Chương 164, mâu Tuấn mọc thành mũi. Hết thảy đều kết thúc, Hỗ Sần trước tiên mang theo một nhà già trẻ trở về Tuyết Nguyên Lĩnh. Hoàng đô đã thành không phải chi địa càng sớm rời đi càng tốt. Lần này chính trị giao dịch, Hoàng Thất Thoạt nhìn là kiếm lời, trên thực tế lại bị hắn hố không nhẹ. Chờ vượt qua một đoạn thời gian, trên triều đình cùng phái bảo thủ trận doanh đánh cờ thời điểm, Hoàng Thất liền sẽ phát hiện hắn cấp hệ nhân mã là thứ gì mà hàng. Chư Hoàng Thất nằm vùng gián điệp, trước đó bị Hỗ Sần nổ xong bên ngoài, còn lại các đại phái thất ở bên trong nằm vùng người, đều bị trách nhiệm. Muốn ngồi ở vị trí cao, nhất định phải có chỗ biểu hiện hoàn toàn dựa vào năng lực của mình qua khó khăn, nhất định phải mượn nhờ phía sau màn đoàn đội lực lượng. Các hệ có thể cấp tốc phát triển lớn mạnh, một nửa là hù sần danh vọng, một nửa khác thì là các đại phái hệ ra tăng đối với gián điệp tài nguyên đầu nhập. Các đại phái hệ đều muốn lấy trong tương lai thời khắc bấu chốt, nhưng gián điệp này có thể phát huy mấu chốt tác dụng. Tuyệt đối không nghĩ tới, hù sần trực tiếp tại thời kỳ đỉnh phong, lựa chọn giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Không cần trở mặt, liền dại quyết hỏa lớn trong lòng, tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Nhân viên nằm vùng không có phát huy tác dụng, cũng không thể lập tức trở về đến lúc đầu trong trận doanh. chỉ là thoái ẩn, cũng không phải chết rồi rời đi triều đình, một dạng có thanh lý môn hộ thực lực. Hoàng thất toàn bộ tiếp thu hắn trên triều đình lực lượng liên đối lấy những này ẩn nút thai hoàng ẩm, cùng nhau cho tiếp thu đi qua. Nếu là hoàng thất sớm có chỗ chuẩn bị con tốt, không phải vậy tương lai phản vệ đứng lên, hậu quả đó là tương đương đáng sợ. Ở phương diện này, Hu Sẩn giúp không được gì. Bọn gia hỏa này đều là các hệ nòng cốt lực lượng, nếu như vạch trần thân phận của bọn hắn, nhà mình phe phái liền thành sắc không. Hu Sẩn chân chính dòng chính lực lượng, căn bản cũng không trên triều đình. Hắn ngồi giữa đám kia thân tín, cả đám đều tại khổ bức làm ruộng phát triển đất phong, nơi nào có thời gian đi trên triều phát triển. Mấy phát quý tộc không cách nào cùng uy tín lâu năm quý tộc chống lại, trừ thực lực bản thân không đủ bên ngoài, nhân vật tinh anh không tại triều đường cũng là nhân tố trọng yếu. Chờ mọi người lãnh địa phát triển đi đến quý đạo, mấy người này mới sẽ đem chiến lược trọng tâm chuyển hướng triều đình. So sánh trên triều đình mập giả tạo, địa phương đốc phủ duy trì mới là ngành hoạch. Tiếp nối là bọn gia hỏa này nguyện ý duy trì các hệ, đó là bởi vì trên người bọn họ công danh phú quý, đều là đi theo hụ sần từ trên chiến trường đánh ra tới. Ngay từ đầu liền đánh lên hủ sần nhãn hiệu, tại không liên quan đến lợi nhà mình tỉnh hung dưới, đi theo phất cờ họ giễu là phải có chí nghĩa. Hoàng thất muốn dại quyết bọn gia hỏa này chuyện không phải một kiện chuyện dễ. Biết thì biết, khu sân tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện. Hoàng thất phiền phước một đồng lớn, cũng không quan tâm lại nhiều một kiện. So sánh ngoại bộ phiên phước, nội bộ thay hoàng ẩm mới là khó giải quyết nhất. Phát triển đến bây giờ, bên trong hoàng thất cũng là phe phái san sát. Quân chủ tuổi nhỏ vô lực cầm quyền, có ý tưởng người nhiều đến đi. Kệ xạ V có thể ngồi vững vàng hoàng vị, cũng không phải là bắt nguồn từ hoàng thất duy trì, mà là trong đế quốc một đám thực lực phái muốn một tên yếu thế quân chủ. Mọi người đánh lấy duy trì chính thống cơ hiệu, tăng thêm kệ xạ bốn vọng nhi tử kế thừa vị, lúc này mới xác lập kệ xạ V quyền kế thừa. Để bảo đảm nhi tử thuận lợi cái vị, kệ Sát 4 không tiếc cưỡng ép đem Hộ Sẩn đẩy lên vụ thần vị trí. Sự thật chứng minh, tính toán của hắn thành công. Tại phụ tá kệ xạ vế thượng vị trong quá trình, Hộ Sẩn sắc thực bỏ bao nhiêu công sức. Trên mặt nổi hắn không có làm cái gì, vụ trộm Hộ Sẩn thế nhưng là đi bái phòng qua hoàng thất một đám thực lực phái, thậm chí còn tìm trong hoàng thất thánh vực cường giả nói qua tâm. Quá trình không phải thuận lợi như vậy, nhưng trên tổng thể kết quả là tốt. Cho dù là có người tồn tại ý kiến khác biệt, trải qua Hộ Sẩn tư tưởng làm việc về sau, hay là biểu thị muốn ủng hộ chính thống. Tại trung quân bên trên, Hư Sẩn biểu hiện tuyệt đối điểm tối đa. Loại này đem người vào chỗ chết đắc tội sự tình, trừ hắn ra, căn bản sẽ không có người đi làm. Đương nhiên, những người khác nếu thật là làm như vậy, xác suất lớn hiện tại mộ phần đã mà cỏ. Hoàn Thất có thể sẵn khoái tiếp nhận điều kiện, đuổi hắn rời đi vương đô, cùng trước đó xúc động biểu hiện cũng tồn tại nhất định quan hệ. Dù sao, một cái gọi dầm dĩ lấy ai phản đối, liền giết chết hai xúc động nguyên soái, quả thực để bọn hắn không có cảm giác an toàn. Tạm thời chế trụ mâu thuẫn, không phải là mâu thuẫn liền biến mất. Kệ xả về thuận lợi cái vị, thay vào đó không có hy vọng, nhưng các đại phái hệ ở giữa lợi ích phân tranh vẫn tồn tại như cũ. Nhưng lần giao dịch này liền biết, trên danh nghĩa cấp hệ nhân mã theo hoàng thất, trên thực tế vừa miệng chia làm mấy cái phe phái. Trừ phi kẻ xả vây trưởng thành cầm quyền, không phải vậy rất khó đem các đại phái hệ thống hợp lại. Đại công phủ, phân dự thành lập công quốc sự tình, liền giao cho ngươi chuẩn bị. Làm một tên người trưởng thành, ngươi cần học được một mình đi đối mặt khó khăn, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết hết. Hu Sần Vô Vội trưởng tử bả vai nói ra. Không có gì tốt thần tàng, hoàng thất nếu cho quyền hắn thành lập công quốc, vậy liền theo ước định tiến vào bán độc lập trạng thái, giẹp an trên triều đình các đại phái hệ trái tim. Công quốc một khi thành lập, Hu cùng đế quốc ở giữa liền cách một tầng làm nước phụ thuộc quân chủ, khẳng định không thể tới chấp chưởng triều chính, cũng không còn cách nào uy hiếp mọi người lợi ích. Đối với đế quốc, công quốc quy cách muốn thấp rất nhiều, nhưng Trung quy là một quốc gia. Trước đó công việc Chu bị khẳng định là không thiếu được. Giao cho phu quân phụ trách, quả thật có chút quá loa, nhưng nhi tử không có khả năng nuôi không. Dưỡng Lao Tống trung sự tình, sát suất lớn là chỉ nhìn không lên, vậy cũng chỉ có thể hỗ trợ làm việc. Làm công quốc tương lai người thừa kế, hiện tại kiếm sống Nhi, đều là đang cho hắn chính mình làm. Phụ thân, lúc này sẽ không quá nhanh. Chu bị thành lập một quốc gia, đây đối với ta tới nói áp lực quá lớn. Trước đó hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Vạn nhất đem sự tình làm hư, chuyến đi cũng có hại ngại uy danh." Phấn Thấp phẩm nói ra. "Làm hù Sẩn như tử, từ xuất sinh bắt đầu liền đã chú định muốn lưng đeo áp lực. So ra mà nói, phân tâm thái coi là tốt, không muốn cùng Hư Sẩn so. Nhưng tại làm việc thời điểm, hay là có rất nhiều cố kỵ, É sợ cho đem sự tình làm hư đưa tới chỉ trích. Nếu là ta để cho người phụ trách, vậy liền chứng minh chuyện này không có trong tưởng tượng của người trọng yếu như vậy. Yên tâm to gan đi làm, liền xem như đem sự tình làm hư, chúng ta cũng gánh chịu lên hậu quả." Hư không quan trọng nói. Phân công hiệu làm sao làm, nhưng là người phía dưới biết, thì vết nhỏ thì cũng thôi đi, dính đến vấn đề lớn, người phía dưới khẳng định sẽ thật trọng. Vạn nhất tại kiến quốc trên nghi thức ra làm trò cười cho thiên hạ, truy cứu trách nhiệm lên, phấn hậu quả nghiêm trọng nhất đơn giản là chịu một trận đánh, bọn hắn những người này thế nhưng là sẽ vứt bỏ bát cơm tiền đồ. Tuyết nguyệt công cốc tiến vào chú bị bên trong, hoàng đô chính trị cách cục cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Hấp thu cấp hệ lực lượng về sau, hoàng thất trận doanh thay thế lại chấn. Tiếp là chiếm cứ trên triệu trọng nhất vị trí phái bảo thủ trận doanh, căn bản cũng không mua bọn hắn sổ sách. Thu sần trước đó có thể trên triều đình hô phong hoán vũ, đó là người ta nguyện ý phối hợp. Hiện tại tai họa ngầm loại bỏ, phái bảo thủ trận doanh tự nhiên không nguyện ý tiếp tục nhịn xuống đi. So sánh tràn ngập sự không chắc chắn hù sần, phái bảo thủ trận doanh đối với hoàng thất hiểu rõ, rõ ràng phải sâu đậm hơn. Đối mặt thăm dò lá bài tẩy đối thủ cạnh tranh, phái bảo thủ trận doanh tự nhiên sẽ khách khí. Gặp hoàng thất trận doanh không chịu cô đơn, cố ý trên triều đình mở rộng ảnh hưởng, bọn hắn lập tức khai thác lôi thủ đoạn. Đầu tiên là đem hoàng thất trận doanh quan vị, tiếp lấy lại cho bọn hắn an bài một đống khó giải quyết làm việc, lại nói tiếp khảo hạch cho bọn hắn làm khó dễ. Sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Chính trị đấu tranh một khi mở ra, liền không có hạ thủ lưu tình. Hiện tại bảo thủ trận doanh quan viên lại bắt đầu lôi chuyện cũ, điều tra hoàng thất trận doanh quan viên vi phạm, làm trái quy tắc chứng cứ, ý đồ nhất cử đem bọn hắn đổi ra triều đình. Không cam tâm thất bại, hoàng thất trận doanh đồng dạng khai thác đối chọi gay gắt phản kích. Tiếp rằng bảo thủ trận doanh chiếm cứ lục đại thần vị trí, hoàng thất rất nhiều hành động theo quy củ muốn trước hướng bọn hắn báo xin phê chuẩn. Trực tiếp bỏ không đến mức như vậy khác người, nhưng ở quy tắc trong phạm vi kéo dài một ít thời gian, kết một chút chương trình qua trình, lại là bọn hắn sợ trưởng cho hay. Hồ Sơn rời đi chiều đỉnh không đến 3 tháng thời gian, phát triển lớn mạnh Hoàng Thất Trận Doanh, ngay tại một vòng mới chính trị đấu tranh bên trong toàn diện rơi vào hạ phong. Kinh thiên kỳ biến, để vô số quần chúng ăn dưa giật nảy cả mình. Ngoại giới không biết phía sau phát sinh bao nhiêu lần đánh cờ, mọi người chỉ có thấy được Hoàng Thất Trận Doanh tại chính trị đấu tranh bên trong vụng vẻ biểu diễn. Chương 164. Tình huống không thích hợp, địch nhân tựa hồ sớm biết kế hoạch của chúng ta, mỗi một lần đều tình chuẩn đánh tới chúng ta yếu hại bên trên. Mã Uyên nhịn không được đậu đen rau muốn nói. Ở sâu trong nội tâm, nàng đã quyết định quyết tâm. Chỉ cần tìm được trong đội ngũ nội ứng chắc chắn cho hắn biết làm phản đồ là cần trả giá thật lớn. Bí mật nàng đã sớm điều tra qua, đáng tiếc tiểu đệ đều là chuyển tay tới, cũng không phải là chính mình bồi dưỡng lên thân tín, xem ai cũng giống như người bị tình nghi. So sánh khả năng vấn đề tiết lộ bí mật, ổn định lòng người mới là trọng yếu nhất. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, biểu hiện của mọi người liền phảng phất thay đổi hoàn toàn dạng. Tại Hù Sơn nguyên xoáy thủ hạ thời điểm, mỗi một cái đều là quốc chi cá lại, chỉ cần chính lệnh hạ đạt, đều có thể không bất chủ hoàn thành. Phái bảo thủ trận doanh lúc trước muốn tìm phức, cũng không biết từ chỗ nào ra tay, cơ hội làm được hai phần triều đình. Ta cũng đã nói người phía dưới tâm bất ổn, không cần mạ muội tại nội bộ làm to chuyện. Hiện tại như một ít người nguyện, các người thân tín sát thực sắp xếp tới, chính là người phía dưới buồn lòng. Bí mật cùng những phái hệ khác mắt đi mày lại quan viên, hiện tại đã không phải là một cái hai cái, xem chừng đều đang tìm kiếm đường lui. Hãn Jesba tức dẫn đầu nã pháo nói: "Làm kệ sạ bốn thời đại lưu lại cửu thần, bởi vì cũng không phải là thành viên hoàng thất nguyên nhân, tại hoàng thất trong trận doanh địa vị rất là xấu hổ." Nhìn như tiến vào tầng lớp sách, nhưng hắn quyền lên tiếng lại phi có hạn. Nhiều lần đưa ra ý kiến phản đối, đều bị mấy tên hoàng thất đại lao bắt bỏ. Phía trước hắn chỉ có thể chịu đựng, hiện tại làm ra sự tình đến, vậy liền không cần thiết khách khí. Lấy hắn làm đại biểu lão thần phái, đã sớm bất mãn mình tại trận doanh bên trong lúng túng vị. Đối với thành viên hoàng thất lũng đoạn cao nhất tầng lớp quyết sách, càng là cam thủ đến tận sư thủy, Hàn Giết Ba Tước, trước tạm mất giận. Thế cục chuyển biến xấu, tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Phía trước tiến hành nội bộ điều chỉnh, chủ yếu vẫn là vì tốt hơn chỉnh hợp phe phái lực lượng, chỉ là không nghĩ tới, mọi người nhạy cảm như vậy. Vẹn vẹn chỉ là điều chỉnh rất nhỏ, liền dẫn phát nghiêm trọng như vậy phản ứng. Bất quá đây cũng là không thể tránh khỏi đau từng cơn, muốn chỉnh hợp lực lượng, nhất định phải phóng ra một bước này. Hiện tại nhảy ra làm ở Mỹ, phần lớn là hữu sần nguyên xoéis dòng chính, đột nhiên bị ném bỏ, trong lòng vốn là có lời oán giận. Xuất phát từ trả thù ý nghĩ, vụ trộm cùng những phái hệ khác cấu kết, hoàn toàn có thể nói thông. Biết có người làm phản đồ, chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc tương kế tự kế, cố ý phóng thích một chút nửa thật nửa giả tin tức ra ngoài. Triều đình đánh cờ tranh là lâu dài, nhất thời được mất tính không được cái gì. Xem chừng đám kia hờn dỗi ra hỏa, hiện tại cũng nên hối hận. Chúng ta cố nhiên ném đi mặt mũi, nhưng bọn hắn lại mất chỗ muốn trở lại quyền lực cương vị, trừ phụ thuộc vào chúng ta, bọn hắn không có lựa chọn tốt hơn. Coi như muốn gia nhập mà khác trợ doanh, người ta cũng không có khả năng lại đem vị trí nhường lại. Liệu pháp lần đại công trấn ăn cũng cảnh cáo nói, Trung Bi là làm qua tể tướng người, lúc này hắn đã phát hiện không thích hợp. Ngoại giới đều cho rằng hụ Sẩn Nam hiểu dùng người, nhưng từ hiện tại tình huống thực tế đến xem, các hệ thành viên năng lực cũng chỉ là quan lại bình quân tiêu chuẩn. Đặc biệt nhân tài kết xuất, đó là một cái đều không có. Trên mặt nổi là động tác của bọn hắn, khiến cho người phía dưới tâm hoảng sợ, vô tâm làm việc công, nhưng làm thượng vị giả, hắn phi thường rõ ràng người phía dưới má khí. Tuyệt đối không chỉ khai nguyên ở đây, càng nhiều vẫn là có người trong bóng tối chống ngòi. Chỉ riêng sưu tập đến tình báo, liền phát hiện nhiều tên quan viên dị thường. Chỉ là triều đình đấu tranh không phải cho đùa, khuyết thiếu đầy đủ chứng cơ sự tình, không có khả năng trực tiếp cầm tới trên mặt bàn nói. Chỉ riêng hoàng thất tự thân lực lượng, rất khó trên triều đình cấp được quyền nói chuyện, nhất định phải lôi kéo tranh thủ càng nhiều người duy trì. Để xa bốn lưu lại lão thần, nhất định phải trước làm yên lòng. Nếu như những người này khiêu phản ra ngoài, ngoại giới thì càng đối bọn hắn không có lòng tin. Cố Hữu nhận biết một khi xảy ra, đến tiếp sau nguyện ý tìm nơi nương tựa người của hoàng thất mới, sẽ càng ngày càng ít. Muốn cải biến bị động của diện, sợ là phải kéo dài đến kệ xạ vệ tự mình chấp chính về sau mới có thể thay đổi thế cục. Nghe được niệm pháp lần đại công ẩn tàng nói bóng gió về sau, An Ba tức trực tiếp ngậm miệng không nói. Bọn hắn những người này đi ăn máng khác rời đi, quả thật có thể cho hoàng thất mang đến chính trị tai nạn, nhưng đồng dạng cũng sẽ hủy sĩ đồ của mình. Làm kệ xạ bốn cất nhắc thân tín, trên thân đồng hậu dạy đặc ấn ký là bôi không sạch sẽ, gia nhập mặt khác trận doanh, cũng rất khó bị hoàn toàn tín nhiệm, sẽ còn trên lưng phản đồ danh. Những cái kia phiền lòng sự tình, tạm thời trước không thảo luận. Tu Sơn Nguyên Soái chuẩn bị sang năm tháng 22 chính thức thành lập Tuyết Nguyệt công quốc, phát tới thư mời, hy vọng bệnh hạ có thể vượt qua làm chứng. Chỉ là bệ hạ tuổi nhỏ, là lộ đường xa thoại phong hiểm quá lớn. Loại chuyện này liền cần chúng ta làm thần tử làm thay, Mã Uyển đại công làm phiền ngươi thay mặt bệnh hạ đi một chuyến. Một bên Ệ e Phở Dô đại công đột nhiên mở miệng nói sang chuyện khác. Tu Sơn thành lập Tuyết Nguyệt công quốc, tại Alpha đế quốc đồng dạng cũng là một cái chủ đề lôi cuốn. Dân gian đối với chuyện này giải độc, cũng là đủ loại. Làm chủ đề một trong những nhân vật chính, đối với chuyện này, hoàng thất bị chửi không nhẹ. Không biết xảy ra vấn đề ở đâu, công thành lập tiền hậu quả trực tiếp bị người cho đào đi ra. Ngoại giới phổ biến cho rằng là Hưu Sẩn kiên trì ủng lập chính thống, đắc tội trong hoàng thất có giá tâm trưởng quân phái hiện tại bị xa lánh. Dù sao, chấp trưởng một cái đế quốc quân chính đại quyền, nhưng so sánh đảm nhiệm một cái mới sinh công quốc quân chủ phải có thoải mái nhiều. Không có gia tăng một tấc đất, không có thu hoạch được bất luận cái gì ngoài định mức đại quyền, Tuyết Nguyệt công quốc cùng Tuyết Nguyệt lĩnh ở giữa, kém vẹn vẹn chỉ là một cái danh phận. Vô luận là có hay không thành lập công quốc, đối với Hưu ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao hắn đã sớm là đại công, thành lập công quốc ngay cả lên ngôi khâu cũng có thể có thể không. Hắn trị Tuyết Nguyệt Lính pháp lý cơ sở Bắt nguồn từ kệ xạ bốn đại đế Sắt Phong, cũng không cần lên ngôi tuyên thể chủ quyền, Tuyết Nguyệt Công Quốc cũng không có hoàn toàn quốc gia chủ quyền. Tương lai tân quân kế vị, còn nhất định phải trải qua Hoàng đế Sắt Phong mới có thể sinh ra pháp luật hiệu ứng. "Ệ thở đại công, cái này không thích hợp đi. Công quốc thành lập loại đại sự này, bệ hạ làm sao có thể vắng mặt đâu? Nếu như tin tức truyền ra ngoài, để trên quốc tế nhìn chúng ta như thế nào?" "Bệ hạ tuổi nhỏ, nhưng vẫn như cũng là đế quốc hoàng đế, cần thực hiện nghĩa vụ của mình. Về phần vấn đề an toàn, vậy liền để Hộ phái cự long tới đón, lại mời trong hoàng thất mấy vị tôn giả tùy hành." Maddy Đại công không chút khách khí đối lại nói: "Làm đế quốc phụ chính đại thần, tại hoàng thất nội bộ trong hội nghị, luôn luôn bị xem như tiểu bối đối đãi. Trước đó đều không có tiến hành qua câu thông, liền hô tới quát lui An bài nhiệm vụ, đã chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Maddy, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Nếu như ngươi không muốn đi, cũng có thể để cho người khác đi, sao có thể cầm bậy hạ nói đùa đâu?" Ép trở Đại công khó chịu khiển trách. Nhìn ra được, hắn thực tình là coi là thành hầu bối. Dặn dạy cũng là phát ra từ đáy lòng, chỉ là hiệu quả có chút hoàn toàn ngược lại. Năm đó kệ xạ 4 tại vị lúc, Hắn cũng là như thế bảo vệ hậu bối. Nhìn mấy năm đằng sau, cánh cứng cấp rồi Kệ xạ 4 liền đem bọn hắn chạy về nhà. Hối hận khẳng định có qua, nhưng trong tính cách vấn đề, thực tình không phải mình muốn thay đổi, liền có thể cải biến. huống chi hắn thấy, Kệ xạ 4 phía sau bi kịch chính là khư khư cố chấp đưa đến. Nếu mấy người bọn hắn lao ra hỏa vẫn tại trên triều đình phụ tá, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hư danh. Có thể một mực khống chế triều đình, Ản Phạ Uy cũng sẽ không sinh ra không nên có ý nghĩ, như vậy Kệ Sà 4 năm âm mất sớm, cũng liền có thể tránh khỏi. Hừ. Quát lạnh một tiếng đằng sau, Mã công trực tiếp sập cửa mà ra. Nàng cũng không có tâm tình cùng những này hoàng thất lão cổ đồng biện luận, có cái kia nhàn công phu, còn không bằng đi làm một chút khác. Nếu không phải lo lắng để lộ, nàng đều chế tạo cùng một chỗ ngoài ý muốn, đem bọn này chướng mắt giá hỏa toàn bộ đưa tiễn. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, khoe miệng của nàng đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Gần nhất những ngày này, nàng nhưng không có buồn phí. Thu sân vội vã rời đi triều đình, nàng đã sớm phát hiện không thích hợp. Trải qua một loạt điều tra về sau, ẩn ẩn phát hiện một vài vấn đề. đế quốc vấn đề quá nhiều, đã đến vô cùng cần thiết giải quyết tình trạng. Hết lần này tới lần khác đế quốc những người nắm quyền đều giả, từng cái chỉ muốn rối ổn. Theo bọn hắn nghĩ, đế quốc tồn tại vấn đề, vậy cũng là một chút chuyện nhỏ. Toàn bộ đại lục liền không có nhà ai thế lực, nội bộ không có vấn đề. Hiện tại vấn đề lại thế nào nghiêm trọng, cũng không đổi kịp thú nhân đại quân áp cảnh thời điểm. Năm đó nguy hiểm như vậy cục diện đều có thể gắng gượng qua đến, hiện tại gặp phải vấn đề nhỏ, liền càng thêm không đáng giá được nhắc tới. Trực giác nói cho nàng, cái này chút vấn đề chính là cơ hội của mình. Đế quốc những người nắm quyền lại thế nào che cái nắp, mâu thuẫn trung quy có nổ tung một ngày. Ngay cả trong hoàng thất lão gia hỏa, nàng đều không giải quyết được, lại càng không cần phải nói trên triều đình. Không cách nào đối kháng chiến diện. Vậy trước tiên yên tính lại, tại hoàng thất che chở cho từ từ tích lũy lực lượng chờ đợi thời cơ. Mâu thuẫn bị dẫn bạo đằng sau, triều đình thế tất yếu tiến hành một lần nữa tẩy bài. Trong chiều chấp trưởng đại quyền quân chính yếu viên bọn họ, cần là thế cục mất khống chế tính tiền, vị trí liền đặng đi ra. Hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ, trong tay nàng có thể nắm giữ lực lượng có hạn, rất khó tiếp được một đợt này quyền lực tiến lãi. Chương 165, đại kết cục. Thời gian trôi mau, loáng một cái lại qua nửa năm. Biểu hiện ra nhân mạch tài nguyên thời điểm đến, nhân tộc trong thế giới có thể gọi nổi danh hào thế lực lớn, lần này đều phái ra đại biểu tới. Tuyet Nguyet Công Quốc khai quốc đại điện, không có mạnh như vậy lực hấp dẫn, nhưng ở Tuyet Nguyet Công Quốc tổ chức hội đấu giá có. Vì lớn mạnh thanh thế, Hu Sẩn tận lực đem hội đấu giá đặt ở khai quốc đại điện 2 ngày sau, nhưng nộp trước tiền đặt cọc thời gian lại ổn định ở khai quốc đại điện trước một tuần. Văn động đại lục hội đấu giá, trừ Hu Sẩn chuẩn bị cao cấp ma pháp dược tệ bên ngoài, còn hấp dẫn vô số người bán tham dự. Cuối cùng chúng tiền 100 kiện thương phẩm, mỗi một kiện giá khởi đầu đều là 100. Không không không tệ, cạnh tranh tiền đặt cọc cũng tới đến kinh người 200. Không không không kiếm tệ, trực tiếp sáng tạo ra nhiều hạng lịch sử số 1. Để bảo đảm vật phẩm đấu giá toàn, Tu sơn tại mới xây Tuyết Nguyệt thành an bài 10 vạn đại quân, còn an bài Đoạ Lạc Tiên sứ chiến đội trông coi. Vật phẩm đấu giá nơi cất giữ điểm, cũng là trong lãnh địa an toàn nhất Tháp Ma Pháp. Bên trong an bài đại lượng ma pháp trận, còn có lãnh địa ma pháp trấn thủ, thành vực tam giai trí cường giả tới cũng đừng hòng xâm nhập. Tháng 22, kiến quốc ngày. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vung hướng Tuyết Nguyệt thành, kiến quốc nghi thức tại dưới vạn chúng chú mục, kéo ra So sánh trước đây tại Thương Lan thành cử hành đế thức, lần này quy muốn thấp rất nhiều. Rất nhiều nơi vật phẩm trang sức, làm công đều rất thô giác. Nhìn thấy một màn này, Hu Sơn Trừng một chút căn kiệm trì ra không có ma bệnh, nhưng tại những này thấy được địa phương tiết kiệm, không khỏi cũng quá mức không phang khoáng. Đối mặt phụ thân chắc cứ, phân ra một mặt uy khuất. Thực tình không phải hắn kiêu kiệt, Tuyết Nguyệt Công Quốc khai quốc điện lễ nhất định phải so án phạt đế quốc điện lễ thấp hai cái cấp bậc, đây là quy củ. Hiện trường bố trí đều là tham khảo đế quốc đại điện làm ra. Tiếp rằng án phạ đế quốc là một cái ngà bức, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp đế quốc đại điện, trên thực tế đều là trải qua bổ dáng vẽ hàng. Hàng mẫu trên cơ sở, tiến một bước giảm xuống quy cách cấp bậc, liền thành như bây giờ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện trường đại bộ phận vật dụng đều là duy nhất một lần sản phẩm. Hôm nay sử dụng xong về sau, cũng chỉ có thể báo hỏng xử lý. Muốn bảo lưu lại đến sung làm văn vật, thờ hậu nhân chiếm ngưỡng, đó là không thể rồi. Mang theo đội ngũ máy móc đi đến quá trình, lại vội vàng hoàn thành công thần sắc phong, Hưu Sơn lúc này hạ lệnh mở ra tiệc ăn mừng. Không có khả năng mang xuống. Thừa dịp mọi người chú ý trọng tâm tại trên đại điện, lực chú ý còn không có chuyển rời đến hiện trường bố cục thu giáp bên trên, tranh thủ thời gian kết thúc hoạt động mới là chính độ. Vạn nhất kéo thời gian dài, cái nào đó cùng đầu hốc không tốt quý tộc, nhất định phải nhảy ra phá quán. Đem sau cùng giấy cửa sổ xuyên phá, vậy coi như lúng túng Loại chuyện này nếu là chuyện ra ngoài, tại giới quý tộc bên trong, hắn có thể bị người ta chọ cười một ngàn năm. Cũng may biết bắt nhất sự tình không có phát sinh. Có thể tới xem lễ quý tộc đều là có thân phận chủ, biết rõ khám phá không nói toạc đạo lý. Liền xem như muốn nhìn chọ cười, bí mật trở về đậu đen rau muốn là được rồi, trường hợp công khai nói ra đó chính là tại kéo cử hận. Tại không có xung đột lợi ích tình huống giới, gia đại nghiệp đại quý tộc đều không muốn trêu chọc hủ sần loại này chí cường giả. Hết thể hết thể đều kết thúc, Bạch Phế đại hưng thiết chính thức treo bảng thành lập có được rộng lớn lãnh thổ Đại Công Quốc, cương vực đều có thể vượt qua một chút tiểu vương quốc, đáng tiếc 80% trở lên thổ địa đều là khu không người. Sau đó công quốc chủ lưu chính là Kiến Thiết Gia Viên. Tranh thủ lợi dụng trong tay có hạn tài nguyên, sớm ngày đem trong nước thổ địa khai phát đi ra. Thời gian này chu kỳ, nhất định lễ mề. Phân dự, Tuyết Nguyệt Công Quốc liền giao cho ngươi. Nếu như quản lý hợp cách, 30 năm sau ta liền đem vị trí chuyển cho ngươi. Không cần vội vã cự tuyệt, nhiệm vụ của ngươi cũng không nhẹ nhõm. Chư quản lý địa phương bên ngoài, ngươi còn muốn làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Nội bộ đế quốc đang nổi lên một trận khủng hoảng kinh tế, nguy cơ lần này một khi bộc phát Thế tất sẽ dẫn bạo ghi vãng tích lũy được một loạt mâu thuẫn. Bay ở đế quốc trước mặt có hai con đường, hoặc là khởi xướng nội chính cải cách, giải quyết trường kỳ đọc lại xuống vấn đề, hòa hoan trong nước các giai tầng mâu thuẫn, hoặc là đối ngoại khởi xướng chiến tranh, lợi dụng chiến tranh chuyển di đế quốc nội bộ mâu thuẫn. Nội chính cải cách mà nói, người ở một bên nhìn xem liên tốt, không cần thiết tham dự vào. Nếu như bộ phát đối ngoại chiến tranh, như vậy người liền muốn tích cực tham dự vào. Người ba cái đệ đệ còn thiếu khuyết đất phong, vừa lúc ở trong chiến tranh giải quyết. Thu Sơn cười ha hả nói, đế quốc vòng xoáy phong bạo, hắn đã nhảy ra ngoài, liền không chuẩn bị lại rơi vào đi. Trừ phi đến đế quốc gặp gỡ nguy cơ sinh tử, không phải vậy hắn cái này thoái ẩn nguyên soái, hay là đừng đi ra ngoài chướng mắt tốt. Lấy án phạt đế quốc vô liếng, liền xem như đế quốc cao tầng đều là bại gia tử, một lát cũng bại không hết. Nội bộ đế quốc nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, đối với cá nhân tới nói có thể là thai nạn tính, nhưng đối với quốc gia tới nói lại là một lần cạo xương liệu độc cơ hội. Phân tán tại đế quốc các nơi đại quý tộc đều là mới từ trên chiến trường đi xuống, còn không có sa đọa tại ngập trong vàng son bên trong. Nguy cơ tại những người thông minh này trong tay bộ pháp, mới là có khả năng nhất giải quyết. Cho dù là không giải quyết được vấn đề cũng có thể giải quyết chế tạo vấn đề người. Tỷ như nói, khủng hoảng kinh tế bộc phát về sau, đại lượng tư nhân, thủ công nghiệp người phá sản, cứu vãn của cải của bọn họ làm không được, nhưng là rút bọn hắn một lần nữa tìm được việc làm, vẫn là vô cùng đơn giản, trực tiếp đem người kéo đến trên thảo nguyên khai hoang là được rồi. Tương tự thao tác, 10 năm trước mọi người đã làm qua một lần. Nếu như mâu thuẫn nhọn hơn một chút, đơn giản là bộc phát một lần trong quý tộc chiến. Ai thực lực mạnh, ai có thể kéo đến càng nhiều minh hữu, ai ở trên chiến trường đánh thắng, ai nói thì càng có đạo lý. Một lần chiến tranh phục, vậy liền lại đánh một lần. Đánh lên mấy lần đằng sau Lại lớn hỏa khí cũng sẽ từ từ bình phục lại, bị động tiếp nhận hiện thực. Quý tộc thức chiến tranh, lực phá hoại tương đối có hạn. Chờ mọi người dày vò mệt mỏi, đế quốc đi ra điều đình một chút, vấn đề cũng liền tạm thời giải quyết. Hai họa ngầm lớn nhất quân công tức chế độ, vậy cũng có thể dựa vào đối ngoại chiến tranh giải quyết, trong thời gian ngắn sẽ không sụp đổ. Đương nhiên, cho là đế quốc nguy cơ không thể làm gì, chỉ là nhằm vào hụ sân loại này nhảy ra bàn cờ, hãm sâu trong đó quý tộc cũng không dám cho rằng như vậy. Nhất là trên triều đỉnh đám kia người cầm quyền, đế quốc thế cục một khi chuyển biến xấu, trước mặt bọn họ lấy được chính trị danh vọng, liền sẽ đều do chính quyền phủ Có thể kịp thời giải quyết vấn đề con tốt, nếu là chậm chạp không giải quyết được nguy cơ, bọn hắn chính là thích hợp nhất hiệp sĩ có nổi. Dù sao, kệ xả vế hay là một đứa bé, tạm thời không cách nào làm ra quyết sách, không cần vì đế quốc phụ trách. Thân bại danh liệt cho gói, chỉ có thể do các đại thần trong chiều triều dụng. Phu thân, ngài làm sao xác định đế quốc sẽ xuất hiện vấn đề? Phải biết những ngày mâu thuẫn vẫn luôn là tồn tại. Đi qua nhiều năm như vậy đều không có phát sinh vấn đề, tổng không đến mức đế quốc vừa mới thành lập liền lập tức bộc phát." Phân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. "Đế quốc tồn tại thai hoàng ầm, tại đại quý tộc ở giữa cho tới bây giờ đều không phải là bí mật." chỉ bất quá đem cái này coi thành chuyện gì to tát, hiện tại cũng liền hụ sần một người. Mặt các quý tộc đều là tương đối lạc quan. Bất kể nói thế nào, phản phả đế quốc tình huống trước mắt, so so với đã từng mỗi ngày bị đòn thời điểm mạnh. Bởi vì ngoại bộ áp lực không có, mọi người treo lấy thần kinh để xuống. Bởi vì ngân hàng khai phát cận đông nợ ngần đòn bẩy đến cực hạn, lạm phát kim phiếu xuất hiện bị giảm giá trị dấu hiệu, vì bảo trụ ngân hàng uy tín, nhất định phải thu về một bộ phận kim phiếu. Tại nơi chủ bị công quốc đại điện thời điểm, ngân hàng liền đã bán ra đại lượng tài sản biến hiện. Bao quát một chút địa phương nhỏ chi nhánh ngân hàng, đều bị bán ra mất rồi. Hết hạn đến bây giờ, Ngân hàng Khai phát Cận Đông đã thu về giá trị danh nghĩa hơn 18 triệu kim phiếu. Những kim phiếu này trong thời gian ngắn sẽ không lại lần lưu thông ra ngoài. Trên thị trường biến mất nhiều tiền như vậy, đế quốc kinh tế không có khả năng không xuất hiện vấn đề. Trong lãnh địa sắp mở ra hội đấu giá, trên thực tế cũng là vì ứng đối ngân hàng tiền hoang nguy cơ, cố ý để chuẩn bị. Trung tiểu ngân hàng tình huống càng thêm hỏng bét, vì công trạng bọn hắn nghiệp vụ gì cũng dám làm, không có kiếm lấy đến đầy đủ lợi nhuận, hết lần này tới lần khác học tập ngân hàng Khai phát Cận Đông trắng trợn chia hoa hồng. Phía sau màn đám kia quý tộc quá mức tham lam, có thể là tiến hành kết sủ chia hoa hồng. Có thể là từ ngân hàng bộ lấy đại lượng vay, đại bộ phận ngân hàng thương nghiệp đều bị phía sau màn cổ đông cho ngốc giống. Từ sưu tập đến số liệu đến xem, trên đại lục vượt qua 98% ngân hàng, hiện tại cũng là từ không gắn nợ. Không có quy tắc ước thuốc nghề ngân hàng, đã biến thành các quyền quý máy thu vật khí. Một mực chơi như vậy số dưới, ngươi nói có thể không ra vấn đề a. Hu Sần nói xong, phần trong nháy mắt hiểu rõ ra. Khó trách nhà mình phụ thân biết nguy cơ sắp bộc phát, trong nhà mình liền có một điểm lựa trang bị. Ngẫm lại cũng bình thường, đại lục chiến tranh đánh cho thảm liệt như vậy. Tài chính Hồng Bét Liên minh năm nước, thế mà không có một nhà tài chính phá sản, đây chính là nợ nần đòn bảy mị lực. Phu thân, ngân hàng khai phát cận Đông hẳn là có thể đủ chống đỡ a. Phân không xác định hỏi. Trong coi chuyến vàng, liền không khả năng không đưa tay. Tuyết Nguyệt công quốc trước đây ưu năm cao tốc phát triển đồng dạng là dựa vào lấy ngân hàng khai phát cận Đông vay làm. Tuyết Nguyệt công quốc tính gộp lại nợ nần tổng nặc, trực tiếp cao tới hơn trăm triệu kim tệ. Mấu chốt là những này vay, cũng đều là không cần thanh toán lợi tức. Một phần là gần phía trước mặt làm sổ sách giả trọng tài, một bộ phận thì là in thêm kim phiếu. Khiếm thiếu hữu hiệu giám thị. Tại lãnh địa phát triển thời khắc mấu chốt, thiếu tiền hộ sần cũng không thể đủ nhịn xuống. Chương 165. Hiện tại vội vã thu về kim phiếu, đó là bởi vì trên thị trường thực tế lưu thông kim phiếu mức vượt qua ngân hàng trong chương mục y nuấn số lượng. Người yên tâm đi, xem chừng chờ hội đấu giá sau khi kết thúc, lần này kim phiếu thu về làm việc liền cơ bản hoàn thành. Điên cái hố này, phía sau chỉ cần giữ vững kim phiếu giá trị tiền, ổn định ngân hàng uy tín, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề. Hu San bình tĩnh hồi đáp. Không nói chuyện hắn chỉ nói một nửa, ngân hàng khai phát cận đông có thể sủng sót, mà các ngân hàng liền thăng rồi. Lần hội đấu giá này, đồng dạng cũng là một lần dẫn bạo nguy cơ dây dẫn nổ. Đại lượng tiền vốn tràn vào Tuyết Nguyệt Công quốc, đối với những khác địa khu khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Hiện tại vấn đề là quốc gia nào trước bạo lôi, người đó là lớn nhất bên thua. Khi thiếu ứng đối khủng hoảng tài chính thủ đoạn, cái này sắp vỡ chính là nghề ngân hàng ủy tin sụp đổ. Thời gian cực nhanh, hết thể như hụ sần sơ liệu, Atlang đại lục lớn nhất một lần khủng hoảng tài chính, dẫn đầu từ Đạn Tự Vương quốc bắt đầu. Nguyên nhân gây ra là một nhà đại quý tộc thành chi lọt vào quân địch Tây Sạch, trong thành ngân hàng tự nhiên thảm tạo thủ. Quân lui đằng sau, các cư dân dành lấy khoản, ép buộc nguy cơ trực tiếp bộc phát. Cùng hoàng cảm xúc lan tràn, rất nhanh lan đến gần mặt khác ngân hàng, đầu tiên là đạn tự vương quốc xuất hiện ép buộc chiều, ngay sau đó hắc xâm vương quốc đi theo không may, rất nhanh nguy cơ lan tràn đến toàn bộ liên minh năm nước, cuối cùng quét sạch cả nhân tộc thế giới. Nguy cơ lan tràn đến nạn phạ đế quốc đằng sau, trong nước ngân hàng cơ hồ toàn bộ phá sản, thực lực hùng hậu ngân hàng khai phát cận đông cũng bị quy mô chưa từng có ép buộc. Ép buộc thủy triều bộc phát về sau, ngân hàng khai phát cận đông lấy hấp lại tiền vốn làm cớ, bán phá giá đại lượng hiểm vay giấy tờ cả số Thăng thêm đại cổ tiền, miễn vượt qua ép buộc nguy cơ bảo vệ ngân hàng tiến dự, nhưng ngân hàng dòng tiền mặt còn bị tiêu hao hơn phân nửa, không thể không tiến hành chiến lược cơ vào. Thu ảnh hưởng này, đại lượng kim phiếu trở lại trong kho hàng, trên thị trường lưu thông tiền tệ kịch liệt giảm bớt. Ngân hàng phá sản chiều đằng sau, tiền hoang nguy cơ theo sát lấy bộc phát. Trong lúc nhất thời đế quốc trăm nghề tan lùi, phá sản chiều quét sạch cả nước. Đầu tiên là dân tự do đại lượng phá sản, ngay sau đó tiểu quý tộc mất xích tài chính đứt gãy, nguy cơ phát triển đến thời kỳ đỉnh phong, rất nhiều mới phát đại quý tộc cũng bị bác tuyên bố phá sản. Cùng chính phủ các nước mô dạng, đế quốc chính phủ tại trong nguy cấp không có khai thác bất luận cái gì hữu hiệu cử động. Hoàn toàn bộ mặc nguy cơ lan tràn. Rất tự do phá sản sau trôi dạt khắp nơi, vì có thể sinh tồn xuống dưới, rất nhiều người bị ép bán mình cho quý tộc làm nông nô. Trong tay có binh quý tộc, tài chính phá sản đằng sau thì là trực tiếp tuyên bố nợ nần trái với điều ước. Không chỉ thiếu nợ nần không trả, hứa hẹn thế chấp lãnh địa cũng không miễn ý hướng đám chủ nợ ra phó. Một cử động kia có thể chọc giận chủ nợ, có năng lực tại trong nguy cấp bắt đáy phiếu nợ đều là trong đế quốc đại quý tộc. Một bộ phận quý tộc phá sản là tự thân kinh doanh vấn đề, càng nhiều quý tộc phá sản thì là bị phụ cận đại quý tộc tính toán. Những đại quý tộc này mạo hiểm tham dự vào lấy trong lửa cũng không phải vì kiếm lấy điểm nào mà đáng thương lợi tức trên lợi giá. Người ta tự vừa mới bắt đầu hạ quyết tâm, muốn để người đi vay trái với điều ước, để danh chính ngôn thuận tiến hành thổ địa sáp nhập, thôn tính. Làm đế quốc chủ nợ lớn hữu sần sớm bước ra rời đi, tiếp bàn các nơi lại quý tộc, vì giữ gìn lợi ích của nhà mình, trực tiếp cùng phá sản các quý tộc làm đứng lên. Trong lúc nhất thời chiến hỏa tác động đến đế quốc hơn 30 hành tỉnh, đột nhiên xuất hiện đòi nợ chiến tranh đánh cho hồ đồ đế quốc cao tầng. Muốn ra mặt tiến hành can thiệp, kết quả lúng túng phát hiện nhà mình hay là trong chiến tranh chủ lực, thân phận quyết định lập trường, hiện tại lưu hành giúp xin mời không giúp để ý không chần chờ chút nào. Đế quốc chính phủ liền công khai cho thấy lỗ trường, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Không hề nghi ngờ, tài chính khó khăn phá sản quý tộc, khẳng định không phải đại quý tộc đối thủ. Cho dù là bọn họ chống cự phi thường kịch liệt, hay là khó thoát bại vòng vận mệnh. Đế quốc sáp nhập, thôn tính vận động đi hướng cao trào, một mực kéo dài thời gian 3 năm, thế cục mới từng bước hướng tới ổn định. Trực tiếp nhất hậu quả chính là, đại quý tộc đối địa phương lực khống chế càng phát ra mạnh, địa phương quý tộc nghị hội đều thành biến thành độc đoán. Rất nhiều hành tỉnh đại quý tộc đều chiếm cứ nơi đó nhiều hơn phân nửa thổ địa. May mắn còn sống sót trung tiểu quý tộc, hoặc là xương cứng hoặc là hậu trưởng lai lịch cũng đủ lớn, hoặc là chính là bọn hắn người một nhà. Đòi nợ chiến tranh sau khi kết thúc, tính khuynh hướng rõ ràng phái bảo thủ chính phủ, tại quốc dân tiếng mắng chửi bên trong xám xịt rút lui. Bất quá bọn hắn không lỗ, mặc dù mình gánh lấy vô số điều danh, nhưng sau lưng gia tộc lại lấy được lợi ích thực tế. Hoàn tất trận doanh mấy tên đại lão liền bi kịch, vừa đi hướng về phía trước này, liền tiếp một ngụm thiên đại hắc oa. Qua. Không quan tâm cuối cùng quyết sách có phải là hay không bọn hắn làm ra, nếu người tới vị trí bên trên, cũng chỉ có thể cùng theo một lúc gánh chịu trách nhiệm. Bao quát trong thâm cung hoàng thái hậu, vừa lúc bế quan chưa ra công, một dạng bị chửi không nhẹ Vì lắng lại dư luận áp lực, chính phủ cao tầng liên tiếp từ trước. nhưng là bị thôn tính đi xuống thổ địa, lại là sẽ không bao giờ lại phun ra. Chiến bại phá sản quý tộc, chỉ có thể mang theo còn sót lại lực lượng hướng Đại Thảo Nguyên di chuyển, tạm lãnh địch nhân phong mang, lấy tìm kiếm Đông Sơn tái khởi. Nổi tiếng bên ngoài Tuyết Nguyệt công quốc trở thành quý tộc hết thời bọn họ lưu vong lựa chọn hàng đầu. Toàn bộ đế quốc nội chiến trong lúc đó, Tuyết Nguyệt công quốc tiếp thu gần 2 triệu nhân khẩu. An dưa xem trò vui hụ sân, bị động trở thành trong nội chiến người lớn. Cùng một chỗ trở thành thắng, còn có trên Đại Thảo Nguyên một đám quý tộc lãnh chúa. Ngoại lai nhân khẩu tràn vào, là lớn thảo nguyên phát triển rốt vào mới động lực. Tuy ý đại thảo nguyên cao tốc phát triển, không cam tâm một mực ăn nhỏ ở đầu quý tộc hết thời bọn họ, vì một lần nữa thu hoạch được lãnh địa, trở thành đế quốc nhất kiên định phái chủ chiến. Sinh hoạt tại hậu phương hành tình trung tiểu quý tộc, trước tiên làm ra hướng. Bên người hàng xóm càng ngày càng ít, ý thức được nhà mình thân ở trong nguy hiểm về sau, bọn hắn không thể không cân nhắc đổi chỗ khác phát triển. Chính mình chủ động rời đi, còn có thể cùng phụ cận đại quý tộc làm giao dịch. Nếu như chờ người ta động thủ, vậy coi như chỉ có thể bị động khắp nơi. Theo như nhu cầu lựa chọn, các tỉnh đại quý tộc khẳng định là ủng hộ Thần thánh lịch 100.125 năm, Hạ Phạ Đế quốc không để ý nhân tộc liên minh phản đối, lấy truy nạ tà giáo làm lý do, triệu tập không không đại quân cưỡng ép tiến vào Thảo Nguyên thất quốc. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng tuyết nguyệt công quốc, tự nhiên là trong chiến tranh chủ lực. Tại Hồ Sần Thụ ý giới, phân tử mình dẫn lĩnh 80 không không công quốc quân đội tham dự vào trong chiến tranh. Ngược thái điều chiến tranh, hoàn toàn là thiên về một bên. Chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục thời gian nửa năm, Thảo Nguyên thất quốc cao tầng lần nữa mở ra lưu vong chi lộ. Làm duy nhất người thắng. Hãn Phạ Đế quốc không để ý đại lục các quốc gia phản đối, cưỡng ép hoàn thành đối với thảo nguyên đất quốc chiếm lĩnh. Mặc dù Hụ Sẩn không có trực tiếp tham dự trận chiến tranh này, nhưng hắn tồn tại, lại là đế quốc có can đảm chiếm đoạt thất quốc lực lượng. Có Hụ Sẩn cái này đại lục đệ nhất danh tướng tại, coi như các quốc gia muốn xuất binh can thiệp, cũng muốn trước tiên nghị có thể hay không đánh thắng được. Tăng thêm công quốc quân đội trong chiến tranh cống hiến, rất tự nhiên phân đi một khối lớn bánh ngọt, cương vực diện tích trực tiếp tăng lên 50%. Trong chiến tranh mấy cái tử đều có không tầm thường biểu hiện. Tuân theo Đế thống, lưu lại kế thừa gia nghiệp, còn lại nhi tử ra ngoài khai thác gia tộc cơ nghiệp. Hỗ sần tại mới tăng trong thổ địa hoạch xuất ra ba cái hành tinh, làm mặt khác ba cái nhi tử đất vòng, đồng thời sắp phong ba người là ba tước. Hung nưng không có khả năng sinh hoạt tại trong nhà ấm, tay trợ một bút tài nguyên đằng sau, liền bỏ mặc chính bọn hắn ra ngoài sống sáo. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái đã đến nước định 30 năm. Trải qua phu dư chăm lo quản lý, tăng thêm hộ sần từ bên cạnh địa điểm. Tuyết nguyệt công quốc trở nên càng phát ra cường đại lên, trở thành ngạn phạ đế quốc cảnh nội cường đại nhất chưa hầu. giới, cũng có thể đứng vào top 10 hàng ngũ, tổng hợp đủ để sánh vai Phát triển như thế tấn mánh, rất tự nhiên đưa tới hoàng thất Chỉ bất quá gần nhất những năm này, nội bộ đế quốc vấn đề không ít, tự mình chấp chính sau kệ xạ về ánh sáng trải vớt triều đình, liền hao tốn đại lượng tinh lực. Phân kế thừa hụ sần cẩn thận sức lực, phương châm chính chính là một cái vững vàng. Hoàng thất mặc dù kiên kỵ Tuyết Nguyệt công quốc phát triển, nhưng lại tìm không thấy cắt vào cơ hội. Dù sao, công quốc là so địa phương chư hầu càng tự do tồn tại. Trừ đối với hoàng đế chịu phong thần nghĩa vụ bên ngoài, phương diện khác đều là tương đối độc lập. Muốn ngăn chặn Tuyết công quốc phát triển, căn bản tìm không thấy chỗ hạ thủ. Cố ý gây chuyện nhà bảo, kệ sạ vên lại lo lắng dẫn suất đại phiền phải đến, chỉ có thể tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Lại đến tháng 22, thời gian đặc thủ này, 49 tuổi phân dự, được như nguyện từ trong tay Hộ Sẩn tiếp nhận vương miện, trở thành Môi Tuyết Nguyệt đại công. Phân dự, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tuyết Nguyệt công quốc quốc vương. Quốc vương, không chỉ có chỉ là vinh quang, càng là một phần chịu nặng trách nhiệm. Trước 1423, phiên ngoại 1, thời đại mới. Thần thánh lịch 100.140 năm, phân kế nhiệm Tuyết Nguyệt đại công, đại lục thế cục đã cùng 30 năm trước khác nhau rất lớn. Trong khe hẹp cầu sinh trung đại lục tam quốc, trải qua lâu dài nội chiến đằng sau, tại nhân tộc liên minh điều đỉnh dưới, các lộ chư hầu rốt cục ở trên bàn đàm phán đặt thành ngừng bắn hiệp nghị. Hoa Bình Giang Lâm, nhưng nguyên khí đại thương trung đại lục Tam Quốc đã từ đại lục cường quốc bên trong xóa tên. Mặc dù duy trì lấy vương quốc giá đỡ, quốc tế địa vị lại là vừa giảm lại hàng, quên nói chuyện ngay cả một chút công quốc đều không đợi kịp. Ngày xưa đại lục thập đại vương quốc, giờ phút này đã thành quá khứ mây khói. Đã từng nhân tộc bạch quốc đỗ tiếng, giờ phút này đã trở thành lịch sử. Nếu như đem 30 năm trước nhân tộc coi là thời xuân thu, như vậy hiện tại liền tiến vào đến chiến quốc thời đại. Tại quá khứ trong 30 năm, không chỉ án đế quốc chiếm đoạt thảo quốc, nam đại lục mấy cái cường cũng hoàn thành riêng phần mình mục tiêu chiến lược. Kế thừa giảng sĩ ạ Đế quốc, Ảnh phạ Đế quốc thành lập đằng sau, thực lực ngày càng lớn mạnh người hãy bở gì ạ? Tại thần thánh lịch 100.028 năm thành lập hãy bở gì ạ Đế quốc? Phân tách giáo đỉnh châu quốc, bước bách tại Ác Lân áp lực, tại thần thánh lịch 100.130 năm thành lập thần thánh liên bang. Bởi vì ai thượng vị cũng không thể phục chúng, cuối cùng khai thác chế độ đại nghị độ. Từ đó Nam Đại lục tạo thành hai đế quốc, Tam Vương quốc, một liên minh các cục. Tám giữa ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời, Hưu Sẫn lười biếng trên ghế trên người lưu lại bất cứ dấu gì. Phụ thân, người Mỗ thị phát tới thì mời, rốt giờ bệ hạ hy vọng ngài có thể tham gia bọn hắn tháng sau sau khai quốc đại điển." Vân tiến lên nói ra, "Trải qua 30 năm góp nhặt thực lực, chuẩn bị đầy đủ Mỗ thị công quốc, rốt cục cũng bước ra mấu chốt này một bước." Đơn thuần lấy thực lực quân sự mà nói, Mỗ thị công quốc thực lực đã sớm vượt qua rất nhiều vương quốc. Một mực nén đến bây giờ mới hành động, rốt giờ y tuyệt đối được xứng tụng cậu đạo lưu quân chủ. Thực lực bản thân đầy đủ, pháp chế là có sẵn. Atlant đại lục quân chủ là một nhà, không phải một câu trò đùa nói. Đã từng bắc đại lục tam hùng ở giữa, cũng không có thiếu thông gia. Mẫu thân của Zotzi chính là chiến chủ Y Vương quốc Công Chúa. Thuận vị kế thừa xếp hạng mặc dù xa, nhưng chỉ cần trước mặt người thừa kế tự nguyện từ bỏ, hắn liền có thể hợp pháp kế thừa chiến chủ Y Vương quốc pháp chế. Pháp lý không có gì hơn nhân tình, làm kệ sạ với cậu, ảnh phạt đế quốc sẽ không phản đối hắn tự vị. Quốc tế lực cản, hầu như không tồn tại. Có thể kéo tới hiện tại, thuần túy là George Y cẩn thận. Zotzi bệnh hạ thân thể, có phải hay không sắp không được? Hu quan tâm hỏi. Làm nhân vật cùng một thời đại, hiện tại đã rút lui không sai biệt lắm, ngày xưa hăng hái Zotzi, hiện tại đã đến già trên 80 tuổi chín niên. Hạt là đại lục quân chủ tuổi thọ phổ biến không cao, có thể sống đến số tuổi này đã là phượng mao lân giác. Đúng vậy, phu thân. Rốt giờ bệ hạ thân thể, từ khi nhập thu đằng sau, liền bắt đầu chuyển tiếp đột đột. Người mỗ xỉ vội vã cử hành khai quốc đại điện, chính là lo lắng phía sau phát sinh biến hóa, muốn tại rốt giờ bệnh hạ khi còn sống đã định. Phần giải thích, không có vượt quá hủ sần đấng trước. Huyết mạch thân tình, cũng là có thời gian hiệu lực hạn chế. Kệ xạ V sẽ cho rốt giờ y người cậu này mặt ngũi, đó là thụ hoàng thái hậu ảnh hưởng, không phải là phía dưới biểu đệ, cũng có thể có giống nhau đánh nổ. chi tuổi tác đã cao không chỉ rốt giờ y Phản thái hậu số tuổi đồng dạng không nhỏ, không chừng ngày nào liền rời đi. Không có vị này xung làm đầu mối then chốt, hai nước ở giữa quan hệ tuyệt đối không có khả năng giống bây giờ như thế hòa hợp. Nói cho người Moci, si, ta sẽ đi qua tham gia." Thu Sần hơi có vẻ thất lần nói. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn bên người người quen, một cái tiếp một cái rời đi, hắn hay là tránh không được thất lạc. Tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, hắn đã đưa tiến quá nhiều cố nhân. Kế tiếp còn sẽ có càng nhiều người rời đi, đây là trường sinh nhất định phải trả giá đại giới. "Phu thân, liên minh năm nước khế đức, lập tức liền muốn tới kỳ, đế quốc cao tầng muốn biết ý kiến của ngài." Phân tiếp tục nói, Hu Sần từ trước sân khấu thoái ẩn, nhưng hắn ở trong đế quốc lực ảnh hưởng, nhưng không có mảy may yếu bớt. Hết thể chính như các phương đoán một dạng, tại Ngao chết Đông Đảo Lao gia Hòa đằng sau, quân công quý tộc phe phái bắt đầu chấp chưởng đế quốc đại quyền. Chỉ bất quá bởi vì lợi ích khác nhau, những người này hiện tại trở thành các đại phái hệ nhân vật thủ lĩnh, không còn là bền chắc như thép. Lại thế nào phát sinh biến hóa? Hu Sần cái này được mọi người thần thoại Lao nguyên soái, ở trong đế quốc vẫn như cũ có được rất nặng quyền nói chuyện. Hiện tại trên triều đình hết thảy có ngũ đại phe phái, theo thứ tự là: Tệ Sạ bồi dưỡng dòng chính phái, đi theo mã đại công công phái. Lấy uy tín lâu năm quý tộc cầm đầu phái bảo thủ, mới hưng quý tộc cầm đầu tân phái, cùng một phái nào đều không có gia nhập trung lập trận doanh. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Thiên Nguyệt Công Quốc cũng coi là trung lập trận doanh. Phấn kéo dài hộ sần sức lực, từ trước tới giờ không dính vào trong đế quốc phe phái đấu tranh. Bọn gia hỏa này là khuyết trương lên nghiện, đế quốc ngay cả đại thảo nguyên đều không có tiêu hóa xong, lại để mắt tới ngày xưa Minh Hữu. Nói cho bọn hắn, một chút việc nhỏ tự mình làm chủ là được rồi. Hu Sần tức giận nói, cản là ngăn không được, giá tâm cái đồ chơi này một khi sinh ra, cũng không phải là răm ba câu có thể theo trở về. Ản Phả Đế quốc đặc thù thể chế, từ trên dễ liền quyết định đây là một cái không ngừng khuyết trương quốc gia. Nếu có một ngày không có khuyết trương mục tiêu, chính là nội bộ mâu thuẫn toàn diện trở nên gay gắt thời điểm. Hiện tại Ản Phả Đế quốc, Nam bộ cùng Tây bộ đã hoàn thành sơ bộ sáp nhập, thôn tính, cơ hồ đã là đại quý tộc thiên hạ, Bắc bộ cùng Đông bộ đều là trung tiểu quý tộc săn sát. Tại sáp nhập, thôn tính trong thủy triều đấu tranh thất bại trung tiểu quý tộc, trừ số ít thẳng xuì xẻo một mệnh ngoài, phần lớn người đều tiến nguyên Hiện tại trên triều tân Phái Phái bảo ở giữa mâu thuẫn, một nửa là bởi vì xung đột lợi ích, một nửa khác thì là bắt nguồn từ cựu hận. Vị thủy cung, nhìn xem trong tay thư mời, kệ xạ V hơi nhíu mày. Ở bên rừng nằm, há lại cho người khác ngủ ngáy. Án phả đế quốc hiện tại như mặt trời ban trưa, nhưng mồ thị công quốc gần nhất những năm này phát triển tốc độ động dạng tần mãnh. Mặc dù là cậu ruột, nhưng là đế giả lãnh khốc vô tình là phù hợp. Trên mặt nổi hắn từng nhiều lần biểu thị, duy trì giọt giờ y kế thừa chiến chủ y vương quốc pháp chế, nhưng này đều là lợi xà giao. Một người chưa từng gặp mặt cậu, ở trong mắt hắn đương nhiên sẽ không nặng bao nhiêu phân lượng. Trang diện bên trên duy trì, cũng là làm cho hoàng thái hậu nhìn. Bất quá trong chính trị quân vô hình nếu tại trường hợp công khai tỏ rõ luật trưởng, liền không thể đánh mặt thu hồi lại. Thôi, cung tướng, để bộ ngoại vụ phái người đại biểu đế quốc tham gia người mộ sỉ khánh điện. Mặc khác chuẩn bị một phần hậu lễ cho ta cậu được qua. Trong hoàng thất, xin mời mạ được Điền đại công đi một chuyến. Bí mật an bài người của chúng ta điều tra một chút, trong đế quốc có thế lực nào đi tham gia người mộ sỉ khánh điện. Đơn giản một lần khánh điện hoạt động, khắp nơi tràn ngập quân nhu. Nhìn ra được, kệ xạ về đối với nhà mình cậu rất là kiêng kỵ. Nhìn như gió rơ ý ở trên đại lục cảm giác tồn tại không cao, không có làm ra qua đại sự kinh thiên động địa, nhưng trong loạn thế có thể ngăn cơn sóng dữ quân chủ, tuyệt đối sẽ không có đơn giản mà hàng. Người thiện chiến không chiến công hiển hách, đối với quân chủ đồng dạ á dụng, đang lặng lẽ trong im lặng, đem quốc gia phát triển lớn mạnh, phải vô cùng cao minh chính trị trí tuệ. Vậy hạ, mà duy đại công bên kia sợ là không dễ làm a." Cung tướng một mặt khó khăn nói. Trên lý luận, trong đế quốc khẳng định là hoàng đế lớn nhất. Vấn đề là mà duy đại công thân phận đặc thủ, không riêng gì hoàng đế thân quốc cô, hay là tiên đế bổ nhiệm vụ chính đại thần, càng là một tên thánh vực cường Đa trọng thân phận chất lên nhau về sau, hoàng đế cũng không cách nào trực tiếp mệnh lệnh. Có lẽ là biết đánh chất tử phải thừa dịp sớm, tại kệ sạ v trong quá trình trưởng thành liền không có thiếu chịu mạ đội ẩn đại công đánh, đơn giản chính là tuổi thơ của hắn bóng ma. Dù là tự mình chấp chính qua đi, kệ xạ V một dạng cầm cô cô này không có cách nào. Một khi bị nắm chặt nút điểm, vị này ngay cả hoàng đế một dạng đánh. Kệ xạ V không phải là không có nghĩ tới tìm giúp đỡ, tiếp rằng mạ đội ẩn thực lực là bặc, tăng trưởng tốc độ đó là một cái tấn mãnh, hiện tại đã là trong hoàng thất đệ nhất cường giả. Trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, mạ đội ẩn đại công trong hoàng thất quyền lên tiếng, đã sớm cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Nhất là 10 năm trước, trong hoàng thất hai vị lão đại công tuần tự qua đời, nàng càng là trở thành hoàng thất trên triệu lợi ích người phát ngôn. Cô cô đánh chất tử hình ảnh, mọi người cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao mà Đợi Điển đại công suất thủ có trường mực, mỗi lần kệ sạ về cũng chỉ là sẽ cảm giác đau nhức, chịu xong đánh sau vẫn như cũ có thể sống nhảy nhảy loạn. Chương 1424, phiên ngoại 1. Nói cho nàng, Hủ Sơn Nguyên Soái cũng sẽ đi. Nữ ma đầu kia khẳng định sẽ đi qua. Kệ xạ vệ thất thố nói. Đối với Hủ Sơn hắn đồng dạng không có hảo cảm, trong ký ức của hắn Mã Đợi Điển bản sơ là ôn nhu hiền lành công chúa, chỉ vì Hủ một câu đánh phải thừa dịp sớm sáng tạo ra hắn cực khổ sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác vị này phụ chính Soái Hắn đồng dạng không thể chơi vào. Một khi trêu chọc tới, vị này liền sẽ đánh lấy kẻ sạ bốn cửa hiệu tới chỉ điểm hắn tu luyện. Số an nhàn sung sướng hoàng đế, liền cùng phổ thông con em quý tộc một dạng. Tại dưới ánh nắng chói chang, tiến hành nhất khắc nghiệt kỵ sĩ huấn luyện. Đại lục đệ nhất cường giả tự mình tới chỉ đạo tu luyện, ngoại giới cầu đều cầu không đến, cho dù là đau lòng nhất nhi tử hoàng thái hậu, đều để hắn cố gắng đi theo học tập, tranh thủ trở thành thánh vực cường giả. Tuổi nhỏ vô tri hắn, từ nhỏ đã dốc lòng muốn trở thành thánh vực cường giả, từ đây thoát khỏi bị đòn mệnh. Đáng tiếc sinh hoạt cùng hắn mở một cho đua, kỵ sĩ phú tu luyện chỉ có thể coi là không sai. Thuộc về 50 người bên trong chọn một loại kia tiểu thiên tài, nhưng muốn trở thành thánh vực cường giả còn kém xa lắm. Ma pháp thiên phú quả thật không tệ, vấn đề là hắn thức tính chính là vong linh hệ. Án phạt đế quốc không bài xích vong linh ma pháp sư, nhưng vong linh ma pháp sư bộ kia hình tượng, quả thực không thích hợp xuất hiện tại hoàng đế trên thân. Cường giả mộng phá diệt, kệ xác vây chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Đồng thời lọt vào hai cái ma vương áp chế, hành vi của hắn nhận lấy rất lớn ước thúc, chỉ có thể dựa theo chính trị quy tắc trò chơi tới. David Vương cung, tóc y, chính tiểu ở trong cung Đây là vương hậu sau khi qua đời, hắn dưỡng thành mới thói quen. Hết thảy đều là như cũ, trừ kiến trúc đổi mới qua bên ngoài, cung điện hay là giữ vững lúc đầu cách cục. Chấp trưởng đại quyền hơn 50 năm, rốt giờ ít đều không có tu qua cung điện mới, xem như quân chủ bên trong một cái khác loại. Hiệu quả cũng là tiêu chuẩn, tiết kiệm được tài chính dự toán, đều dùng tại quốc gia phát triển bên trên, mới có hôm nay Mộ thị công quốc cường đại. Nếu như không phải sắt vách hàng xóm thực lực quá mạnh, bọn hắn cần tránh né mũi nhọn, Mộ thị công quốc lấy được thành tựu, cũng sớm đã danh chấn đại lục. Phụ thân, thiệp mời đều đưa ra ngoài, các đại thế lực đồng đều lại phái đại biểu tới, tham gia chúng ta khai quốc đại điển. Ngài quan tâm nhất Hộ Sơn Nguyên Soái, cũng cho ra minh xác trả lời chắc chắn, đại diện này hắn sẽ tới chứng kiến. Nam nhân trung niên nói xong, rót giờ khỏe miệng mỉm cười. "Nhớ kỹ, gặp được Hộ Sơn Nguyên Soái, ngươi muốn gọi bá phụ." Thái độ cung kính một chút, xử lý tốt phần quan hệ này, đối với người tương lai có chỗ tốt. Hàn Phạ Đế quốc đã mãi đau xoèn xoẹt, nội bộ muốn bước lên chiến tranh tiếng hô, vẫn luôn không có ngừng qua. Xung quanh dị tộc đều bị bọn hắn cho thu thập xong. Hiện tại có thể cung cấp đoạn hắn dùng binh địa phương, hoặc là dừng nước độc thú nhân dương chiếm cứ địa, hoặc là chính là trung đại lục tam quốc cùng chúng ta. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liên minh năm nước ký hiệp ước thời gian đến kỳ đằng sau, bọn hắn là sẽ không tục hẹn. Chúng đại lục tam quốc chết sống, hiện tại là không để ý tới, nhưng chúng ta cùng người án phạt ở giữa mấy nước, nhất định phải kéo dài tiếp. Thừa dịp ta và người cô mẫu đều còn sống, hiện tại là tốt nhất ký hiệp ước thời gian. Chậm chút thời gian, kệ xạ vệ chưa chắc sẽ tiếp tục mua món nợ của ngươi. Muốn kéo dài mấy nước, Hồ Sần Nguyên Soái là một cái nhân vật mấu chốt. Hắn mặc dù không tại trên triều đình, nhưng hắn ý kiến có thể ảnh hưởng trên triều quyết sách. quốc cùng chúng ta cách xa nhau rất xa, hầu như không tồn tại xung đột lợi ích. Phần quan hệ này nhất định phải gắn bó xuống tới." Rót Giở ý lời nói Thâm Thiên nói ra, "Phù Mẫu chi ái tử thì làm kế sách sâu xa. Tuổi tác đã cao Rót Giở ý, tự biết thọ nguyên không nhiều, hiện tại đã bắt đầu cân nhắc sau lương sự tình. Mộ thị công quốc có thể thuận lợi phát triển đến bây giờ, trừ nội bộ tự thân cố gắng bên ngoài, ngoại bộ tốt đẹp quốc tế hoàn cảnh, cũng là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Giữa quốc gia và quốc gia lợi ích tùy thời đều đang biến hóa, rất khó tùy thời khống chế. Rót ý lựa chọn làm lưu người. Mấu chốt trên cương vị đều là người một nhà." đem cao tầng ở giữa quan hệ nhân mạch xử lý tốt, quốc gia quan hệ trong đó cũng liền dễ xử lý. Chỉ bất quá hắn có thể cùng Án Phạ đế quốc cao tầng thành lập quan hệ tốt đẹp, đó là căn cứ vào thời đại sản phẩm. Hiện tại còn muốn phục chế, cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì. Tối thiểu nhất kể xạ vệ không có như hắn nguyện, lấy một vị mụ thị vương tất xuất thân hoàng hậu, mà là lựa chọn cùng trong nước đại quý tộc thông gia, lấy cùng cố tự thân hoàng quyền. Thiếu khuyết gió bên gối trợ lực, một khi cao tuổi hoàng thái hậu qua đời, bọn hắn đế ảnh hưởng liền sẽ cấp tốc hạ xuống. Phụ thân, cứ yên tâm tốt Tu sân bá phụ bên kia, gần nhất những năm này ta một mực tại chú ý của số lộ gia tộc lớn nhất đặc điểm chính là nhân khẩu thị vượng, Tuyết Nguyệt Vương thất trong đời thứ 3 gia đời 6 vị công chúa, 9 vị vương tử, nếu như điều kiện cho phép, ta sẽ thôi động trưởng tử cùng bọn hắn một trong số đó thông ra. Đáng tiếc ta không có nữ nhi, hai cái chất nữ thân phận kém một tầng, muốn gả đi trở thành vương hậu, độ khó thật sự là quá lớn. Nghe được nhi tử trả lời, rót giờ ý lộ ra nụ cười hài lòng. Dưới tình huống bình thường, Tuyết quốc loại mới nổi, tại vương thất trong vòng tròn là thụ nhất khi bị, liền xếp như thông gia, cũng sẽ không để nó trở thành vương hậu. Không hề nghi ngờ Tuyệt Nguyệt Công Quốc là một cái ngoại lệ. Còn sống quân thần tồn tại, để ngoại giới không dám coi bọn họ là làm phổ thông công quốc. Bất quá loại tầng thứ này thông ra, cũng giới hạn tại dòng chính công chúa. Vương chữ mục tiêu mong muốn thấp hơn, ngay cả chi thứ công chúa đều đặt vào hậu tuyển phàm chủ. Không có cách nào muốn cùng Tuyết Nguyệt Vương thất thông ra quá nhiều người, mỗ thị vương thất ở trong đó cảnh tăng lực cũng không mạnh. Nếu như hủ sần nguyện ý, đời kế tiếp đế quốc hoàng hậu chính là nhà mình cháu gái, Tuyết Nguyệt Vương đời vương hậu cũng có thể là đế công chúa. Cao cấp chính trị trò chơi, thường thường chính là như thế dạng dị tự nhiên chém chém giết giết chung quy là hạ sách, càng là kiêng kỵ đối phương, vậy lại càng muốn đem đối phương biến thành người một nhà. Phong kiến vương quyền thời đại, làm tốt chính trị thông ra, trên quốc tế phiền phức liền giải quyết một nửa. Yên tâm đi, bằng vào ta đối với Hụ Sẩn hiểu rõ, hắn là một cái phi thường ngạo khí người, sẽ không mượn nhờ hậu bối tử tôn hôn nhân giành lợi ích chính trị. Người có thể thay Phiên An bài vương thất tử để lấy du lịch đại lục là, chạy đến Tuyết Nguyệt công quốc đi cùng bọn hắn tiếp xúc, nếu như song phương có thể nhìn ý, liền có thể trực tiếp tới cửa cầu hôn. Cùng chúng ta không giống với, Tuyết Nguyệt công quốc không có sinh áp lực. Thu mấy cái nhi tử đều kế thừa hắn khí. Môn đăng hộ đối thông ra bọn hắn là sẽ không cự tuyệt. Dù sao, mấy người bọn hắn kế thừa hộ sẵn thiên phú, tuổi còn trẻ đều đã là bát giai cường giả, không chừng lúc nào đột phá thánh vực. Nhìn vấn đề phương thức, cùng chúng ta những tục nhân này tồn tại khác nhau rất lớn. Rót giờ ý hơi có vẻ thật là nói, người tới lúc tuổi già mới biết được sinh mệnh đáng ngẫm ngộ. Ở sâu trong nội tâm hắn cũng ần ần có chút hối hận, nếu như chính mình thời tuổi trẻ phải cố gắng tu luyện, dựa vào vương thất tài nguyên gia chỉ, không chừng hiện tại cũng là bắt giai cường giả. Thánh bậc cửa khó mà đột phá, nhưng trở thành bắt giai cường giả cũng có thể sống lâu mấy chục năm. Dù là trở thành thất giai cường giả, hắn cũng không trở thành vẻ giàn mua như vậy loạn giọng. Phu thân nói rất đúng, loại chuyện này thử một lần chuẩn không sai. Thu Sần tiên tư có một không 1.02 đại lục, coi như những cái kia chuyển thế thần linh đều không cách nào so sánh cùng nhau. Hắn hậu đại mặc dù hơi kém một chút, đó cũng là trên đại lục đứng đầu nhất thiên tài. Nếu như có thể đem Hỗ Sần Nguyên Soái ưu tú thiên phú mang tới, vậy liền kiếm bộ rồi. Chỉ cần thông ra có thể thành công, dù là đánh đổi khá nhiều, cũng đáng. Cái này nhưng so sánh đám kia xuẩn, không tiếc bạo lộ ra, chạy tới mưu đồ thần linh mạch đáng tin cậy nhiều. Chương 02, liệt lục Một tiếng long ngâm phá không, Hưu Sẩn Phong cách xuất hiện tại đám người phía trên. "Lão bằng hữu, ta không có tới một đi." Một tiếng đơn giản ân cần thâm hỏi, thể hiện tất cả Hưu Sẩn lúc này phức tạp tâm tình. Lần nữa trở lại chỗ cũ, vương cung hay là lúc trước tòa kia vương cung, nhưng đứng trên triều đỉnh vương công quý tộc đã đổi một vòng lại một vòng. Đừng nói là đám kia chính khách, liền ngay cả năm đó đi theo hắn chống cự thú nhân xâm lấn đám kia thuộc cấp, lúc này đều đã tàn lùi hầu như không còn. Quét mắt một chút đám người, quả thực là không có tìm được mấy cái người quen. Quay năm ở trên chiến trường sinh động tướng lĩnh, liền không có mấy cái có thể trùng tỏ. Khoảng cách năm đó đã vịt bảo vệ chiến đã qua hơn 50 năm, lúc trước thiếu niên lang đều đã tóc bạc mọc lan tràn. Có thể sống đến bây giờ, đều là thỏa thỏa kẻ may mắn, càng nhiều đều đã hóa thành một đống bụi đất. Ha ha. Không muộn, không muộn. Hưu Sẩn, ngươi tới chính là thời điểm. Lương Thần cập nhật, ngay tại hôm nay, ngươi bây giờ tới vừa vặn làm chứng. Nhìn ra được, rốt giờ y đã giả. Liền nói chuyện, cũng không có lúc trước tinh thần phấn chấn. Bất quá trên mặt toát ra tới dáng tươi cười, vẫn như cũng là như vậy chân thành. Người đã có tuổi, liền tránh không được nhớ tình bạn cũ. Làm quân chủ, nhất định là cô độc, Hưu xem như hắn số lượng không nhiều bằng hữu. Mọi người ở đây đều biết giao tình của hai người, mọi người ăn ý ngưng lại hô hấp, e sợ cho cái giày hai người đối thoại. "Vậy thì bắt đầu nghi thức đi, ta biết ngươi vì một ngày này chuẩn bị 50 năm, hiện tại cuối cùng đã tới như nguyện thời điểm." Thu Sần hơi có vẻ thương cảm nói ra. Trên người rót giờ y, hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tử khí, đây là không còn sống lâu nữa chi mộ. Sinh lão bệnh tử, đây là quy luật tự nhiên, không phải ngoại lực có thể thay đổi. Cho dù dùng ma pháp dược tể cưỡng ép kéo dài tính mạng, cũng gia tăng không có bao nhiêu thỏa nguyên. Đối với hắn bản nhận tới nói, hay là một loại trả đấng. Trước đây ít năm đưa tiến phụ thân mở thời điểm, Tu sân liền chuẩn bị diễn trò độ vận, kết quả bị hắn tự tuyệt. Một phương diện không muốn lãng phí gia tộc tài nguyên, một phương diện khác thì là tâm nguyện đã xong, không muốn sống tạm bị tội. Chứ ở vào bình cảnh kỳ cường giả, muốn buông tay đánh cược một lần đột phá trước mắt cảnh giới bên ngoài, phần lớn người cũng sẽ không cưỡng ép kéo dài tuổi thọ. Không bị tội phương pháp cũng có, chính là chi phí cao không người có thể tiếp nhận. Trên lý luận tới nói, chỉ cần không ngừng sử dụng sinh mệnh chi thủy bổ sung sinh mệnh lực, liền có thể thu hoạch được sinh mệnh cực hạn. Ngẫm lại là có thể, trong tinh linh tộc bộ cường giả cũng không dám như vậy xa xỉ, lại càng không cần phải nói ngoại nhân. Bắt đầu đi. Theo gió rờ y ra lệnh một tiếng, Mộ thị Vương quốc khai quốc đại điện chính thức mở ra. Làm Tương Trường đặc thủ nhất xem lễ khách quý, Hu Sẩn không có đi thính phòng, mà là lấy ra lưu ảnh thạch trên không trung làm ghi chép. Ngay tại đặc sắc thời khắc, phương xa bay tới mấy đạo lệ ảnh, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. "Mấy vị, hôm nay loại trường hợp này, các ngươi không nên tới." Hu Sẩn tức giận nói. Nương chiến điều ước mặc dù ký kết, nhưng nhân tộc cùng tinh linh ở giữa mâu thuẫn, nhưng không có có thể hóa giải. Lần trước đại lục trong chiến tranh, hai tộc tử trận cao thủ vô số kể, chỉ là mấy chục năm rất khó quên lãng cử hận. Hu Sẩn xin y đâm. Chúng ta mấy cái hôm nay tới, chỉ là đến xem lễ, sẽ không tùy tiện xuất thủ." Đọ gì có chút kiên kỵ nói ra. Ở sâu trong nội tâm, nàng đã thẩm mắng mình ngu xuẩn. Biết rõ Hổ Sơn cùng Rốt giờ y có giao tình, còn đợi tại loại thời điểm này tới cửa. Nhiều trước mắt vị này, còn muốn uy hiếp người mổ Si tiếp nhận điều kiện, liền không có dễ dàng như vậy. Có thể như vậy, đó là không còn gì tốt hơn. Vì hai tộc chúng ta ở giữa hữu nghị, không phát sinh xung đột khẳng định là tốt nhất. Nếu như thật sự có sự tình, Kỳ Thật cùng ta nói cũng giống vậy. Lam nhân tộc nguyên soái bình thường chuyện nhỏ, ta vẫn là có thể đại biểu liên minh làm chủ. Tu Sơn cười ha hà đáp lại nói: "Trên chiến trường đều vì mình chủ, dưới tay phân sinh tử không có gì, hiện tại loại này hòa bình nhân đại, hắn là thật tâm không muốn cùng tinh linh tộc phát sinh xung đột. Nhất là hôm nay loại trường hợp này, chỉ cần song phương độc thủ, ngày đại hỷ liền sẽ biến thành ngày đại bi." Lấy rõ giờ y tình trạng cơ thể, rõ ràng chịu không được loại kích thích này. Rõ ràng là tới ôn chuyện, nếu như lập tức biến thành đưa tang, vậy coi như lúng túng. Thừa dịp song phương không có chính thức tiếp xúc, hắn dứt khoát kéo ra nhân tộc liên minh gia đem sự tình trước nhận lấy. Mộ Vương quốc kiêng tinh linh tộc, nhân tộc không sợ bọn hắn. Tính chất không giống với, đàm phán lực lượng đều muốn càng đầy một chút. Hu Sẩn, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Lần này tới chính là nói cho người Mộ Xỉ một tiếng, từ giờ trở đi đóng lại hồ thị, cấm chỉ tất cả nhân loại tiến vào chúng ta tinh linh tộc địa bàn. Nếu như có người tự tiện xông vào mà nói, chúng ta chỉ tìm Mộ Xỉ chính phủ phiên phức. Đỏ di tức giận hồi đáp. Nhược nục cường thực thế giới, cường quốc đối với nước yếu chính là có thể bá đạo như vậy. Có lẽ tồn tại khi phụ người hiềm nghi, nhưng người ta phát ra chính là tối hậu thư, Mộ Vương quốc khẳng định không thể cư tuyệt. Trong vấn đề này, nhân tộc liên minh cũng không tốt nói cái gì. Dựa theo ngưng chiến điều ước quy định, Tinh linh tộc đối với nhà mình địa bàn có tuyệt đối quyền quản lý, cái này thuộc về người ta nội chính vấn đề, nhân tộc không có quyền tiến hành lung tay. Làm ký hiệp ước người một trong, Hu Sần không có khả năng phủ định liền nghị. Mộ thị Vương quốc sẽ đối với bên ngoài tuyên bố thông cáo, cấm trị bất luận kẻ nào tiến vào địa bàn của các người, quân coi giữ cũng sẽ tận khả năng chặn đường, nhưng không cách nào cam đoan ngăn chặn. Nếu như thực sự có người không biết sống chết, các ngươi trực tiếp giết chính là, dù sao gì vãng đều là như thế xử lý. Hu không quan trọng nói, trực giác nói cho hắn biết, Tinh linh tộc khẳng định đang làm cái gì sự tình, không tiện bị ngoại nhân biết chỉ là loại chuyện này, hắn không có mạnh như vậy lòng hiếu kỳ, cho dù là muốn thăm dò, cũng không thể đần độn hướng bên trong phái nhân tộc thám tử. Loại này bị người nắm cán chuyện ngu xuẩn, một khi bị người ta nắm chặt, đó chính là thỏa thỏa đối lý. Hiện tại dám xâm nhập tinh linh tộc địa bàn, cũng liền những cái kia cả gan làm loạn đoàn bắt nô. Trên thực tế, mấy năm gần đây Atlant đại lục bên trên đã rất ít xuất hiện tinh linh nô lệ. Tại Mỗ thị công quốc cùng trung đại lục Tam quốc đã kích xuống, đoàn bắt nô loại này phi pháp tổ chức, đều nhanh muốn từ trên đại lục tích. Dù là hậu phương các lão gia quý tộc ra lại cao hơn giá cả, cũng không chịu nổi thân ở tiền tuyến các quốc gia sợ a. Cho dù là không phát phát động chiến tranh, tinh linh tộc cao thủ đi ra hoạt động một phen, cũng có thể để bọn hắn thương cân động cốt. Vì một chút không ra gì đoàn bắt nô, chạy tới trêu chọc tinh linh tộc, rõ ràng không phải cái gì trí giả cách làm. Hu Sần Nguyên Soái, riêng này chút hứa hẹn có thể không đủ. Người bình thường xâm nhập dễ giải quyết, vạn nhất là người hiếu kỳ tâm quá nặng, muốn tự mình tới xem một chút. Đọ gì xem kỹ mà hỏi, chỉ là đoàn bắt nô, không đáng tinh linh tộc để bụng. Đặc biệt tới cảnh cáo, nhắm vào rõ ràng là nhân tộc giả. Chiến tích nguy có thánh đồ tệ tên Hủ không thể nghi ngờ là trọng điểm chú ý đối tượng. Đọ Dị tiểu thư Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu a?" Hu Sẫn tức giận hỏi ngược lại. Thật sự là quá xem thường người, lòng hiếu kỷ của hắn mặc dù nặng, nhưng tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Những người khác tiến vào Tinh Linh tộc địa bàn, chỉ cần không phải quá mức cao điệu, đều có còn sống trở về khả năng. Điểm view hận kéo căng Hu Sẫn, xem chừng mới vừa ở Tinh Linh tộc địa bàn lộ diện, lập tức liền sẽ dẫn tới đông đảo Tinh Linh cường giả vây giết. Mãnh hổ không chịu nổi đả sói, có thể hay không toàn thân trở ra, hoàn toàn quyết định bởi với hắn bất kỳ. Loại này tìm đường chết hành vi, rõ ràng không phù hợp cẩn thận tác phong. "Hừ, lời đã dứt tới, chúng ta đi." Gặp một đám tinh linh hùng hùng hổ hổ rời đi, hồ sẩn trên khuôn mặt hoàn toàn không có gần sóng, phía dưới người Mộ Xi lại sôi trào lên. Tinh linh tộc không thích chiến tranh, ngay cả biên giới ma sát đều rất ít làm, xem như tương đối bất lo hàng xóm. Tiếp rằng người hàng xóm này thực lực quá mức cường hãn, dù là cái gì cũng không làm đồng dạng sẽ cho bọn hắn mang đến áp lực nặng nề. Mỗi lần tinh linh tộc phái đại biểu tới, bọn hắn đều phải cẩn thận chiêu đái, é sợ cho rước họa vào thân. Cẩn thận từng ly từng tí ứng đối không có phí biên giới mấy chục năm thái bình, liền đã chứng minh sách lược này chính xác. Chương 02. Thu được lợi ích thực tế, chỉ là mặt mũi tự nhiên không tính là gì. Loại này râm ba câu đuổi đối phương rời đi chẳng diện, hay là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy. Cân nhắc đến hủ sần thân phận, ngắn ngủi rung động đằng sau, mọi người rất nhanh liền chập lại. Gần như nhân vật trong thần thoại, hủ sần trên người chuyển kỳ cố sự quá nhiều, lại tăng thêm một đoạn cũng là hợp tình hợp lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nghi thức quá trình đi đến, đại điện bình thường kết thúc, vô số người mổ xỉ đều thở dài một hơi. May mắn hủ sần đuổi đi tinh linh tộc khách không mời mà đến, nếu như làm cho bọn giá hỏa này làm ít chuyện đi ra, vừa mới thành vương quốc liền muốn biến thành trên quốc tế cười. Cảm thấy được đám người ánh mắt càng kích Phụ Sơn không có chút nào dừng lại, trực tiếp tiến vào trong vương cung hậu hoa viên, ngồi tại trên bàn đá chờ đợi Rốt Giờ Ý đến. Nơi này là bọn hắn nhất thường tới địa phương, cơ hồ mỗi lần tới đều sẽ đến nơi đây ngồi một lần. Đơn giản nói lên các tinh linh ý đổ đến, Rốt Giờ ý biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Hiển nhiên tương tự thao tác, đã không phải là lần thứ nhất gặp vỡ, hiện tại cũng hơi choáng. Ta ơn a, Hu Sơn. Hôm nay nếu không phải ngươi nhúng tay, đám kia tinh linh không thể thiếu cho ta tới một cái gia vai phù đầu. Về phần tinh linh tộc phong cấm sự tình, cơ hồ cách mỗi mấy năm đều sẽ tới lần trước. Thời điểm ban sơ ta còn muốn biện pháp điều tra qua. Nhân thủ tổn thất không ít, kết quả lại cái gì cũng không có phát hiện. Hẳn là tinh linh tộc đang làm cái gì chuyện lớn, cố ý thả ra bom khói, muốn mê hoặc tầm mắt của chúng ta. Mộ thị vương quốc thực lực có hạ, vô lực chính diện cùng bọn hắn tranh phong. Nhân tộc liên minh lại xa ngoài vẫn dặm, đối với chuyện bên này ngoài tầm tay với, chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi. Không đảm luận những chuyện này chuyện phi lòng, mấy chục năm không thấy, ngươi làm một chút biến hóa đều không có, ta cũng đã hành chi đem mục. Thật hối hận lúc trước không nghe ngươi khuyên cáo, đem thời gian lãng ở hưởng thụ bên trên, chờ ý thức được nhân sinh khổ đoạn thời gian quý giá thời điểm, hết thảy đều đã đã trộm. Không riêng gì ta bỏ qua. Liền ngay cả mấy cái nhi tử cũng bước ta theo gót. Một mực tiếp tục như thế, vương thất dòng chính bên trong chậm chạp không có thánh vực cường giả sinh ra, sớm muộn đều sẽ xảy ra vấn đề. Giọt giờ ý nhịn không được cảm thắn nói, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra, hắn hy vọng phụ sần có thể nhận lấy cháu trai của mình làm nô lệ, chỉ là cuối cùng vẫn không có nhận tâm mở miệng. Giữa bằng hưu giao tình, không phải lấy ra làm dụng. Hiện tại tiêu hao hết, lần tiếp theo còn muốn tìm kiếm trợ giúp lúc, liền không có dễ dàng như vậy. Dù sao, hắn mấy cái cháu trai thiên tư cũng chỉ có thể tính không tệ. Cho dù là tốn đại giới lớn bội dưỡng, có thể đột phá thánh vực xác cũng sẽ không quá cao. Vội cái gì, con cháu tự có con cháu phúc, tu luyện sự tỉnh chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Mỗi một tên cường giả sinh ra đều có chính mình đặc biệt lộ kình, rất khó hoàn toàn tiến hành phục chế. Bao quát mấy cái kia như tử, có thể hay không vượt qua thánh vực bậc cửa, giống nhau là ẩn số. Rốt giờ, người làm đã tốt vô cùng. Tại quá khứ trong hơn 10 năm, trên đại lục vượt qua chín thành quốc gia đều hóa thành bùi bặm lịch sử, Mộ Sĩ công quốc có thể nghịch thế trưởng thành, vượt qua rất nhiều người đó trước. Bao quát ta cũng không nghĩ tới, tại ác liệt như vậy vị trí chiến lược bên trên, các ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này. Trần Quý trước mắt sinh hoạt đi, nghĩ quá nhiều chỉ có thể bằng thêm phiền áo. Hu sân mở miệng an ủi. Hỗ trợ mang hài tử, đó là không có khả năng. Chỉ riêng nhà mình phía dưới đám kia cháu trai, cháu gái, cháu trai, đường, liên kiếm ra một nhà trường học. Đơn độc một hai cái tiểu gia hỏa, nhìn đúng là hoạt bát đáng yêu, nhưng là số lượng một khi nhiều, còn cả ngày nghịch ngợm gây sự, gây chuyện thị phi, vậy liền làm người đau đầu. Xách thực nên nghĩ thoáng một chút, ta cái tuổi này tại quân chủ bên trong, đã coi như là trưởng tọa. So sánh những cái kia nước mất nhà tan thảm sùi sẹo, ta là may mắn. Mộ thị vương quốc có thể sinh ra, thuần túy là độ đại vận. Nếu lần thứ nhất thú nhân xâm lấn lúc, tinh linh tộc liền toàn diện tham gia chiến tranh, ta chỉ sợ lúc này cũng xuống mổ. Không đợi Rốt giờ nói xong, đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Nếu như không phải Hộ Sẩn phản ứng đầy đủ nhanh, kịp thời thả ra kết giới ma pháp, trên bàn đá nước trà đều bị lật ngược. Đây là địa động." Rốt giờ khổ sở nói ra. Khai Quốc đại điện vừa mới qua đi, liền gặp gỡ loại này khổ cực sự tình, để hắn lên đến nơi đâu nói rõ lý lẽ a. Người Hữu Tâm dẫn đạo một chút, lại làm một lần chỉnh trị thái hạ. Bộ sĩ Vương quốc nội bộ đồng dạng không phải bền chắc như thép, chỉ bất quá rốt giờ quốc vương này vì vọng đầy đủ cao. Thiên hai không phải sức người đủ khả năng ngăn cản, trước tạm an tâm ở chỗ này ngồi. Bẻ ở Sorters, đi xem một chút địa động phạm vi ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Thu sân bình tĩnh nói. Trên cung điện mảnh ngói, dầm rầm rơi đi xuống. Trong hoa viên cỏ cây, nhoa nhoa ngạ trái ngã phải. Ngay cả người đều đứng không vững, lại càng không cần phải nói làm cái gì. Tổ chức nhân thủ khảm chấn, chống chấn động tiểu tế, đó là chấn sau sự tình. Hiện tại mọi người có thể làm chính là trước vượt qua nguy cơ, suy nghĩ thêm sự tình khác. Hồ Sẩn, lần này địa động ba động phạm vi phi thường lớn, ta ra ngoài hoàng du một vòng, nơi mắt nhìn đến đều là vùng nạn, đại địa phản phất muốn xoay chuyển tới. Sống nhiều năm như vậy, trừ lần trước thần quốc rơi xuống, ta còn không có được chứng kiến loại cảnh tượng hành trắng này. Từ năng lượng ba động nhìn lại, hẳn là từ tinh linh tộc bên kia chuyển tới. Cảm ứng được rất nhiều cô cường đại khí tức, liền không có đi qua chà xét. Nhìn xem bệ ở sở tật khoa tay múa chân biểu diễn, Hồ Sẩn rất là im lặng. Một đầu mấy chục tuổi còn nhỏ gấu, khiến cho tựa như là đã sống mấy ngàn năm lão cổ đồng. Không cần đi chà xét, khẳng định là đám kia tinh linh đang làm sự tình. Vừa mới hạ đạt phong cấm lệnh, lập tức liền phát sinh loại biến cố này, rõ ràng là đang cảnh cáo lao tử chớ có nhiều chuyện. Hu Sơn nhịn không được nổi giận mắng. Đường Đường đại lục đệ nhất cường giả, thế mà như thế bị người cho uy hiếp. Hết lần này tới lần khác hiện tại còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, không cách nào hướng nhân tộc liên minh tiến hành chuẩn xác phản hồi. Hu Sơn còn không có số đủ, tại nhân tộc cao thủ đến trước, không chuẩn bị mạo hiểm xâm nhập tinh linh tộc địa bàn. Mẹ ở Veyersertus mang tới tin tức đã đầy đủ nhiều, đích nhân rõ ràng là sớm có chỗ chuẩn bị. Đần độn vào, chính là đối với mình mạng nhỏ không chịu trách nhiệm. Biết nguyên do, giờ yến cũng tĩnh lại. Không quan tâm tinh linh tộc đang làm gì, có ngưng chiến điều ước hạn chế, địch nhân đều không có khả năng đánh tới. Không có vong quốc phong hiểm, chỉ là một lần địa động, nhìn một chút liền đi qua. Ân Đoan trước tạm nhớ ký chờ tương lai có thực lực thời điểm, lại tùy thời trả thủ trở về. Tinh linh xâm lâm, liệt lục kế hoạch khởi động, một đám tinh linh cao tầng thần sắc đều khẩn trương lên. Vài vạn năm lưu đổ, cuối cùng đã tới thấy rõ ràng thời điểm. Mọi người không cần lo lắng, dưới chân mảnh đất này, trải qua lịch đại các tiền bối cố gắng, hiện tại đã có thể xấp xỉ coi như là một đầu thể lớn. Vì có thể thuận lợi di truyền, chúng ta tuần tự dung nhập bảy kiện thần khí. Còn có động đảo ma pháp trận thủ hộ, ở trên biển đi thuyền thời điểm, hoàn toàn có thể chống cự bất luận cái gì phong bạo. Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương trước tiên đi ra trấn an lòng người. Cùng đại lục tách rời làm việc, hiện tại tới gần hồi cuối, tiếp xuống chính là viễn dương đi thuyền thời điểm. Muốn từ nơi này đến Man Hoang đại lục, cần xuyên qua phong bạo hải vực. Đoạn này ác liệt hành trình, chính là Tinh Linh tộc sắp gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Một khi kế hoạch thành công, Tinh Linh tộc sẽ thành kế long tộc đằng sau, lại một nhà nhảy ra bàn cờ, độc chiếm một mảnh đại lục, chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, cái kiêu xuất hiện nữa. Đại tỷ, hiện tại động tĩnh vượt qua đó trước. Đại lục các tộc chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không hợp lý. Chúng ta muốn lặng yên rời đi, sợ là không thể nào. Nhất là cái kia đáng giận Hộ Sẫn, lúc này ngay tại người Mộ Xī sì bên kia. Không chừng lúc này hắn đang núp ở địa phương nào, vụ trộm thăm dò chúng ta. Không nghĩ biện pháp đem cái này uy hiếp giết trừ, đến tiếp sau sợ là sẽ phải phiền phức không ngừng. Rất nhiều nhân tộc thánh vực cùng một chỗ tới quấy rối, làm không tốt sẽ làm nhiễu ma pháp trận vận chuyển, chống rừng sinh ra rất nhiều ngoài ý muốn tới. Ám Dạ tinh linh nữ vương lo lắng nói, lần trước tỉ mỉ bố cục, bồi lên trong tộc ba tên chí đều không có, có thể đem Hộ đánh giết, đã là tinh linh tộc một vết xẹo. Hiện tại lần nữa trở thành nguy hiệp, không nghĩ cách giật trừ, thật sự là suy nghĩ không thông suốt. Dựa theo cố định kế hoạch chấp hành đi, không quan tâm là ai tới, giết hết không tha. Để trong tộc cường giả đều cẩn thận một chút nhì, gặp gỡ hủ sần không cần vội va suất thủ, trực tiếp phát tín hiệu kêu gọi viện binh. Lấy thiên tư của hắn, đi qua mấy chục năm, thực lực khẳng định so năm đó tiến thêm một bước, không chừng đã độ chạm đến trong truyền thuyết cấm kỵ chi cảnh. Có thể vây giết, tuyệt đối không cùng hắn đơn đấu. Không có hơn 10 người thánh cường giả cùng một chỗ liên thủ, tình nguyện buông cơ hội, cũng đừng mạo muội cùng hắn giao chiến. Hết thầy lấy trong tộc kế hoạch chiến lược vi thượng, hướng hữu sẩn báo thủ sự tỉnh, không cần nóng lòng cái này nhất thời. Tinh linh báo thủ, 3000 năm không mượn. Đang khi nói chuyện, xâm Lâm tinh linh nữ vương trên khuôn mặt tràn ngập kiên kỵ. Chương 3, vết nước không gian. Địa động đang kéo dài bên trong, tham gia xem lễ các đại nhân vật đã hội tụ đến cùng một chỗ. Người đều hiểu kỳ, phi tự nhiên hiện tượng địa động, khẳng định phải làm cái minh mạch. Vậy hạ, lần này địa động đầu nguồn tìm được a? Ma lại công quan tâm hỏi. Không biết vì sao, ở sâu trong nội tâm nàng luôn có một cố dự cảm bất thường, phảng phất sắp có đại sự phát sinh. Đại khái có thể phán đoán từ tinh linh tộc bên kia đã phong tỏa biên giới, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào, chúng ta không có cách nào xâm nhập điều tra. Rốt giờ ý bình tĩnh hồi đáp. Hắn biết đáp án này không cách nào mọi người hài lòng. Có thể đại địa chi hùng cũng không dám xâm nhập địa phương, hắn cũng không thể để vương quốc cường giả đi qua chịu chết. Chúng tộc phân tranh, cho tới bây giờ đều không như nhất thời. Tạm thời nhất mại chút năm đợi đến ngừng chiến điều ước đến kỳ, nhân tộc quét ngang đại lục thời điểm, lại tiến hành thanh toán là được rồi. Lật ra sách lịch sử, liền sẽ phát hiện trên đại lục so với tộc cường hành nhiều chủng tộc chiếm đi, nhưng bây giờ đại lục bá chủ là nhân tộc. Những chủng tộc mạnh mẽ kia, cả đám đều biến mất tại lịch sử trong Trường Hà, đây chính là có được giáãn được tầm quan trọng. Mọi người không cần so suế, Tinh linh tộc muốn gây sự, chỉ riêng chúng ta những người này khẳng định không ngăn cản được. Vừa rồi Giáp giờ bệ hạ đã sắp xếp người khởi động đưa tin ma phát trận, xem chừng các đại thế lực hiện tại cũng nhận được tin tức. Chờ liên minh bên kia phái ra cao thủ sau khi đến, chúng ta cùng đi xem xét." Thu Sơn mở miệng giải vây nói. Tinh linh tộc hang ổ khẳng định tràn ngập nguy hiểm, nhưng chỉ cần đi cường giả đủ nhiều, vậy thì không phải là vấn đề. Dù sao lấy tốc độ của hắn, khẳng định có thể chạy qua đồng đội. Trở lại nhân tộc địa bản. Các tinh linh khẳng định không dám lở. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, quá khứ hơn 30 năm bên trong, tinh linh tộc thực lực không có biến hóa quá lớn, nhưng nhân tộc biến hóa lại là nghiêng trời lệch đất. Lấy Alpha Đế quốc làm thí dụ, tổng nhân khẩu trực tiếp gấp bội. Tổng hợp quốc lực so sánh với trước so sánh, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, liền ngay cả thành vực cường giả cũng tăng lên hơn 6 người. Những thế lực lớn khác, lãnh địa mở rộng không có Alpha Đế quốc nhiều, nhân khẩu tăng trưởng biên độ cũng không có khoa trương như vậy, nhưng cường giả số lượng khẳng định tăng lên không ít. Lần trước đại lục trong chiến tranh tổn thất cơ sở lực lượng, nhân tộc cũng sớm đã bổ sung trở về, thậm chí còn xuất hiện tăng trưởng. Cương giả tối đỉnh tổn thất, cũng đền bù gần muốn thành. Xem chừng tiếp qua 3-40 năm, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Loại tốc độ khôi phục này, tại đại lục trong các tộc, hoàn toàn là một kỳ tuyệt trần. Thinh linh tộc hiện tại cương thế, theo Hổ Sần, đã là nọ mạnh hết đà. Kéo tới ngưng chiến điều ước đến kỳ, chính là dị tộc liên minh tần thế. Chỉ cần nhân tộc tốc độ đầy đủ nhanh, long tộc cùng các ma thú muốn can thiệp, cũng không kịp tiến hành độc viên. Nguyên soái, tại quá khứ thời kỳ, các quốc gia hoàn thành một vòng lực lượng chỉnh hợp. Đối với dị tộc liên minh tới nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Nếu như tinh linh tộc cảm giác được nguy hiểm, muốn rời khỏi Atlant đại lục, cũng không phải không có khả năng. Ma Duẫn đại công lời nói xong, ở đây một đám cấp đại nhân vật, nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Rời đi Atlant đại lục, ngẫm lại là được rồi. Không phải ai đều là long tộc, dọn nhà trực tiếp rựi và bay, hành lý vật phẩm hướng không gian của mình bịt lại xong việc. Ma Duẫn đại công, tinh linh tộc muốn rời khỏi, cần kiến tạo đại lượng tuyển, không gặp bọn hắn có phương diện này cử động a. Nếu như bọn hắn muốn rời khỏi đại lục, chúng ta cũng sẽ không đần độn đi ngăn đón. Trực tiếp dọn nhà là được rồi, không đáng làm động tĩnh lớn như vậy. Một tên lớn tuổi thánh vực cường giả đưa ra nghi vấn trong lòng. Đứng tại nhân tộc trên lập trường, tinh linh tộc một khi rời đi, thống nhất đại lục lớn nhất chướng ngại vật liền không có. Chỉ cần tinh linh tộc hứa hẹn không trở về nữa, để nhân tộc các quốc gia cung cấp thuyền, lương thực, giúp bọn hắn dọn nhà đều có thể. Dọn nhà không nhất định phải dùng thuyền, truyền thuyết cổ xưa bên trong con tàu đọa chính là một tòa có thể ở trên biển đi thuyền hòn đảo lơ lửng. Lấy tinh linh tộc tại ma pháp lĩnh vực tạo nghệ, bỏ ra tới mấy ngàn năm thời gian, kiến tạo một tòa hòn đảo lớn lừng là hoàn toàn có khả năng. Hiện tại kịch liệt động, rất có thể là bọn hắn tách rời đại lục đưa đến, khiến cho như thế ẩn nấp Tự nhiên là lo lắng lọt vào phá hư. Chúng ta những người này hy vọng tinh linh tộc lăn đến xa xa, nhưng không phải là tất cả thế lực đều là như vậy. Dị tộc liên minh thành viên khác, Long tộc, Ma thú bộ tộc đều không hy vọng tinh linh tộc rời đi. Bao quát nhân tộc nội bộ, cũng có thế lực muốn tinh linh tộc lưu lại cho chúng ta thêm vị. Ma Uyên giải thích, để không khí hiện trường lập tức lúng túng. Liên minh năm nước một phương nhìn nam đại lục thế lực khắp nơi lại biểu, ánh mắt đều không đúng. Phản Phật tại nói, tinh tộc muốn rời khỏi, liền để bọn hắn cút lên. Các ngươi nếu là dám đi ra rối, chúng ta liền cùng các ngươi không xong. Rất rõ ràng Mọi người đây là tin mạ Đuỳnh giải thích. Liên quan tới con tàu nọa truyền thuyết, tại toàn bộ đại lục đều có lưu truyền. Cổ lao tương truyền, Thủy Nguyên đại lục gặp phải đại hồng thủy, vì kéo dài chủng tộc chuyển thừa, nhân tộc các đại thế lực liên thủ kiến tạo con tàu lọa. Đã trải qua các loại gặp chật trở đằng sau, con tàu nọa thành công đến ạt lạc đại lục, sau đó ở chỗ này cắm rễ xuống. Nếu như trong truyền thuyết thần thoại con tàu lọa, vẻn vẹn chỉ là một chiếc thuyền, kiến tạo lại thế nào to lớn, cũng vô lực gánh chịu một cái văn minh di truyền. Đổi thành một tòa hòn đảo lơ lửng, như vậy hết thảy đều giải thích thông. Thuyền lớn sẽ lưu lại di hải, nhưng hòn đảo lơ lửng sẽ không. Một khi phá hủy hệ thống động lực, hoặc là mắc cạn thành hòn đảo, hoặc là trực tiếp chìm vào biển sâu. Từ phương xa đảo vong tới nhân tộc, tốc nhân số lượng khẳng định sẽ đại giảm, ở giữa truyền thừa xảy ra vấn đề phát sinh văn minh giáng cấp cũng là có thể lý giải. Nhìn nhân tộc nội bộ đông đảo cổ quái kỳ lạ nghề nghiệp liền biết, rõ ràng không phải Atlant đại lục sản phẩm, xác suất lớn là thời đại trước còn xuất lại. Trung quy là thế giới ma pháp, chỉ cần bỏ xuống được vô liếng, để một hòn đảo lơ lửng ở trên biển, cũng không phải là không cách nào làm đến. Chạy theo tính bên trên nhìn, tinh linh tộc khẩu rõ ràng lớn hơn một chút. Không có cải tạo phụ cận tự nhiên hòn đảo mà là chuẩn bị di chuyển cả tòa tinh linh sơn lâm. Hết thảy đều là suy đoán, ai biết có phải hay không tinh linh tộc căm nhưu. Hiện tại loại thời điểm này chứ liên minh cầu viện bên ngoài, chúng ta cũng hẳn là hành động, trước phá hư địch nhân tính toán lại nói. Mọi người không cần lo lắng náo ra chuyện tình đến. Tinh linh tộc nếu thật muốn, muốn rời khỏi, chúng ta phò giảng xi si ạ đế quốc nguyện ý miễn phí cung cấp 500 chiếc 5000 tấn cự luân. Cho dù là sai lầm, cũng có thể trấn an tâm tình của bọn hắn. Phò giảng xi si ạ lời nói xong, trên trận bầu không khí lập tức lên. Tây kim so với quận rõ ràng là nhằm vào động đất thảo luận, thoán qua biến thành đế quốc ở giữa trung phong thì không thể giả, giả thật không được. Nhân tộc liên minh đã thông trị, làm sao quyết sách đó là nghị hội sự tình? Hiện tại tinh linh tộc đã phong cấm biên giới, không sợ chết có thể tự hành đi qua xem xét, loại chuyện này cũng đừng có lôi kéo mọi người cùng nhau. Thu nương chiến điều ước hạn chế, chúng ta những này ký hiệp ước người là không thể vô cớ xuất thủ." Hu Sẩn tức giận nói. "Phở giảng sĩ si ạ, công sứ ngoài miệng nói thật dễ nghe, nếu thật là gây ra phiền phức, hay là liên minh năm nước có nổi? 500 chiếc 5000 tấn cự luân cũng liền có thể lừa rối ở đất liền người Mộ Sy. Si. Làm duyên hầu, có thể chịu trách nói, đây là không có khả năng thực hiện bánh vẽ." Toàn bộ đại lục tất cả viễn dương cự luân cộng lại, đều đụng không đủ 500 chiếc, trọng tải có thể lên 5000 ngay cả 50 chiếc đều không có. Có thể kiến tạo 5000 tấn cự luân quốc gia hết thể 4 cái, có thể kiến tạo loại cự vô phách này sưởng đóng tàu hết thể mới 7 nhà. 7 nhà sưởng đóng tàu phân bố tại nhân tộc Tam đại đế quốc cùng Liệp Ưng Vương quốc, một trong số đó ngay tại Tuyết Nguyệt công quốc, hay là tự sở tự mình nó tạo. Trên thực tế, 5000 tấn không phải tạo thuyền kỹ thuật tự hạn, mà là hải vận nhu cầu cực hạn. Phong kiến nông nô kinh tế, phương châm chính chính là tự cấp tự túc, hòa bình nguyên đại rất ít xuất hiện đại thương phẩm giao dịch. Không có thị trường nhu cầu, đương nhiên sẽ không bạo sản lượng lấy phở giǎng xỉ ạ đế quốc hiện tại sản lượng, 500 chiếc đầy đủ bọn hắn bận rộn 200 năm. Cùng tinh linh tộc không có huyết hải thăm cử, không đáng cùng bọn hắn lấy mệnh tương bạc. Hu Sẩn cho thấy lập trường không tham dự, muốn buộc lên sự cố phở giǎng xỉ ạ công sứ, quả quyết lựa chọn ý miệng. Nơi này là người mộ thị sơn nhà, Hu Sẩn cái này nhân tộc nguyên soái đều không tham dự, liên minh năm nước thánh vực cường giả chắc chắn sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Chỉ dựa vào bọn hắn những này, ngay cả thánh vực cũng chưa tới xem lễ khách, đi qua đó chính là tình khiết chịu chết, xem chừng ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Chờ nhân tộc liên minh làm ra quyết định, đó chính là một chuyện cười. Xem chừng rất nhiều nghị viên, giờ phút này đều không có nhận được tin tức. Lấy hiệu suất của bọn hắn trở thương lượng ra một kết quả đến, đều là mấy tháng sau sự tình. Hùng tri lúc này không giống với ngày xưa, theo đại sáp nhập thời đại Giang Lâm, nhân tộc liên minh nguy thế đã sớm không còn năm đó. Tinh linh tộc rút lui, nhiều lắm là cũng liền mang đi hang ổ mạnh thổ địa kia, vẫn chưa tới tinh linh tộc thực tế không chế cương vực 1/4. Còn lại nơi vô chủ, vậy liền đều bằng bản sự. Ký kết ngưng chiến điều ước thời điểm, nhưng không có cân nhắc đến loại tình huống đặc biệt này. Không có tinh linh tộc dị tộc liên minh, căn bản là chấn nhiếp không nổi liên minh năm nước, cùng lắm thì trên chiến trường gặp. Đối với Trung đại lục Tam Quốc cùng Mộ Sĩ Vương quốc tới nói, đây là thu hồi cố thổ duy nhất cơ hội, khẳng định không thể bỏ tha. Án phạt đế quốc lại càng không cần phải nói, trong nước chiến tranh phần tử của nhiệt ngay cả Minh Hữu đều nhớ thương, đột nhiên xuất hiện một mảnh nơi vô chủ, có thể nhịn được mới là lạ. Cho dù là nhân tộc liên minh muốn can thiệp, vì lợi ích của nhà mình, liên minh năm nước cũng sẽ mãnh liệt phản đối. Chương 3. Ầm ầm. Theo ma pháp trận toàn lực khởi động, va chạm mang tới địa động, cũng biến thành càng phát ra kịch liệt. Xé mở vết nứt, đột nhiên toát ra trận trận khí, tướng chủ cầm đại trận tinh linh tộc cường giả giật nảy mình. Bét, đây là thâm nguyên ma khí. Tinh thuần như thế ma khí, rõ ràng không phải Hạt Lạn Đại Lục Hàn là tồn tại. Ý thức được tình huống khốc ổn, một đám tinh linh cao tầng sắc mặt đều trở nên khó coi. Đây là vết nước không gian khí tức, nơi đây có khả năng nối liền Thâm Nguyên Địa Ngục. Từ tuôn ra ma khí đến xem, vết nước sợ là không nhỏ, đã có thể dùng nạp ác ma quân đội thông hành. Hơn phân nửa là chúng ta chưa cắt Đại Lục sinh ra năng lượng ba động, kích phá thế giới phòng hộ, mở ra liên thông Thâm viên vết nứt. Vật chất vị diện khí tức đối với Thâm Nguyên sinh vật có mạnh vô cùng hấp dẫn, nếu như không lập tức chấn lối ra, lập tức liền sẽ có đại lượng ác ma từ bên trong ra đến. Kiến thức rộng rãi tinh linh đại tư thế vội vàng nhắc nhở. Thời gian không còn kịp rồi, liệt lục kế hoạch một khi khởi động, liền không có quay đầu mũi tên. Cưỡng ép cắt chém sinh ra dư âm năng lượng, còn tại phóng liên tục bên trong, sợ rằng chúng ta cưỡng ép kết thúc ma phát trận, cũng vô pháp ngăn cản vết nước mở rộng. Chúng ta toàn lực gia trì phong ấn, xác thực có khả năng ngăn chặn thông đạo, nhưng rút lui đại lục liền triệt để không có hy vọng. Chứ lân cận mấy cái nhân tộc quốc gia nghĩ tới chúng ta rời đi bên ngoài, các đại thế lực cũng sẽ không bỏ mặt chúng ta rời đi. Không cần quản thămuyên vết nứt, tiếp tục gấp rút liệt lục kế hoạch. Tại năng lượng ba động kích kết thúc trước, không có ác ma có thể xuống tới. Liệt lục kế hoạch một khi hoàn thành, nước biển sẽ hình thành chảy ngược, đủ đám kia ác ma chịu. Chờ Thâm Nguyên lãnh chúa bọn họ tới giải quyết phiền phức, chúng ta cũng sớm đã rời đi Atlant đại lục. Còn lại phiền phức, liền ném cho nhân tộc xử lý tốt. Làm ra quyết định này, xâm Lâm tinh linh nữ vương tim như bị dao cắt. Thế nhưng là làm bộ tộc người cầm quyền, nàng nhất định phải là chủng tộc vận mệnh phụ trách. Atlant đại lục bên trên nhân tộc một nhà độc đại xu thế, hiện tại đã không cách nào nghịch chuyển. Lưu lại trên đại lục cùng nhân tộc cùng chết, tinh linh tộc hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Vì kéo dài chủng tộc, bọn hắn nhất định phải rời đi. Dù là thả ra những này sinh vật tà ác vi phạm với nàng lý niệm, cũng nhất định phải làm. Chân chờ một chút công phu về sau, xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương lập tức nói bổ sung, chờ chúng ta lên đường rời đi, liền đem tin tức chuyển ra ngoài, để đại lục các tộc làm tốt nên đón Thâm viên xâm lấn chuẩn bị. Thâm viên địa ngục bên trong nội đấu, soạt lạc đại lục nghiêm trọng gấp trăm lần, người xâm nhập nhiều lắm là chỉ là một phần trong đó. Thế giới phòng hộ hệ thống, mỗi trăm năm liền sẽ đổi mới một lần, vết nước không gian tiếp tục thời gian tối đa cũng liền tiếp tục trăm năm. Nếu như vận khí tốt, không chừng sau một khắc trạng nạn này liền kết thúc. Các tộc chỉ cần có thể đoàn kết lại, hẳn là có thể đủ ứng phó lần này vị diện khác xâm lấn. Đều là lao tổ tông lưu lại kinh nghiệm ngày xưa chư thầnố thể thế giới thời điểm liền thường xuyên thương lượng cửa sau thảm một chút người xâm nhập đi đến tiên khí đánh sẽ rất gian nan trở vết nước không gian phong bế về sau chínhục chẳng mấy chốc sẽ người chuyển chỉ bất quá lần này không có chư thần các bản người xâm nhập là thực được gì hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vật khí nếu như thế cục mắc không chế hạ là đại lục triệt để bị ma vật chiếm lĩnh cũng không phải là không thể được đến một bước kia hậu quả coi như co như bởi vì có liệt lục kế hoạch cái này đừng lui, để tinh linh tộc tại một lần lại một lần đại lục trong chiến tranh vậy nước. Vì bảo tồn thực lực, tiếp tục đổ nước kết quả, chính là nhân tộc từ từ làm lớn. Chờ ý thức được không thích hợp lúc, bọn hắn đã không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể cùng chết liệt lục kế hoạch. Đại lượng tài nguyên đầu nhập vào liệt lục kế hoạch bên trên, trực tiếp đánh cược tinh linh tộc tộc vận, bọn hắn giờ phút này chịu không được bất luận cái gì thất bại. Ngắn ngủi suy tư đằng sau, xâm Lâm tinh linh nữ vương dần dần có suy đoán. Có thể tính như vậy kế tinh linh tộc, chỉ có cao cao tại thượng thần linh. Chỉ có đám kia nắm giữ thế giới quyền hành ra hỏa, mới có thể tiến hành lâu dài bố cục. Nhất là nàng thương cảm là hắc thủ phía sau màn, rất có thể là bọn hắn tín ngưỡng tinh linh nữ thần, dù sao liệt lục kế hoạch là nàng lưu lại. Đối với tinh linh tộc tới nói, vị nữ thần này vẫn có chút lương tâm. Tại lưu lại trong lời tiên đoán, nghiêm khắc cảnh cáo liệt lục kế hoạch một khi khởi động, tinh linh tộc nhất định phải rời đi, không phải vậy sẽ có diệt tộc chi họa. Có lẽ tại thần linh tính toán bên trong, đây chỉ là một bước có cũng được mà không có cũng không sao nhàn kỳ, hiện tại chỉ là vừa lúc phát huy tác dụng. Nhưng đối với đại lục các tộc tới nói, lại là một trận chí mạng tai nạn. Liệt lục kế hoạch tiếp tục triển khai, vết nứt không gian tiếp tục mở rộng, rốt cục đại lục chia cắt hoàn thành thoát khỏi đại lục trói buộc tinh linh gia viên, bắt đầu đạp vào hành trình. Lần cận các tộc cũng dần dần cảm thấy không thích hợp. Trước hết nhất cảm thấy được vấn đề là thạch nhân tộc, dưới tình huống bình thường tinh linh tộc phong bế cương vực, sẽ chỉ nhắm vào nhân tộc. Lam Minh Hữu kiêm trước tiểu đệ, bọn hắn nhưng không có lá gan đi tinh linh địa bàn quấy rối, căn bản là không có tất yếu đề phòng. Mang lòng hiếu kỳ, một tên thạch nhân tộc cường giả xâm nhập xem xét, tinh linh bóng dáng đều không có tìm tới, lại phát hiện mà khiến ngạc trời. Ý thức được tình huống không ổn, vội vàng đem tin tức phản hồi về đi. Tinh linh tộc chạy trốn, thâm uyên ác ma quy mô Hai cái này đâm tâm tin tức, cùng một chỗ bị chuyển lại trở về, Thạch Nhân Vương nội tâm là sự độ. An hưởng thái bình hơn 30 năm, Thạch Nhân tộc mới từ đại lục chiến tranh bóng ma trốn đi đi ra, thực lực đều không có khôi phục định phòng, lại gặp được loại này khổ cực sự tình. Lucy ở tôn giả, ngài xác định là thâm nguyên ác ma quy mô sầm lớn, không phải từ lâm thời vết nứt không gian rơi ra ngoài ác ma. Thạch Nhân Vương quan tâm hỏi, lần trước ma thai bên trong, liền có không ít ác ma xâm lấn, nhưng đám người kia là người vì triệu mà tới. Liên như mở ra vết nứt, cũng là loại kia lúc nào cũng có thể biến mất khe hở, không có ổn định không gian tung đạo. Tổn thất tại vết nước không gian bên trong hắc ma so thành công tiến vào đại lục đều nhiều. Vậy hạ, loại chuyện này ta làm sao có thể nói lao đâu? Tinh linh sơn lâm biến thành một vùng biển mênh mông, ma khí ngập trời sông thẳng lên trời, không được bao lâu phụ cận thánh vực cường giả đều có thể cảm ứng được. Ta đi qua cha xét, đã mấy vạn hắc ma quân đội tiến vào đại lục, chỉ riêng thánh vực cấp độ ma vương ít nhất có 3 vị. Địch nhân thực lực quá mạnh, ta không dám tới gần xem xét vết nước tình huống, nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ. Loại này vết nứt lớn, chỉ cần ra chỉ ma pháp trận vững chắc thông đạo, liền có thể hình thành cố định cánh cửa không gian. Nếu như ngăn cản tiếp xuống liền sẽ có liên tục không ngừng ác ma đại quân giễu tới. Tinh linh tộc chạy quá sạch sẽ, ở giữa không có bất kỳ cái gì thế lực ngăn cản, không được bao lâu chúng ta liền muốn trực diện ác ma đại quân. Vì kế hoạch hôm nay, lựa chọn tốt nhất là đem cái này phiền phức ném cho nhân tộc. Ít nhất cùng tinh linh tộc giáp rơi mấy cái nhân tộc quốc gia, nhất định phải xuất thủ ngăn cản thai nạn phát sinh. Lucy ở Tôn Giả nghiêm túc nói, Thâm biến vị diện người xâm nhập, đối với đại lục các tộc tới nói, đều là không chết không thôi nhân. Trễ giúp cho giật cắt, dụng ra đại họa chỉ là vấn đề thời gian. Trên cơ bản là ai cắt gần, ai trước hết không may. Tôn Giả nói không sai. Sự phiền thoái này không phải chúng ta nên nhiễm. Cung tướng nói cho người mổ xì một cô ác ma đại quần, đang thử tinh linh xâm lâm hướng bọn hắn giết đi qua. Tại Thạch Nhân Vương làm ra quyết định cùng một thời gian, tại phía xa Đạ Việt thủ sần cũng phát hiện không thích hợp. Vận mệnh hệ cường giả sống bình thường đều tương đối giải, không phải là bởi vì bọn hắn nam hiểu chiến đấu, mà là tại nguy hiểm phụ xuống thời giờ có thể sớm cảm ứng, từ đó tránh đi nguy hiểm. Chương không muốn, cấp thị đề án, đáng chết tinh linh tộc, bọn hắn đây là muốn hủy diệt đại lục Tin dữ truyền đến, Ma Thái đã không cách nào tùy tiện giập cắt, cảm thấy được không thích hợp đằng sau. Tuần thần tự mình đi qua xem xét, ác ma đại quân đã vượt qua 100. Không chỉ riêng ma vương liền có 13 tên nhiều. Đồng thời cái số này còn tại tiếp tục gia tăng. Lúc đầu vết nứt không gian, lúc này đã hóa thành không gian thông đạo, độ rộng chừng trăm mét, đủ để thờ đại quân bình thường thông hành. Bỏ qua tốt nhất diệt ma thời gian, tiếp xuống chính là một cuộc các chiến. Hiện tại chỉ có thể chờ mong liên thông Thâm Yên không phải quá mạnh, đại lục các tộc có thể chịu đổi. Việc đã đến nước này, mọi người lập tức đem tin tức chuyển trở về, chuẩn bị chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đi. Thâm Yên vị diện chia làm rất nhiều tầng. Nếu như Liên Thông là yếu nhất một tầng, chúng ta cũng không phải không có phần thắng. Thuận tiện đem tin tức truyền lại cho đại lục các tộc, Thâm Nguyên Sâm lấn đại biểu cho hội diện, chàng hai nạn này ai cũng đừng nghĩ tránh thoát đi. Hu thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Ở sâu trong nội tâm, hắn bất an cảm xúc càng phát ra mấy liệt. Trực giác nói cho hắn biết, Thâm Nguyên Sâm lấn chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn có càng nhiều phiền phức tìm tới cửa. Đám người vừa tiếp nhận hiện thực, tiếp lấy liền nhận được đến từ Tinh Linh tộc cùng Thạch Nhân tộc đưa tin, mọi người lần nữa thịnh vượng đứng lên. Nhất là liên minh năm nước người, càng là lúc này chửi ầm lên. Tinh linh tộc muốn rời khỏi, trực tiếp nói một tiếng a. Những người khác sẽ quấy rối, bọn hắn đám này người được lợi, khẳng định sẽ toàn lực phối hợp. Liền xem như khuyết thiếu tín nhiệm, mở ra vết nứt không gian thời điểm sớm thông báo một tiếng, mọi người cũng có thể lập tức đi tới giải quyết tốt hậu quả. Hiện tại mới truyền tin tức tới, cái này cũng không nói một dạng. Ác ma đại quân đều đến đây, còn muốn đem địch nhân bóp chết tại đầu môn, đã không phải là mấy tên cao thủ có thể giải quyết. Dù là khoảng cách gần nhất mộ thị vương quốc, lập tức tập kết đại quân giết đi qua, nhanh nhất cũng là nửa tháng sau sự tình. Đây là lý tưởng trạng thái, đã trải qua hơn 30 năm hòa bình kế nguyệt, đại lục các quốc gia động viên hiệu suất đều phát sinh khác biệt trình độ hạ xuống muốn xuất động chủ lực lao sư viện trình, một tháng có thể đem công tác chuẩn bị làm tốt, đều là một cái kỳ tích. Thu sần có thể không tin tại niên đại hòa bình, người mổ xỉ còn có thể giữ trước lấy mấy triệu đại quân viện trình tất cả vật tư, có thể tùy thời điều động. Cho dù người cầm quyền sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, tài lực cũng không cho phép bọn hán dạng này phung phí. Dù sao, vật tư chiến lược là có kỳ bảo đảm chất lượng, nhất định phải định kỳ tiến hành thay đổi. Chỉ có trong luận thế, mọi người mới có thể bất kể chi phí chuẩn bị chiến đấu, lấy bảo hộ quốc gia an toàn. Khúc nhạc dạo ngắn sau khi kết thúc, tất cả mọi người bận rộn. Một đám xem náo nhiệt tân khách Nhao nhau lựa chọn rời xa nơi thị phi này. Thâm Nguyên Sâm Lấn mọi người không có trải qua, nhưng truyền thuyết thần thoại mọi người là nghe qua. Trong lịch sử Thâm Nguyên Sâm Lấn ạt Lạn Đại Lục, mỗi lần đều sẽ cho các tộc mang đến nặng nề tai nạn, rất nhiều cường tộc chính là trong chiến tranh hôi phi yên diệt, có thể kéo dài chủng tộc truyền thừa, không chỉ dựa vào nhân vật anh hùng ngăn cơn sóng dữ, còn có thời khắc mấu chốt thần linh tự thế. Hiện tại chư thần vẫn lạc, phiến phúc cũng chỉ có thể do đại lục các tộc tự hành xử lý. Hơi có chút đầu góc đều biết, Mỗ lần này rồi, minh hiện tại cũng rồi. Một khi ác ma đại công, những này lần cận quốc gia chính là lớn nhất người bị hại. Lúc này không tranh thủ thời gian chạy trốn, lệnh tiêu mộ sau khi xuống tới, còn muốn chạy đều đi không được. Hu Sẩn, tiếp xuống nên làm cái gì? Dóz giờ y quan tâm hỏi. Làm mấy chục năm quốc vương, không phải cùng địch nhân đánh trận, chính là chuẩn bị cùng địch nhân đánh trận. Thật vất vả an tâm một chút năm, không nghĩ tới nhân sinh thời khắc cuối cùng, lần nữa nên đón chiến tranh. Nước xa không cứu được lựa gần, các quốc gia viện binh lúc nào đến, hay là một tần số. Tiên kỳ áp lực, chỉ có thể Mộ Vương quốc chính Có lẽ án phạt đế quốc viện quân, chạy tới tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, nhưng này cũng là một tháng sau sự tình. Đa cha xét, lần này ác ma đại quân không phải lên một lần ma thai bên trong những cái kia phế liệu. Ác ma vốn là vì chiến đấu mà sinh, những này thành kiến chế ác ma đại quân, sức chiến đấu sợ là so rất nhiều kỵ sĩ đoàn đều mạnh. Binh lính bình thường gặp được bọn hắn, vậy cũng chỉ có thể cầm nhân mạng đi trồng. Giá chiến chiến thắng xác suất quá thấp, trực tiếp lựa chọn cố thủ đi. Gần nhất những năm này, các người tại trên biên giới tu không ít tháp ma pháp, vừa vẫn có thể phát huy được tác dụng. Nghe Hủ Sẩn trả lời, một đám mổ sĩ vương quốc đại thần nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía giờ Y chiến điều ước ký kết về sau, rất nhiều quốc gia đều ngựa thả năm sơn. Mộ thị Vương quốc cũng hưng khởi cô này phong trào, cũng may giọt giờ y đứng vững áp lực, tiếp tục giữ vững kết sủ quân phí chi tiêu. Mộ thị quân đội thủ hộ sự ảnh hưởng quá sâu, gặp Thiết Nguyệt công quốc tháp ma pháp săn sát, bọn hắn cũng đi theo bắt trước. Biên giới địa khu, một chút trọng yếu thành chỉ, đều có thể nhìn thấy tháp ma pháp thân ảnh. Vốn cho là tinh linh tộc chạy, những này công trình liền ổn phí, tuyệt đối không nghĩ tới tại thời khắc máu chốt thành cầy cỏ cứ mạng. Tất cả mọi người là người thông minh, thường minh miệng phần thấp, là đang cho bọn hắn lưu mật Trên thực tế là một chút phần thắng đều không có. Thành kiến chế ác ma quân chỉ quy Tuy tiện một tên binh lính đều có bên trong, cao cấp kỵ sĩ sức chiến đấu. Mồ xỉ trong vương quốc sức chiến đấu có thể ổn ép bọn hắn, chỉ có vài chi vương bài kỵ sĩ đoàn. Tất, tệ tướng, lập tức tuyên bố chính lệnh tiến hành cả nước độc viên. Nói cho các quý tộc, vương quốc sinh tử tồn vong thời khắc đến, cần bọn hắn xuất ra toàn bộ thực lực đi tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhìn ra được, giờ y đối với trận chiến tranh này phi thường bị quan. Trong lịch sử kinh nghiệm giáo hơn quá nhiều, phàm là thế giới khác xâm lấn, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Atlant đại lục có thể hay không lân, không ai có thể biết, nhưng đè vào tuyến đầu tiền quốc gia, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Rõ giờ, sự tình đến một bước này, các ngươi nhất định phải làm ra cái biến. Muốn vượt qua một kiếp này, các ngươi hiện tại cần đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Chế định một bộ tiêu chuẩn, vô luận là nông nô hay là dân tự do, chỉ cần tại cùng ác ma trong chiến đấu thu hoạch được côn công, đều có thể trao tặng tước vị quý tộc. Dân gian lực lượng vũ trang cũng muốn phát động đứng lên. Tỷ như nói, đánh giết một tên ác ma binh sĩ, có thể thu hoạch được một thể sinh mệnh nguyên dịch. Các loại tài nguyên tu luyện, vị phong, toàn bộ đều có thể trở thành treo giải thưởng một bộ phận. Không cần lo lắng quốc tế áp lực, ta sẽ nhân tộc mên xoá danh nghĩa, hướng liên minh hội khởi xướng đề án. Thu Sơn Bình tĩnh nói, những này cải cách, hắn đã sớm muốn làm. Bước bác tại lực cản quá lớn, Thu Sẩn cho tới bây giờ đều không có nói ra, chỉ là bí mật đang lén lén làm. Hiện tại thời cơ chín muồi, thân thể của hắn cũng tương rắn, là thời điểm hướng ngoại giới biểu hiện ra nhân tộc nguyên soái đàm đương. Có lẽ loại này để án đệ trình đi lên, vẫn như cũng sẽ gặp phải rất nhiều quý tộc giận mắng, cam thủ, nhưng đồng dạng sẽ có thật nhiều quý tộc duy trì. Chỉ cần cùng ác ma đại quân đánh lên vài trận, mồ thị vương quốc quý tộc liền sẽ biến thành ủng hộ. Năm đó án vương quốc quân chế cải cách có thể thành công, toàn bộ nhờ thú nhân ở một bên phối hợp Mộ Thị Vương quốc tình huống hiện tại không sai biệt lắm dựa theo Hồ Sẩn nói làm, trình hợp Vương quốc trên giới lực lượng còn có một chút hy vọng sống. Không bông ra đối với bình dân lực lượng hạn chế, quý tộc các lánh chúa trong tay lực lượng siêu phàm, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Chỉ cần Mộ Thị Vương quốc bắt đầu, nay đã bung ra lỗ hồng án phạt đế quốc, liền sẽ không trở thành trở ngại. Về phần quốc gia khác sẽ làm như thế nào lựa chọn, Hồ Sẩn không được biết. Chương 4. Dù sao loại này cải cách, một khi có án lệ thành công, còn lại quốc gia không muốn tại cạnh tranh bên trong bị đào thải, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn theo vào. Lạc quan nhất cục diện là Nhân tộc các quốc gia tiến hành toàn dân kiểm tra thiên phú, tận khả năng nhiều bồi dưỡng quý sĩ, mà pháp sư, nguyên soái, loại này đề án đệ trình đi lên, ngài áp lực nhưng lớn lắm. Một bên mà đều ẩn đại công nhắc nhở, hu sần danh vọng cao không giả, nhưng loại này liên quan đến người ta bản thân lợi ích sự tình, cũng không phải một chút danh vọng có thể giải quyết. Nếu như là hòa bình nhân đại, dám nhắc tới ra loại này đề nghị, liền đợi đến biến thành chuột chạy qua đường đi. Cho dù là thân bằng hào hữu, cũng có thể lập tức trở mặt. viên xâm lấn nhìn như ngỗ nhiên, càng giống là bị người mưu hại. Tinh linh tộc muốn rút lui đại lục, trực tiếp tại duyên hải tìm kiếm một hòn đảo tiến hành cải tạo, nhưng so sánh chưa cắt đại lục độ khó nhỏ nhiều, mấy trăm năm liền có thể hoàn thành công trình, hướng rắn bị bọn hắn dạy vào trên vạn và năm, liền không giống như là bình thường tinh linh đầu góc nghĩ ra được, coi như một đời tinh linh đầu góc độc đỉnh, cũng không trở thành đời đời tinh linh đầu góc đều có vấn đề. Dù là không nỡ ra viền, cũng có thể thu nhỏ một chút diện tích. Tinh linh tộc miệng người số lượng có hạn, làm gì mang đi lớn như vậy mảnh thổ địa đâu. Viện dương đi thuyền, dư thừa thổ địa, thuần túy chính là gánh vác. Trừ thần linh bên ngoài, ai còn có thể làm cho bọn hắn tại một đầu ngu xuẩn nhất trên đường, dạy vỏ trên vạn năm không quay đầu lại. Thần linh thần có tính toán, mà khác thần linh xem chừng cũng sẽ có chuẩn bị ở sau. Rơi xuống thần quốc, rất có thể tồn tại vấn đề. Làm không tốt đại lục xung quanh bảy tòa thần quốc, đều là liên thông thế giới khác tọa độ. Hu Sẩn suy đoán, đem đám người giật nảy mình. Thần linh lưu đồ, những nội dung này quá mức vượt người, rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Từng cái nhẫn nhịn một bụng nghi vấn, đáng tiếc bị giới hạn thân phận, không có cách nào hỏi thăm càng nhiều nội dung. Mà Duyển đại công đồng dạng bị lôi không nhẹ, thế nhưng là thái ách nữ thần chuyển thế chi thân, ở trước mặt nàng trò chuyện thần linh đồ, đây chính là một chút cũng không thấy bên ngoài. So sánh mọi người ở đây, nàng sắc thực biết đến càng nhiều, nhưng không phải là muốn nói ra tới. Những bí ẩn này đều là nàng nưu cầu lợi ích mỗ chốt, cố gắng hướng ngạn phả đế quốc trung tâm quyền lực chen, không ngừng mở rộng mình tại trong đế quốc quyền lên tiếng, vì chính là cấp lấy thắng lợi cuối cùng nhất trái cây. Nguyên Soái, những vấn đề này tạm thời không cách nào nghiệm chứng, chúng ta hay là về trước quốc đi. Sau đó diệt ma đại chiến, liên quan đến hơn trăm vạn đại quân điều động, chúng ta không quay về đốc thúc, trên triều đình rất khó trong khoảng thời gian ngắn thống nhất lập trường. công nói cho hết lời, vốn là muốn giữ lại mồ sỉ cao tầng, trong nháy mắt lựa chọn ý niệm. Lưu lại Hủ Sần tọa trấn trì uy rất trọng yếu, nhưng Ảnh Phạ Đế quốc viện binh trọng yếu giống vậy. Hiện tại Ảnh Phạ Đế quốc đã không thể so với lúc trước, nội bộ chính trị phe phái san sát, chính phủ trung ương quyết sách hiệu suất trên phạm vi lớn hạ xuống. Không có Hủ Sần đi đốc thúc, trên triều đình đám kia lại quan, có thể từ 5 tháng giao nhau đến cuối năm. Hiện tại sắc thực không nên vận động, ít nhất tại Ảnh Phạ Đế quốc từ trên thảo nguyên điều binh lực trước, chúng ta không nên đi trêu chọc đám người kia. Thâm uyên xâm lấn tức rất khắp đại lục, các tộc đều lâm vào sợ hãi bên trong. Hắn nuốt đi giáo tử, trong nháy mắt sinh động, không ngừng trên dương nhà mình gióng nghĩa, càng nhiều đồ dần gia nhập dãy núi Hồ Dạ. Một tòa phong cách cổ xưa quỷ dị trong thần điện, tụ tập một đám thú nhân, ngay tại tổ chức hội nghị bí mật. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện bọn hắn trừ ngoài thân thể, luôn hành cử chỉ đều cùng thú nhân khác nhau rất lớn. Ở ngoại giới bọn hắn còn có một cái vang dội danh tự, Tà Ma. Trong thần điện một đám thú nhân, đều là bị sống nhờ thằng xui xẻo. Chư vị, chúng ta đau khổ chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Thâm viên sông lớn, đại lục các tộc đều còn không mang nổi ốc, đúng là chúng ta mở rộng thế lực tốt nhất thời khắc. Yên lặng nhiều năm như vậy, cũng nên hướng nhân tộc tính tổng lược. Lưu đầu nhân dẫn đầu nói, Trong rừng sâu núi thảm thời gian không dễ chịu, thủ hạ các tiểu đệ ăn cơm no cũng khó khăn, mang tới thú nhân không tăng phản giảm. Cho dù là bọn hắn những cao tầng này, đang hưởng thụ bên trên cũng không đổi kịp nhân tộc quý tộc. Vội cái gì, chủ thượng còn không có hạ lệnh đâu. Thần quốc kết giới xác thực biến mất, thế nhưng là muốn mở ra thánh giới thông đạo, còn cần thời gian nhất định. Đảng kia thần linh chuyển thế chi thân, cũng bắt đầu ở trên đại lục bộc lộ tài năng. Xem chừng bọn hắn còn chuẩn bị bắt chúng ta làm đá đặt chân, ý đồ mượn cơ hội một lần nữa leo lên thân vị. Tóc trắng hổ nhân phản đối nói, thần linh đang tính toán bọn hắn, bọn hắn một dạng đang tính toán chư thần. Tại trong thần quốc bị giam giữ vô số năm, bọn hắn bao giờ cũng không nghĩ môn báo thủ. Tiếp rằng bên người hàng xóm quá mạnh, gần nhất mấy chục năm bọn hắn thăm dò qua vô số lần, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Thất bại nhiều lần, bọn hắn bức cách mặt bài, cũng là vừa giảm lại hàng. Hàn Phả đế quốc cảnh nội vài tòa học viện, đều đem bọn hắn chiếm cứ địa khu liệt vào sân thí luyện. Hàng năm đều sẽ có vô số học sinh tới, ở bên trong săn giết thú nhân, tiện thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn ý đồ tiến hành phản kích, cho địch nhân một chút lợi hại thử. Đáng tiếc bọn hắn vận khí không tốt, nhiều lần đều là mới ra tay tham gia chiến đấu liền bị địch nhân cường giả phát hiện, không chỉ có không thể lấy được chiến tích, còn bồi hao tổn không ít người một nhà. Thất bại nhiều lần, mọi người từ từ sinh ra bóng ma tâm lý, đối với trả thù nhân tộc cũng không có nóng lòng như vậy. Thâm viên xâm lấn vừa mới bắt đầu, chúng ta còn có chính là thời gian chờ bọn hắn động trước đi. Trong giang hành lang, quán rượu nhỏ cửa ra vào. Thu đến tinh linh tộc rời đi, thâm viên xâm lấn tin tức về sau, thiếu nữ áo trắng tự đủ, đám người kia thật sự là một chút kiên nhẫn đều không có, đầu đầu đều muốn cường điệu đang thần bị. Há không biết thế giới ý thức có thể bỏ qua chư thần một lần, liền có thể bỏ qua lần thứ hai, lần thứ 3 cũng đem hy vọng ký thắc vào lại lên trên thần vị, còn không bằng cố gắng tu luyện để vĩ lực quy về tự thân. Nhất là lấy uy hiếp thủ đoạn, bước bắc thế giới ý thức tiếp nhận thượng vị, liền không sợ lọt vào phản vệ a. Liên tiếp phần nạn, nhìn như không đang chú ý, lại tiết lộ đại lượng bí ẩn tin tức. Nếu như Hổ Sần ở chỗ này, trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhân tộc liên minh nghị hội. Ngay tại mọi người thảo luận thân viên xâm lấn tin tức lúc, Hổ Sần phát tới đề án, trong nháy mắt dẫn trường. Thật muốn dựa theo Hổ sách lược dụng, mọi người ngày tốt lành liền kết thúc. Bình dân đặc điểm lớn nhất chính là cơ số cũng đủ lớn, chỉ cần về số lượng đi, chắc chắn sẽ có liên tục không ngừng thiên tài sinh ra. Không có luận đoạn ưu thế, một chút thiên phú kém quý tộc sẽ cấp tốc bị đào thải bị loại. May mắn Hủ sần không tại hiện trường, không phải vậy nước bọt có thể bay đến trên mặt của hắn. Đây cũng không phải là đoạn người tài lộ, rõ ràng chính là tại chôn vùi đám người gia tộc tương lai. Một cái gia tộc luôn có vận khí không tốt thời điểm, đời đời thiên tài xuất xuất, vô hạ nước bằng không. Chương 05, cải cách tiến phong. Nhân tộc liên minh hội bên trên tiếng mắng không ngừng, đế quốc trên triều đình cũng đi theo náo nhiệt lên. Mấy chục năm không vào triều hộ sân Nguyên Soái, vừa ra tay này liền sốc mọi người cái bản. Cánh cửa tu luyện hướng bình dân rộng mở, đại quý tộc còn có thể dựa vào trên tài nguyên hữu thế, tiếp tục bảo trì tự thân hữu thế. Phía dưới tiểu quý tộc liền thảm rồi, tại kinh tế bên trên bọn hắn xác thực so bình dân dư giả, không chịu nổi tài nguyên tu luyện quý a. Trọng yếu nhất chính là hạch tâm tài nguyên, đều bị thượng tầng cho lũng đoạn, bọn hắn có thể lấy được cũng là một chút phế liệu. Muốn hầu thế tiếp tục bảo trì hữu thế, lấy bảo hộ nhà mình địa vị, độ khó là quá lớn. Nguyên Soái, kế hoạch này ảnh hưởng quá lớn. Đế đã buông ra bình dân lên cao thông đạo, tại quá khứ trong mấy chục năm Tính hợp lại có trên trăm tên bình dân quý tộc sinh ra, trong đó một chút xuất thân, thậm chí còn là đệ tiện nhất nô lệ. Đế quốc làm như vậy, tại trên quốc tế bị vô số chỉ trích. Hiện tại Vương gia tu luyện môn hạ, không chỉ trên quốc tế sẽ kịch liệt phản đối, nội bộ của chúng ta cũng sẽ tiếng phản đối khắp nơi trên đất. Nếu như tất cả có thiên phú tu luyện, đều có thể trở thành kỵ sĩ, ma pháp sư, cần tài nguyên chính là một cái con số trên trời. Đế quốc khẳng định cung ứng không được nhiều như vậy, đến lúc đó vì tranh đoạt tài nguyên, thế tất sẽ dẫn một loạt xã hội vấn đề. Chính phủ đại thần trước tiên mở miệng phản đối nói: "Nếu như đưa ra đề nghị không phải hữu Xem chừng giờ phút này, trên triều đỉnh đã tiếng la hét một mạnh. Dao động quý tộc căn cơ sự tình, ai nên đi thôi động, người đó là quý tộc tập đoàn công địch. Cải cách nói đến đơn giản, trên thực tế thao tác bên trong, liền không có gặp mấy cái quốc gia cải cách thành công. Thu sần thân phận địch thủ, coi như khởi xướng cải cách thất bại, cũng có thể về tuyệt mệnh công quốc hưởng phúc. Phụ trách cụ thể chấp hành chính vụ bộ, liền không có dễ dàng như vậy thu trạng. Hơi không cẩn thận, hắn cái này chính vụ đại thần, chính là cải cách hiệp sĩ có nổi. Không giống với Dĩ vãng cải cách, lần này là thật muốn cách mọi người bẫy. Dù là cải cách thành công, phía dưới phản phệ lực lượng cũng có thể phá hủy một giới chính phủ. Hầu tước các hạ, những phiền toái này đều là chuyện tương lai, đế quốc hiện tại cần phải làm lại là trước sống sót. Ta tự mình đi điều tra qua thâm viên cửa vào, thế cục so với các ngươi trong tưởng tượng muốn hỏng việc hơn nhiều. Từ ác ma binh sĩ chất lượng liền có thể đoán được, lần này liên thông thâm uyên vị diện, tuyệt đối không phải hạng chót tầng kia. Chỉ dựa vào mổ xỉ vương quốc lực lượng, khẳng định là ngăn không được địch nhân binh phòng, đơn giản là kiên trì thời gian dài ngắn vấn đề. Nam đại lục các quốc gia viện quân là tình huống như thế nào, mọi người trong lòng hẳn là năm chắc, đám người kia căn bản không đáng tin. Tệ. Vị trí địa lý quyết định, đế quốc chính là lần này đối kháng thâm viên thế giới xâm lấn chủ lực, chúng ta nhất định phải xuất ra toàn lực đến ngưỡng phó. Chính vụ bộ chỉ cần đem tin tức truyền xuống tiếp, để các quý tộc biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cụ thể muốn hay không chấp hành, có thể đem quyền lựa chọn giao cho phía dưới quý tộc lãnh chúa, đế quốc không can thiệp lãnh địa nội chính. Hu Sơn Mạc không đổi sắc nói ra, cương lực phổ biến độ khó lớn bao nhiêu, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhân tính tham lam quyết định, không đem giá tại trên cổ, đám người rất khó thanh tỉnh nhận thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Đình lấy áp lực đem cải cách phương án ném đi ra chủ yếu là hủ sẩn chuẩn bị tại nhà mình lãnh địa toàn diện phổ biến. Một khi lực lượng trao quyền cho cấp giới, nông nô -no hệ thống cũng liền sập bàn. Quý tộc lãnh chúa không có tính áp đạo võ lực hữu thế, còn dám như dị vãng như thế nghiền ép nông nô, -no, lúc nào cũng có thể đầu người dọn nhà. Atlant đại lục lục nát, thế giới cần cái tân. Liên tiếp tai nạn, ngoại giới khả năng đem cái này quy kết làm vạn năm chi kiếp, nhưng tinh tu vận mệnh pháp tắc hủ sẩn rõ ràng, hết thảy thay kiếp đều vận mệnh nhất có thể các tộc trở thành đại lục chủ, trừ tự thân cố gắng bên ngoài, còn có vận mệnh chiêu cố. Không có vô duyên vô yêu hận, nhân tộc thể thu hoạch được vận mệnh chiêu cố. Tất nhiên có nó nguyên nhân. Cẩn thận sau khi nghiên cứu, Hư Sần cảm thấy có khả năng nhất là nhân tộc giữa thích các tân. Dù là nhất mục nát quốc gia, cũng có thể nghe được cái cách thanh âm, điểm này so dị tộc mạnh hơn nhiều. Trên đại lục rất nhiều chủng tộc, thế nhưng là trên vạn năm chưa từng phát sinh biến hóa, văn minh cấp độ tốc độ tiến bộ phi thường chậm chạp. Nếu mà so sánh, ưa thích dày vào nhân tộc, ở phương diện này biểu hiện liền muốn mạnh hơn nhiều. Coi như thống trị tập đoàn không nguyện ý cải cách, thay đổi chiều đại thời đại, cũng sẽ tiến hành một lần biến đổi. Không quan tâm biến động biên độ lớn nhỏ, chung quy là đang phát sinh biến hóa. Thế giới muốn trưởng thành, liền không thể bảo thủ. Vô luận tốt hay là hỏng, đều phải hướng về phía trước phát triển. Thấy rõ bản chất, thực lực đầy đủ tự vệ, Hù Sần Lạp Gan cũng liền lớn lên. Người khác không dám đụng vào cấm kỵ, hắn thấy cũng liền có chút phiến phức. Tạo ra con người ghi hận không quan hệ, trăm năm về sau ghi hận hắn ra hỏa đều sẽ hóa thành bụi đất, hắn vẫn như cũ có thể nhìn vân khởi vân lạc. Nguyên Soái, thế cục thật nguy hiểm đến không cách nào nghịch chuyển a. Kẻ sạ về quan tâm hỏi, nếu như Hù Sần muốn mạnh mẽ thôi động tại cách, hắn còn muốn cân nhắc một phen lợi và hại được mất. Ngược lại loại này tùy ý phát triển thái độ, để hắn không để ý tới cân nhắc nhiều như vậy, đầu đầu đều là lo lắng. Nguy hiểm không chỉ đến từ thâm viên sấm lấn, phía sau màn bố cục hắc thủ mới là lớn nhất thai hoàng ẩm. Chúng thân nhu đồ, tuyệt đối không chỉ có chỉ là một lần thâm viên sấm lấn, đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều phiến phức. Bọn gia hỏa này nhũ đồ sự tình quá lớn, không làm ra chuyện lừa đến, là không có khả năng thành công. Có lẽ làn đại lục cũng có thể bởi vậy trầm luân. Đừng cho là ta tại nói ngoa, lấy các ngươi kiến thức hẳn là rõ ràng, rất nhiều cổ lao truyền thuyết thần thoại, kỳ thật đều là thật. Nhân tộc là ngoại lai hộ, cấp tiền bối buộc lên sinh tử nguy hiểm gì truyền tới, khẳng định không phải là bởi vì yêu thích du lịch. Có lẽ đoạn kia không có tư liệu lưu truyền xuống lịch sử, chính là một tòa khác đại lục Trầm Luân Bica. Chân chuỷ khủng hoảng, từ hô sần trong miệng nói ra, đám người thần sắc không tự chủ được hoảng loạn lên. Chúng thần nhíu đầu nghe liền phi thường đáng sợ. Có thể đứng trên triều đình, đều là trong đế quốc đại quý tộc, kiến thức tuyệt đối là nhất đẳng. Liên quan tới thần linh tư liệu, các nhà đều ghi chép không ít. Chư thần vẫn lạc, nhưng lại không có chết sạch sẽ, tại thượng tầng trong vòng tròn cho tới bây giờ đều không phải là bí mật. Rất nhiều hư hư thực, thực thần linh chuyển thế ra hỏa, đã lần lượt trưởng thành, thực lực kém cỏi nhất cũng là thành vực cấp bậc. Một vài gia lớn, vì cải tiến gen Còn lưu đồ qua thần linh huyết mạch, hậu quả tạm thời còn không nhìn thấy, cụ thể muốn nhìn riêng phần mình tinh kế, không để ý bị tu hú chiếm tổ chim khách, cũng không phải là không thể được. Dù sao, không phải tất cả thần linh chuyển thế chi thân đều có thế lực lớn ở sau lưng để chống đỡ. Mà duy đại công loại này kẻ may mắn, toàn bộ đại lục cũng liền như thế một cái. Càng nhiều thần linh chuyển thế chi thân, xuất thân đều vô cùng bình thường, muốn ở trên đại lục thu hoạch được quyền nói chuyện còn cần chính mình tiến hành lưu đồ. Theo Hù sơ biết, thư hư hư thực, thực thần linh chuyển thế chi thân ra hỏa, có thể thuận lợi trưởng thành không đủ 1 phần 10 càng nhiều bởi vì sớm bại lộ thân phận, tại không có khôi phục lực lượng trước, liền đã bị người giết chết. Có thành công hay không cấp di sản, tạm thời vẫn chưa biết được. Trung bình là đã sống vô số năm lão cổ đồng, không chừng những này cũng là người ta mưu đổ một bộ phận. Giả chết thoát thân, từ sáng chuyển vào tối, đều thuộc về cơ bản thao tác. Chương 05. Ta tin tưởng hữu sân nguyên soái phán đoán. Vẫn Lạc Chư thần không cam tâm như vậy trong luân, muốn một lần nữa leo lên thần vị, lấy chúng sinh làm quân cờ cùng thế giới tiến hành đánh cờ. Hiện tại xuất hiện viên Thông đạo, vẻn chỉ là tinh nữ một bộ phận, thần linh đều không có đầu lên. Nhất trí ám thời khắc, còn không có chân chính đến. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Hoàng Thất hẳn là phát huy dẫn đầu tác dụng, dẫn đầu tại trong lãnh địa khởi xướng cải cách. Mã Duy đại công mà nói, gọi đi đám người sau cùng hướng tưởng. Vị này thần linh chuyển thế thế gian chi thân đều thừa nhận, lại thảo luận xuống dưới đã không có ý nghĩa. Từ hồ sẩn trong giọng nói, mọi người có thể nghe được, không quan tâm mọi người phải chăng theo vào Tuyết Nguyệt công quốc khẳng định sẽ áp dụng. Cùng tồn tại một cái quyển vương tụ tập đế quốc, hàng xóm tiến hành cải cách, nhà mình chế theo vào, liền sẽ tại sau này cạnh tranh bên trong tụt lại phía sau. Những người khác còn có thể do dự quan sát một chút, Hoàng Thất căn bản không có cách nào trì hoãn. Gần nhất thời gian mấy chục năm bên trong, Quốc lộ gia tộc thực hiện dạng nhảy vọt phát triển, ẩn dần thành đế quốc đệ nhất gia tộc, thực lực tổng hợp gần với hoàn thất. Nhất là lĩnh vực quân sự, Quốc lộ gia tộc phát triển càng nhanh, đối với Hoàng thất tạo thành áp lực lớn vô cùng. 10 cái quân đoàn quân thường trực, trừ 3 cái hải quân trong quân đoàn tồn tại người bình thường bên ngoài, mặt khác 7 cái đều là siêu phạm quân đoàn. Có binh sĩ học viện tồn tại, Quốc lộ gia tộc có được hoàn thiện cơ sở lực lượng bồi dưỡng hệ thống. Trong lãnh địa thiên tư tốt nhất một kia, toàn bộ bị Hộ sẵn bỏ vào trong túi, lặng lẽ tiến hành bổ dưỡng. Nhân tài đức ấy, cũng sớm đã là lịch sử inh nhuệ nhất ma thú quân đoàn, càng là đại kỵ sĩ tụ tập, bạch ngân kỵ sĩ khắp nơi trên đất đi. Đang phát triển không chỉ của Cố Lộ gia tộc, đế quốc mặc khác đại gia tộc thực lực tăng trưởng đồng dạng tấn mãnh. Năm đó từ trên chiến trường đi xuống đám người kia, hiện tại đã trưởng thành là đế quốc chủ cột vương vàng. Không có chiến tranh tiêu hao, trong đế quốc cường giả số lượng, tại quá khứ 30 năm thực hiện đại phu trào. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có Cố Lộ gia tộc nhiều như vậy tổng nhân, tại bồi dưỡng tiểu đệ thời điểm trong lòng còn có lo lắng, không dám đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Đến mức những cái nguyên bản hơn Cố gia tộc gia tộc, tại một vòng này cạnh tranh bên trong dần dần tụt lại phía sau. Mây mắn của tổ lộ ra tộc thành lập công quốc, mà khác mở một cái phó bản chơi, không phải vậy tất cả mọi người phải ngủ không đến cảm giác. Gia tộc khác có thể thản nhiên tiếp nhận tụt lại phía sau, duy trì có hoàng thất không được. Chư hầu thực lực vượt qua quân chủ, trên Atlant đại lục không mới mẻ, nhưng chỉ cần là có thành tựu hoàng đế khẳng định phải khai thác biện pháp. Cũng may ẩn phạ hoàng thất tên tuổi dùng tốt, có thể từ bên ngoài chiêu mộ đại lượng tiểu đệ, mới có thể một mực bảo trì ưu thế. Hiện tại hủ sần muốn buông tay buông chân, lấy cái kia hơn 20 triệu nhân khẩu cơ sở, hơn 3 triệu cây số vương thổ địa, gọi dưỡng ra được siêu phẩm sĩ có thể nhẹ ra tăng gấp 10 lần. Muốn bảo trì ưu thế, vậy cũng chỉ có thể cùng theo một lúc làm. Dân gian cường giả trưởng thành cần thời gian, thống trị độ khó tăng lớn di chứng, đó là tương lai phi phức, trong thời gian ngắn sẽ không nhận chung kích. Cùng sắp mở ra vượt thời đại cải cách so sánh, xuất binh tiếp viện mổ xĩ Vương quốc sự tình, ngược lại trở thành một chuyện nhỏ. Mọi người độ chú ý không cao, giã ba câu liền quyết định xuất binh kế hoạch. Tham gia xong chiều hội, Hu Sần trực tiếp đi rời đi, lưu lại quần thần tại nguyên chỗ phát sổ. Điểm xong lựa trở lại, địa sau, ra hiệu, giáo dục bắt buộc hàng lầu, nhau bí mật mang theo đi vào. Lúc đầu binh sĩ học viện, trực tiếp đổi tên là Ma Võ học viện. Cân nhắc đến chiêu sinh nhân sinh quá nhiều, để cho tiện quản lý, Ma Võ học viện lại bị chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp Ma Võ học viện. Cao cấp Ma Võ học viện chiêu sinh bậc cửa cao, chuyên môn là bồi dưỡng cường giả thiết lập, toàn bộ Tuyết Nguyệt công quốc hết thảy liền một chỗ. Phía dưới sơ cấp, trung cấp Ma Võ học viện thì tiến một bước chia nhỏ là học viện ma pháp cùng học viện kỵ sĩ. Nội bộ mở ba quát, chỉ huy quân sự ở bên trong tất cả hệ thống bài chuyên ngành trình, chờ các học viên học tập. Về phần mặt khác ít lưu ý nghề nghiệp, bởi vì tu luyện nhân số quá ít, thì là treo ở học viện nội bộ chi nhánh. Dựa theo cải cách kế hoạch, lãnh địa bên trong có thiên phú tu luyện hài đồng, toàn bộ bị đưa vào trong đó học tập. Lên lớp hình thức, một dạng phá vỡ ạt Lạn đại lục truyền thống. Không phải đơn thuần nghiên hạn chế, mà là hệ sần tự sáng tạo học phần chế độ. Cá nhân tu vi cùng quân sự khóa làm chủ yếu khảo hạch chỉ tiêu, thiên tài có thể lựa chọn chuyên tu mự hạng. Tất cả chi tiêu toàn bộ do công quốc chính phủ gánh chịu, khai thác toàn phong bế thức quản lý. Khảo hạch tiêu chuẩn phi thường tán khốc, hoàn thành lên lớp, không hoàn thành trực tiếp nghỉ học. Cơ hội thay đổi số phận, hết thảy cứ như vậy một lần. Vì bảo hộ dạy học chất lượng, một đám học viện ở giữa đồng dạng cần cạnh tranh dạy học chất lượng tốt, thầy trò đều có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Thường thụ lấy phúc lợi đãi ngộ, tự nhiên cần trả giá đắt, thời kỳ chiến tranh thầy trò đều thuộc về bị chiêu mộ phàm y. Đương nhiên, cái này cũng mới vừa vào học hài đồng không quan hệ. Tại trở thành kỵ sĩ hoặc là ma pháp sư trước đó, sẽ không trở thành chiêu mộ đối tượng. Một loạt chế độ được công bố đi ra, hơi có chút đầu góc đều biết, những này cải cách biện pháp là sớm chuẩn bị tốt. Nếu như là bởi vì thế cục cần, Lâm Thời tiến hành chế độ cải cách, chắc chắn sẽ không như thế hoàn thiện. Công quốc nội bộ phản đối thanh âm đồng dạng không nhỏ, chỉ là hủ sần tự mình ra mặt cương chế, để mọi người ngậm miệng lại. Trừ giáo dục bên trên cải cách bên ngoài, công quốc còn mở ra sinh mệnh nguyên dịch hối đoái, phàm là vì công quốc lập hạ công cực hộ, đều có thể dùng điểm công lao hối đoái. Tại khởi sướng cải cách đồng thời, quân đội số lượng cũng bắt đầu mở rộng, lúc đầu 10 cái chủ lực quân đoàn lập tức mở rộng đến 30. Toàn dân quân dự bị huấn luyện, lần nữa bị đẩy hướng cao trào. Khu sần không có hy vọng xa vời quân đoàn bình thường, có thể tại chống cự ác ma xâm lấn trong chiến tranh làm ra bao nhiêu công hiến, nhưng thu thập cỗ nhỏ quân địch năng lực khẳng định phải có. Phu thân, cần chấm giải. Lập tức ban bố nhiều như vậy chính lệnh, các bộ môn đều tại cường độ cao vận chuyển, tạm thời không thích hợp đại động. Phẩm mạo miệt khuên, gần nhất những ngày này, hắn nhưng là vội vàng. Hu Sẩn chỉ là phụ trách chế định lớn chiến lược, hoàn thiện chi tiết cùng cụ thể chứng thực, đều là hắn đang bận rộn. Trong nước người phản đối, cũng là hắn quốc vương này tại đối mặt. May mắn Hu Sẩn tên tuổi dùng tốt, lộ ra đến liền để các phương ngậm miệng, không cho hắn thêm bao nhiêu phiền phức. Mặc dù là như thế, phần hay là sợ. Hu Sẩn ly kinh bạn đạo phương án quá nhiều, tùy tiện lấy ra một cái, đều là dẫn phát toàn bộ đại lục binh động. thường hoài nghi dựa theo nhà mình phụ thân kế hoạch tiến hành cải cách, Tuyết sẽ vào toàn bộ đại quý tộc số đen. Dù là không lọt vào mọi người liên hợp truy sát, cũng sẽ bị đá ra giới quý tộc, từ đây đều không mang theo bọn hắn chơi. Từ cải cách nội dung bên trên nhìn, khu thần chính là quý tộc hệ thống người đảm mộ, còn kém công khai tuyên bố, hủy bỏ nông nô chế độ, kết thúc quý tộc đặc quyền. Tạm thời chỉ chút này, đến tiếp sau căn cứ cần, lại chậm chậm bổ sung tốt. Cải cách cơ hội khó được, thế giới khác xâm lấn là tuyệt hào lấy cớ. Dựa theo những này phương án cải cách về sau, Tuyết Nguyệt Công quốc thực lực tổng hợp sẽ tại tương lai trong vòng mấy chục năm hoàn thành một cái bay vọt. Ngươi không phải đã từng gặp qua rồi hả? Từ khi chúng ta lấy gia đình làm đơn vị, làm tổ địa nhận thổ chế đằng sau, trong nước lương thực sản lượng thế nhưng là bạo tăng. Nếu không có trong tay có đại lượng lương thực, ta cũng không dám mủ quan tiến hành cải cách. Người tu luyện đều là đại vị vương, những cái kia tiểu tử trai trai lượng cơm ăn, xem chừng có thể vượt qua 2-3 người trưởng thành. Đừng nhìn ta đem cải cách để án giao cho toàn bộ đại lục, chân chính có thể giống chúng ta vào sâu như vậy cải cách, một nhà cũng sẽ không có. Có thể bung ra tu luyện hạn chế, liền đã không tệ. Tốn đại giới lớn đi phổ cập toàn dân tu luyện, bọn hắn chống đỡ không nổi. Chương 6, thần quốc thai họa ngầm một phát. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại quốc khởi xướng cả cách đằng sau, trong nước một đám đại quý tộc nhao đi theo bắt trước. Đại quý tộc hành động Phía dưới trung tiểu quý tộc cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hộ lựa chọn theo vào. Quá khứ kinh nghiệm nói cho bọn hắn, không nhanh chóng lớn mạnh thực lực bản thân, sớm muộn đều sẽ bị người nuốt không còn sót lại một chút cạn. Hàn Phả Đế quốc đang hành động, thất ở nghịch cảnh mổ xỉ vương quốc, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Bác đại lục cải cách trực tiếp trùng kích đến cả nhân tộc thế giới. Nguyên bản tất cả mọi người coi là hữu sần đề án, chính là một chuyện cười, tuyệt đối không ngờ rằng nhanh như vậy liền biến thành hiện thực. Đang tiếng mắng một mảnh bên trong, cũng dần dần xuất hiện thừa thất duy trì âm. Tại các quốc gia phe cải cách xem ra, các thị cải cách xác thực cấp tiến hơi có chút, nhưng bộ phận điều khoản vẫn là có thể mở rộng. Có bộ này phương án phụ trợ, bọn hắn dị vang chơi đùa cái cách phương án, lập tức lộ ra bảo thủ đứng lên. Nhờ một cái gánh vác hỏa lực, mọi người áp lực giảm nhiều. Trước hết nhất làm ra phản ứng là Trung đại lục Tam quốc, từ khi bị dị tộc cắt đứt cùng Nam đại lục liên hệ đằng sau, Trung đại lục cùng Bắc đại lục ở giữa liên hệ liền mật thiết đứng lên. Liên minh năm nước thành lập đằng sau, loại ảnh hưởng này tiến thêm một bước. Tại đại đa số thời gian, Trung đại lục Tam quốc tại trong chính trị đều là đi theo người Hãn Phạ bước chân. Tại Phạ đế quốc nhắc lên cải cách về sau, Trung đại lục Tam quốc phe cải cách lập tức sinh động chung quy là từng chịu đựng sự xã hội đánh đập, ngoan cố phái lực lượng trong chiến tranh tổn thất nặng nề, uy tín lâu năm quý tộc cũng cần cân nhắc vấn đề sinh tồn. Bọn hắn khoảng cách ác Ma đại quân vị trí đồng dạng không xa, tinh linh tộc sau khi rút lui, ở giữa khu vực đã xuất hiện thế lực chân không. Nếu như không phải cân nhắc thế giới khác xâm lấn, xem chừng giờ phút này mọi người đã sớm vây quanh ở giữa nơi vô chủ triển khai tranh đoạn. Bước bác tại ngoại để quy hiệp, trung đại lục tam quốc bảo thủ trận doanh tộc, Nhất là những cái mất đi qua địa quý tộc, đối với hiện tại cơ nghiệp càng là đặc biệt coi trọng, e sợ cho lần nữa nơi cải cách chỗ tốt, trên thực tế lần trước đại lục trong lúc chiến tranh, bọn hắn liền cảm nhận được. Dù là Tam Quốc cải cách chỉ tiến hành một nửa, cũng có thể nhẹ nhõm áp chế đối thủ cũ, cuối cùng bởi vì tinh linh tộc xuất binh mới chiến bại. Sau khi chiến đấu Tam Quốc quý tộc còn tiến hành nghĩ lại, chỉ tiếp trên đời không có thuốc hối hận. Lần nữa đến vận mệnh ngã tư đường, rất nhiều quý tộc đều đang tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh. Mộ thị vương quốc, cải cách vừa mới khởi động, ác ma đại quân liền giễu tới, cao tuổi rốt đại cục. Đi qua 30 năm cố gắng, hiện tại đến biểu hiện ra thành quả thời điểm. Trước đó làm phòng chuẩn bị tinh linh xâm lấn. Tu kiến cứ điểm công sự, giờ phút này trở thành phòng ngự ác ma xâm lấn lợi khí. Từng tòa tháp pháp sư trở thành tốt nhất pháo đài. Trừ đạt kích phạm vi cố định bên ngoài, mỗi một tòa tháp pháp sư đều tương đương với một tên không bao giờ ngừng nghỉ thánh vực ma pháp sư. Phối hợp ma tinh pháo cùng một chỗ thủ thành, tấn công từ xa năng lực so trước đó tăng cường mấy lần, năng lực phòng ngự tăng nhiều. Nếu như lần nữa gặp phải tinh linh đại quân xâm lấn, tuyệt đối có thể đánh tinh linh thiệt đau. Vừa mới giết tới ác quân, liên vị mình lĩnh, ra thê thảm đau lớn đại giới. đại quân đưa đến quân Đáng tiếc ác ma không phải tinh linh, Thâm Huyền Ma Vương sẽ không bởi vì thủ hạ tổn thất nặng nề liền từ bỏ xâm lấn. Ác ma đại quân không có, trở về chiêu mộ là được rồi. Thật vất vả mới phát hiện một mảnh vật chất vị diện, há có thể bởi vì một chút khó khăn liền từ bỏ. Liên tục không ngừng ác ma đại quân từ trong Thâm Huyền tuôn ra, tình hình chiến đấu trở nên chưa từng có kịch liệt. Liên minh ma tinh thạch lúc nào có thể đưa đến? Rốt giờ y quan tâm hỏi. Kiên cố phòng tuyến đều là dùng ma tinh thạch chất đống. Vô luận là ma tinh áo, ma pháp đỗ, hay là tháp ma pháp, đều cần tiêu hao đại lượng ma tinh thạch. Không có ma tinh thạch bảo hộ năng lượng cũng lúng những bạo vật này đều chỉ có thể nằm sấp hổ bệ hạ, liên minh trong hội nghị đại biểu các nơi công khai làm ra hứa hẹn, hẳn là sẽ không phát sinh biến cố. Trước mắt các quốc gia ngay tại gom góp vật tư, dự tính nhóm đầu tiên Ma tinh thạch sẽ ở tháng sau đến. Còn lại vật tư, đại khái trong tương lai trong vòng nửa năm lần lượt đến. Ngoại vụ đại thần Cạ Dạ đi bá tức hơi có vẻ thấp phẩm hồi đáp. Tại loại này trái phải rõ ràng phía trên, trái với điều ước là không thể nào, nhưng chỉ hoan giao phó lại không cách nào chảnh cho. Tiện tuyến tình hình chiến đấu phi thường kịt có thể giữ vững phòng toàn bộ nhờ hỏa lực chuyển ra sức, tổn kho Ma tinh thạch tiêu hao phi thường lớn. Ừ. Ngươi hẳn phải cam kết 1000 môn ma tinh pháo, đều có 300 môn đưa vào trong vương quốc, còn lại chậm nhất 2 tháng cũng sẽ đưa tới. Cam kết 20. Không ma pháp độ, càng là toàn bộ giao phó cho vương quốc. Đám người kia gom góp một chút ma tinh thạch, đều chậm như vậy chậm rãi, căn bản chính là các quốc gia cao tầng không coi trọng. Lại phải người đi thúc thúc, nói cho bọn hắn tiền tuyến tình hình chiến đấu khốc liệt, chúng ta tuần kho không kiên trì được bao lâu. Giọt giờ ý nhịn không được phàn nàn nói, ma tinh tháo loại này to con vận chuyển không tiện, tự nhiên là lần cận giúp tốt. Hung chi so với Nam Đại lục các quốc gia, Án đế quốc ma tinh pháo chất lượng, rõ ràng càng hơn một bậc làm sớm nhất đem ma tinh pháo vận dụng đến ra chiến bên trong quốc gia,ản phạ đế quốc tại ma tinh pháo nghiên cứu phát minh bên trên đầu nhập, viễn siêu đại lục các quốc gia. Đồng dạng đường tính ma tinh pháo,ản phạ đế quốc sản xuất ra không chỉ có thân pháo trọng lượng có thể nhẹ một phần 4,tầm bắn cũng sẽ càng xa một chút. Có tốt hơn có thể lựa chọn, khẳng định không cần do dự. Đáng tiếc cặn phạ đế quốc tại ma tinh pháo cùng ma pháp nổ bên trên cho trống nhưng dính đến ma tinh thạch lập tức trở nên keo kiệt. Lớn như vậy quốc tự nhiên không thiếu ma tinh khoáng,tiếp rằng có cái kia tiêu hao nhà đế ma tinh thạch sản lượng một nữa,đều bị hộ sần mua trở về. Trên quốc tế ma tinh thạch mạo dịch, càng là vượt qua 8 thành số lượng, tiến vào hụ sắt túi. Khiến cho ngoại giới đều coi là án phạ đế quốc là bẩn tính quốc, hàng năm đều phải đại lượng nhập khẩu ma tinh thạch. Giá cả không có bị xáo đến bầu trời, đó là hụ sần cưỡng ép khóa lại ma pháp dược tề cùng các phương tiến hành giao dịch. Tăng giá không có ý nghĩa, không quan tâm ma tinh thạch giá cả cao bao nhiêu, mua sắm dược tề cần thành toán tinh thạch một viên cũng không thể thiếu. Có vào không có ra thu mua, trực tiếp ảnh hưởng đến đế quốc chính phủ ma tinh thạch dự trữ. Tôn là không chứa được, trong kho phòng có ma tinh thạch, mọi người liền muốn đổi thành tăng trưởng tu vi dược tề. Hòa bình liên đại Không có ngoại địch quân sự áp lực, không đáng dự trữ nhiều như vậy ma tinh thạch. Vì đổi lấy càng nhiều ma pháp dược tệ, các quý tộc sẽ nghị phương nghị cách, từ đế quốc hối đoái càng nhiều ma tinh thạch. Nhận được người mổ xỉ cầu viện đằng sau, án phạt chính phủ không phải là không muốn hỗ trợ, thật sự là nhà mình dự trữ số lượng thực tình không nhiều. Tình nguyện trợ giúp giá cả càng thêm cao ma tinh tháo, ma pháp nỗ, cũng không muốn xuất ra quý giá ma tinh thạch. Dù sao, quân giới trang bị án phạ đế quốc là không thiếu, chen một chút liền đi ra. Quay đầu để sửa quân sự thêm tăng ca, rất nhanh liền có thể bổ sung trở về, sẽ không ảnh hưởng mọi người lợi ích. Xuất ra đại lượng ma tinh thạch đi trợ giúp Vậy liền mang ý nghĩa phía sau dược tể lượng cô lúng, đem trên phạm vi lớn giảm bớt. Các nhà tự đệ vẫn chờ dùng, tuyệt đối trì hoãn không được. Hai hại rõ ràng, ưu thế cũng phi thường lớn xuất. Tại phụ trợ dược tể tác dụng dưới, hạn phả đế quốc cường giả tuổi trẻ tầng tầng lớp lớp. Mặc dù Hộ Sần đang tận lực khống chế xuất hàng số lượng, nhưng không chịu nổi nhân tình quan hệ cần gắn bó, hay là chạy ra đi không ít cao cấp dược tể. Phát triển đến bây giờ, trong đế quốc thất giai, bắt giai cường giả số lượng trực tiếp vượt ở nhân tộc các quốc gia số 1. Chương 6. Thời gian chu kỳ kéo dài, tương lai thánh vực cường giả phun thức phát, cũng là có thể đoán trước. Vậy hạ Xin yên tâm, Bộ ngoại vụ vẫn luôn đang cùng tiến, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tiền tuyến chiến thế." Cát Dạ đi ba tức lúc này bảo đảm nói, 30 năm thái bình quy nguyệt, mỗ thị vương quốc cũng tích lũy không ít vô liếng. Đại chiến mới vừa vặn bộc phát, vật tư chiến lược dự trữ còn sung túc đấy. Chân chính thời khắc nguy hiểm, bây giờ còn không có có đến. Bị động ứng đối thăm viễn xâm lấn, từ trên chiến lược đến xem, cũng không phải là cái gì tốt cỡ. Tiếp rằng nhân tộc các quốc gia viện quân xa xa khó bởi, chỉ bằng vào vương quốc thực lực quân sự, muốn cùng ma quyết chiến quả thực không có phần thắng. Chứ cứ như vậy đi, người hẳn phạt cam kết 200. Không không không việc bình 2 tháng sau mới có thể đến, tiếp xuống mấy ngày này quân đội muốn gánh vác lên gánh nặng. Không hy vọng xa vời trọng thương quân địch, ít nhất phải có thể giữ vững phòng tuyến, không để cho đám kia ác ma tiến quân thần tốc. Rốt giờ ý lực lượng chưa đủ nói ra, tiền tuyến quân địch số lượng càng ngày càng nhiều, phản phất ác ma không có tận cùng đồng dạng. Lấy nhất quốc chi lực đối kháng trong truyền thuyết thần thoại Thâm Nguyên vị diện, rõ ràng là không thực tế. Hiện tại chỉ có thể chờ mong đối diện Thâm viên vị diện không có thống nhất, cần đối mặt chỉ là một vị thẩm nguyên hoàng bộ đội giối cờ, mà không phải đối kháng toàn bộ vị diện. lấn vật chất diện tính tích cực, so trong dự đoán cao hơn được nhiều. Đại tiến công Mộ thị Vương quốc đồng thời, bọn gia hỏa này còn chưa binh xuôi nam xâm lấn trung đại lục. Hắc xâm vương quốc cùng Thạch nhân tộc dẫn đầu cuốn vào chiến trường, khổ cực có dù bị Á Bá quốc lần nữa biến thành chiến trường chính. Không chút do dự, người Hắc xâm trực tiếp hướngạn Phạ đế quốc phát ra thư cầu viện. Chiến hỏa đốt tới cửa nhà, hiện tại đã không phải là có cứu hay không vấn đề. Muốn bảo hộ Tây Nam các tỉnh an toàn, nhất định phải giữ vững có dù bị Á Bá quốc. Tan phế Hắc xâm vương quốc, rõ ràng không có đủ chống ma xâm lực, thủ vệ có dù bị trách nhiệm chỉ có thể do đế đánh. Không chút do dự, đế chính phủ trước tiên chọn xuất binh tiếp viện. Tuyên Nguyệt Công Quốc, không để ý đến Đế quốc Triệu Hoán, Hư Sần vẫn tại trong lãnh địa tọa chấn. Từ trên tuổi tác tới nói, hắn đã không còn trẻ nữa, lao ra hỏa liền muốn có lao ra hỏa dáng vẻ. Gặp được cái chuyện, liền vọt tới tuyến đầu đi, chính mình là phong quang vô hạ, nhưng cũng ngăn trở bọn hậu bối đường. Tại dưới loại bối cảnh này, đạo đức tiết tháo cao Hư Sần, tự nhiên muốn đem cơ hội biểu hiện lưu cho người trẻ tuổi. Phu thân, xảy ra chuyện lớn, thần quốc kết giới biến mất. Bảy đại thần quốc đồng thời phát sinh dị biến, đại lượng quái vật từ bên trong ra. Tạm thời còn không xác định những quái vật này là trong thần quốc thổ dân hay là thế giới khác người xâm nhập. Phân rốt hắn nói, chấp trưởng Tuyết Nguyệt công quốc mấy chục năm, đây là nàng lần thứ nhất gặp gỡ như thế nghiêm trọng thế cục. Nguyên bản đã nói xong, nhân tộc các quốc gia cùng một chỗ liên thủ, cộng đồng đối mặt thâm hiểm sấm lớn. Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, một khi những thần quốc này bên trong đi ra quái vật, bắt đầu đổ bộ hướng nhân tộc khởi xướng tiến công, các phương liền tự lo không xong. Vội cái gì, những này không phải trong dự liệu sao?" Chư thần muốn một lần nữa leo lên thần vị, không làm ra một chút đại sự đến, làm sao để thế giới ý thức thỏa hiệp? Đáng bọn hắn tính toán, cũng là vận mệnh nhất định. Thế giới muốn trưởng thành, chỉ riêng tự nhiên diễn hóa, không biết kéo tới lúc nào mới có thể tiến thêm một bước. Nếu như đem những này từ bên ngoài đến người xâm nhập biến thành chất dinh dưỡng, như vậy thế giới diễn hóa thời gian chu kỳ, đem thật to thu nhỏ, thông chi ngươi mấy cái đệ đệ chuẩn bị sẵn sàng, loạn thế thường thường cũng nương theo lấy cơ hội, các ngươi có thể hay không đột phá thánh vực, liền nhìn có thể hay không nắm chặt cơ hội. Thu Sầm mơ hồ hồi đáp, những nội dung này, toàn bộ đều là suy đoán của hắn. Thật giả hoàn toàn không có cách nào đi nghiệp chứng, nhưng dùng để yên ổn lòng người, lại là vô cùng hữu hiệu. Phu thân, những kẻ xâm lấn này thực lực cường đại, lập tức thả nhiều như vậy tiền đến, đại lục các tộc sợ là chống đỡ không được. Công quốc bên trong, trừ mấy cái kia uy tín lâu năm quân đoàn bên ngoài, còn lại bộ đội cũng không thể bảo đảm đánh bại ngang nhau số lượng địch nhân. Chúng ta đều cảm nhận được áp lực, quốc gia khác sợ là càng không được. Bọn hắn chuẩn bị, nhưng không có công quốc đầy đủ. Phân quan tâm hỏi, chấp trưởng công quốc mấy chục năm, hắn đối với đại lục các quốc gia hiểu rõ, so hủ sấn đều muốn sâu. So với 30 năm trước, hiện tại nhân tộc các quốc gia sát thực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể riêng phần mình tồn tại vấn đề, cũng so năm đó muốn bao nhiêu. Muốn đem quốc lực chuyển hóa làm thực lực quân sự, đối với rất nhiều quốc gia tới nói, cũng là một cái trọng đại khiêu chiến. Đi theo ta Đang khi nói chuyện, Hưu Sần mang theo Phở Dư Tiến nhập phòng thí nghiệm. Đây đều là là ma pháp nỗ tiến giai sản phẩm, ta đem bọn hắn mệnh danh là súng ma pháp. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò, bên trong đạn liền sẽ bay bắn đi ra. Cho dù là người bình thường, cầm cái đồ chơi này, cũng có thể tại vài trăm mét bên ngoài đánh giết một tên kỵ sĩ. Đương nhiên, một đối một chiến đấu, người bình thường chỉ có thể đối với đề giai kỵ sĩ tạo thành sát thương. Đại kỵ sĩ trở lên, đều có thể lẽ tránh đạn. Bất quá đặt ở trên chiến trường, liền không có loại phiền náo này. Thành kiến chế súng ma pháp nhắm chuẩn mục tiêu tê bắt giai kỵ sĩ tại bất ngờ không đề phòng, cũng có thể bị lấy Ma pháp sư thì càng không cần nói, trừ phi bọn hắn có thể tùy thời mở ra ma pháp vòng bảo hộ, không phải vậy những ma pháp này thường chính là bọn hắn lớn nhất khát tình. Cùng ma pháp nổ so sánh, những ma pháp này thường không chỉ tầm bắn cùng chính xác trên có tiến bộ, liền ngay cả sinh sản chi phí cũng muốn thấp hơn nhiều. Nếu thế cục nguy cấp, vậy liền trực tiếp tiến hành quy mô lớn sinh sản, tranh thủ có thể sớm ngày lật trang. Nghe Hù Sân giải thích, phân cả người đều trận tròn mắt. Có loại đại sát khí này, phổ thông quân đội cũng có thể đối với siêu phàm bộ đội tạo thành uy hiếp. Có thể tưởng tượng tương lai trùng, Kỵ sĩ si ma pháp sư địa vị sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đối với trung tiểu quý tộc tới nói, đây quả thực là một trận tai nạn. Đại lượng ma thương binh xuất hiện, đem phá vỡ bọn hắn tại thống trị nội bộ tập đoàn địa vị. Phu thân, những vật này đem phá vỡ hình thức chiến tranh. Một khi đại lượng bộ trang bị đội, toàn bộ đại lục cách cục đều sẽ bởi vì này mà thay đổi, chúng ta gặp phải áp lực chính là chưa từng có lớn. Vì lý do an toàn, tốt nhất vẫn là tiên sinh sinh dự trữ. Chờ tích lũy đủ nhiều súng ma pháp về sau, sẽ cùng nhau lấy ra cho bộ đội lực trang. Đến lúc đó cung cấp có được mấy triệu ma thương binh, liền xem như dẫn phát ngoại giới ghét, chúng ta cũng có đầy đủ ứng đối năng lực. Tình táo lại đằng sau phần hồi phục quân chủ lý tính. Súng ma pháp mặc dù tốt, lại không thích hợp lập tức mở rộng. Không muốn làm thế gian đều là địch, lựa chọn tốt nhất là chờ thế cục nguy cấp, trở ra khi chúa cứu thế. Súng ma pháp phối hợp ma tinh tháo, chiến tranh đã từ truyền thống vũ khí lạnh thời đại, giao qua ma pháp vũ khí thời đại. Thế giới khác xâm lấn, cũng là lấy phổ thông sinh linh làm chủ, thánh vực cấp độ cường giả trung bình là số rất ít. Một khi hình thức chiến tranh phát sinh cải biến, nguyên bản ở thế yếu nhân tộc, đem chiếm cứ chiến tranh quyền chủ động. Chính nhìn xem an bài đi. Nhớ kỹ bất cứ lúc nào nguy cơ hai chữ đều có thể mở ra nhìn. Rất nhiều cái gọi là nguy cơ Đối với cường giả tôi nói, chính là một cơ hội. Thế giới đào thải đều là kẻ yếu, có thể cảm nhận được uy hiếp, đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Khi tự thân đủ cường đại lúc, lớn hơn nữa uy hiếp cũng chỉ là nhân sinh bên trong khúc nhạc ngắn, chế thuốc chúng ta cuộc sống thẻ nhạc. Thu Sầm nghiêm túc nói. Mặc dù có trang bức thành phần, nhưng những lời này từ trong miệng hắn nói ra, một chút cũng không khiến người ta cảm thấy ổn đột. Ngột. Làm đại lục đệ nhất cường giả, Thu Sầm có ngồi xem thiên hạ phong vân lực lượng. Chương 7, Chư thần nhu độ. Tuyết nguyệt ma thương bình, đại lục thế cục trở nên càng phát ra hỗn loạn lên. Biển cả không thể ngăn trở người xâm nhập bước chân, lúc trước chui vào phần tử phối hợp xuống, đám kia quái vật thông qua truyền tống ma pháp trận tiến vào đại lục. Trận địa sẵn sàng đón quân địch các quốc gia hải quân, toàn bộ toy công bận rộn một trận. Cái gọi là trên biển phòng tuyến trực tiếp thành trò cười. Địch nhân có được truyền tống ma pháp trận, đối với đại lục các tộc tới nói, đều là một cái tin dữ. Gặp phải địch nhân xâm lấn quốc gia tại tiêu tạm thời không có gặp gỡ người xâm nhập quốc gia đồng dạng tại nơm nớp lo sợ. E sợ cho tỉnh lại sau giấc ngủ, địch nhân liền đến cửa. Tin tức tốt duy nhất là đám người xâm nhập không phải một đường, lẫn nhau gặp được đồng dạng sẽ lẫn nhau giết. Đương nhiên Hiện tại đạt được cái kết luận này, vẫn còn có chút vô đoán. Trước mắt phát hiện triệt để, chỉ là người xâm nhập cùng ác ma đại quân ở giữa chiến đấu. Ác ma loại này hỗn loạn tà ác trận doanh sinh vật, người một nhà đều thường xuyên lẫn nhau hạ độc thủ, có thể tạo thành đại quân, toàn bộ nhờ phía trên ma vương ấp thúc. Vì ổn định hậu phương, các đại thế lực nhau nhau tổ chức nhân thủ, nghiêm tra cảnh nội các loại tổ chức tà giáo. Một khi phát hiện không hợp lý, lập tức phái binh trấn áp, tuyệt không cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Cho dù là nghiêm phòng tử thủ, hay là thường xuyên có người xâm nhập giết vào tin tức truyền ra. Atlas đại lục thật sự là quá lớn, trừ các tộc khu còn cử Còn có đại lượng hoang tàn vắng vẻ thủ địa, địch nhân phái cao thủ chui vào, tại khu không người bí mật bố trí truyền tống ma pháp trận, trở thành các độ uy hiếp lớn nhất. Cương vực diện tích lớn nhất vạn phạt đế quốc, rất tự nhiên biến thành lớn nhất người bị hại. Chỉ riêng Tuyết Nguyệt công quốc cảnh nội, tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, liền trước sau xuất hiện 5 làn 6 người xâm nhập. May mắn truyền tống ma pháp trận, truyền tống năng lực không phải vô hạn. Chỉ cần kịp thời phát hiện, không cho địch nhân phát dục thời gian, liền có thể phái đại quân tiêu diệt. Phân tích ra truyền tống ma pháp trận không có. Thu quan tâm hỏi, thuật nghiệp lưu chuyên công, ma pháp trận không phải hắn tường Muốn thông qua truyền tống ma pháp trận hại cốt, đẩy ngược ra ma pháp trận bố trí phương pháp, chỉ có thể dựa vào ma pháp sư đoàn cố gắng. Nguyên Soái, những này truyền tống ma pháp trận bố trí thủ pháp, cùng trên đại lục lưu truyền ma pháp trận bố trí lý niệm hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là bởi vì hệ thống sức mạnh không giống với, chúng ta căn bản không hiểu rõ địch nhân là làm sao hoàn thành ma pháp trận. Thẩm vấn đám kia tù bình, cũng không có thu hoạch được muốn đáp án. Trừ phi bắt được địch nhân bố trí trận pháp người, không phải vậy trong thời gian ngắn, chúng ta rất khó khắc những ma pháp trận này. Sở tên một mặt khó xử hồi đáp, "Làm trận pháp đại sư" Vốn cho rằng trên đại lục không có cái gì trận pháp, có thể làm khó chính mình. Từ đối với truyền thống ma pháp trận hiếu kỳ, tại Hổ Sảnh tuyên bố nhiệm vụ đằng sau, Sở Tên một ngụm liền đồng ý tuyệt đối không ngờ rằng, địch nhân truyền thống ma pháp trận cùng trên đại lục ma pháp trận không hợp nhau, căn bản là tìm không thấy điểm giống nhau. Cũng may gặp được khó khăn không chỉ hắn một cái, trước mắt trên đại lục các đại thế lực đều đang nghiên cứu truyền thống ma pháp trận, đến nay đều không có người làm ra thành công tới. Loại truyền thuyết này bên trong trận pháp, đối với chiến tranh ảnh hưởng quá lớn. Tư thẩm vấn tụ binh tình huống đến xem. Phổ thông truyền tống ma pháp trận một lần có thể truyền tống 50, 60 người, cỡ lớn ma pháp trận càng là có thể truyền tống hơn trăm người. Dựa theo một lần truyền tống tốn hao một giờ tính toán, trong vòng một ngày liền có thể đem lên ngàn đại quân vùi đầu vào ở ngoài ngàn dặm. Tình huống thực tế càng thêm nghiêm trọng, ma pháp trận có thể truyền tống người, tự nhiên cũng có thể truyền tống vật liệu. Nhiều bố trí vài tòa ma pháp trận, có thể đầu nhập binh lực thì càng nhiều. Chỉ cần không có trước tiên giập cắt, liền sẽ như vết dầu loang lớn mạnh. Sợ đại sư, gần nhất những ngày này hành khổ các ngươi. Truyền tống ma pháp trận sự tình không đội vàng được, trước nghiên cứu, không chừng ngày nào liền giải mã chứ chúng ta bên ngoài, các đại thế lực cũng ở trên đây dốc hết vô liếng, ta sẽ cùng bọn hắn liên hệ." Hồ sân mở miệng an ủi, Là một tên lãnh đạo tốt, trấn an cấp dưới cảm xúc, cũng là môn bắt buộc. Nhìn trạng thái tinh thần liền biết, những này trận pháp sư bọn họ gần nhất liền không có thiếu bất ổn. Hệ thống sức mạnh không giống mới, thành quả không kịp mong muốn, hoàn toàn có thể lý giải. Trên thực tế, Aklang đại lục trong lịch sử đã từng xuất hiện qua truyền tống ma phát trận, chỉ bất quá về sau thất truyền. Theo Hồ biết, tinh linh tộc trong tay liền có truyền tống ma pháp trận. Tại đại lục thời kỳ chiến tranh, còn hướng các tộc cung cấp qua trợ giúp. Từ công hiệu bên trên nhìn Tinh linh tộc truyền thống ma pháp trận rõ ràng kém không ít, không chỉ tiêu hao rất lớn, truyền tống năng lực cũng thấp đáng thương. Xác suất lớn là tại truyền tống ma pháp trận thất truyền về sau, căn cứ không chọn vẹn tư liệu nghiên cứu ra thành quả. Chủ yếu vẫn là đám kia tinh linh quá cá gớp muối, nếu như ở trên đây đầu nhập đại lượng tài nguyên, mà không phải chạy tới chơi đùa cái gì liệt lục kế hoạch chỉ sợ sớm đã đã làm đi ra. Có loại này chiến tranh lợi khí tại, nhân tộc liên minh dù là tổng thể thực lực chiếm ưu, trên chiến trường cũng sẽ bị đánh hoài nghi nhân sinh. Đại lục các tộc trong tay không có, như vậy khả năng cất giữ cái đồ chơi này, cũng chỉ còn lại có Long tộc cùng Trư thần. Long tộc bên kia khẳng định không có trông cậy vào, Hu Sần cùng bọn hắn một chút đều không quen. Duy nhất mối quan hệ mẹ xìm, tại trong Long tộc cũng không giống là lời nói có trọng lượng rồng. Dù là gần nhất những năm này thực lực của nó tăng trưởng rất nhanh, nhưng đặt tại lão cổ đồng khắp nơi trên đất trong Long tộc, vẫn như cũ cái gì cũng không phải. Biết đến càng nhiều, Hu Sần càng phát ra học xong tính sợ. Thời đại thượng cổ quật khởi cường tộc không ít, cuối cùng có thể đảo thoát chư thần tính toán, chỉ có Long tộc một nhà. Không tín ngưỡng bộ tộc có trí tuệ, đối với chư thần tới nói so dị giáo độ đều đáng giận. Nếu như không có đủ thực lực, xem chừng chư thần đã sớm đem bọn hắn cho xóa đi. Hiện tại có thể trông cậy vào chính là chư thần chuyển thế thân bọn hắn lựa chọn chuyển sinh tại an là đại lục liền muốn cùng các tộc cùng một chỗ độ kiếp cũng là bọn hắn trước đó bày ra khẳng định có phương án đường ánối chậm chạm không có đứng ra biểu hiện hoặc là bọn hắn chuyển thế chi thân ký ức không được đầy đủ hoặc là chính là có khác tính toán khusắn lo lắng nhất chính là bọn hắn bố trí chuẩn bị ở sau đủ nhiều vì cùng thế giới ý thức đánh cờ có thể bỏ qua hạt làn đại lục Phật d... bằng vào ta danh nghĩa cho mã Điên đại công cùng Guna tôn giả một phong thư mời các nàng mau chóng ra mặt giải quyết chuyển thống trận sự tình chư thần chuyển thế chi thân không biết nhưng hắn quen thuộc thứ như vậy hai vị Hiện tại gặp được loại phiền toái này, chỉ có thể cổ động hai người xung làm chim đầu đàn. Nhất là Mã Đô Ân đại công, ở trên đại lục đã lấy được địa vị hiển hách, sẽ không dễ dàng bỏ qua bây giờ có được hết thảy. Được rồi, phu thân." Phấn một lời đáp ứng nói. Không sợ hai người không xuất thủ, liền sợ trong tay hai người không có. Cất dấu năm suốt, đơn giản là muốn muốn lợi ích tối đại hóa, những chuyện này cũng có thể nói. Dù là cùng tồn tại một cái đế quốc, đó cũng là thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Tuyết Nguyệt công quốc sẽ không lấy không các nàng truyền ma pháp trận, liền như là đế quốc mua sắm các thư hầu và tư, một dạng cần bỏ tiền. Bộ tài chính thường xuyên cấp, thường xuyên khất nợ khoản tiền, nhưng khoản hay là rất rõ ràng. Vật thật bồi thường, quyền lực giao dịch, lại hoặc là nợ nhân tình, luôn có một cái thích hợp. Chương 07. Phúc vô song trí, hóa bất đan hành. Tin tức xấu luôn luôn theo nhau mà tới, ản phạ đế quốc miễn cưỡng dập tắt cảnh nội phiền phức, nhưng cảnh ngoại quân địch lại là đang không ngừng hội tụ. Đế quốc Đông Bộ, cầu tại trong hốc núi thần quốc người xâm nhập, không ngừng tiếp dẫn nhà mình đồng bạc tới, trước mắt đã hội tụ m Đế quốc Tây Bộ, Ác Ma đại quân đè ép Mộ Xỉ Vương quốc đánh. Vì ngăn địch tại biên giới bên ngoài, đế quốc chính phủ không thể không xuất binh trợ giúp. Đế quốc Nam Bộ, Trung đại lục Tam quốc đã luân h đại bộ phận quốc thổ, mỗi ngày đều có vô số nạn dân tràn vào. Phương Nam các tỉnh quân sự áp lực phi thường lớn, tại có dù bị Á Bá quốc một đường muốn cùng Ác Ma đại quân đánh, trong giặm hành lang lại lập tức phải cùng Quỷ Linh tộc khai chiến. Đế quốc Bắc Bộ, Thừa cổ di tộc liên minh đã hủy diệt, địa bàn nhân chiếm cứ. Những này không sợ giá lệnh sinh vật, hoạt động chân ngay tại toàn bộ thế giới băng tuyết khuy tán. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Một khi để bọn hắn tại thế giới băng tuyết cắm rễ xuống, nhân tộc muốn đuổi bọn hắn rời đi đều làm không được. Phỉ Thủy Cung liên tiếp tin tức xấu chuyển tới, Sâu Kệ xạ vê trên đầu tóc bạc mọc thành bụi. Alpha đế quốc là cường đại, nhưng bây giờ đối mặt địch nhân, cũng hung tàn đáng sợ. Bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân, một khi chiến tranh khai hỏa, đó chính là bốn bề thọ địch. Mã Uyển Cô Cô bây giờ nên làm gì? Kệ xạ vê lo nghĩ mà hỏi. Đối với vị này phụ chính cô cô, hắn là vừa kính vừa sợ, nhưng Mã vẫn như cũng là hắn người tín nhiệm nhất một trong. Hoàng thái hậu giản vua, không có tinh lực dính vào chính trị về sau, gặp được đại sự hắn chỉ có thể thương lượng với Mã Đào Ấn. Huyện mạch quan hệ trung quy là chém công đức, dù là hai người chính kiến bên trên tồn tại khác nhau, có thể hạch tâm lợi ích là nhất trí. Bên ngoài có một đám cát chư hầu kiềm chế lấy, gãy mất Mã Đào Ấn thượng vị hy vọng, đặt vững hai người liên hợp chấp chính cơ sở. Kesa, tâm ngươi loạn, đây là vì quân giả tối kỵ. Trời sập không xuống, vị diện khác xâm lấn sát thực đáng sợ, nhưng vị diện khác bên trong đồng dạng không phải bền chắc như thép. Từ trước mắt tình huống đến xem, xâm lấn đại lục nhân, chỉ là riêng phần mình diện bên trong một phương thế lực lớn. Địch Nhân nếu thật là nghiêng toàn bộ thế giới lực lượng giết tới, chớ nói Atlant đại lục chịu không được, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn đi theo luân hãm. Nếu như ngươi ngại phi toái, vậy liền nghĩ biện pháp thuyết phục hộ Sần Nguyên Soái, để hắn đi ra thống soái đế quốc Tam Quân. Chiến tranh phương diện sự tình toàn bộ ném cho hắn, làm tốt công việc phụ trợ là được rồi. Phụ thân ngươi năm đó chính là làm như vậy, Nguyên bản mưa gió phiêu miểu án phạt vương quốc, ngày lên thành hùng cứ Bắc Đại lục đại đế quốc. Nghe mà, mà nói, nhiệm hộ nhiệm chủ xoái, ở trên quân sự khẳng định là sự chọn lựa tốt nhất, trong chính trị liền hoàn toàn tương phản. Vị này cường thế thông soái, ngay cả phụ thân hắn loại kia thiên cổ nhất đế, đều chỉ có thể theo ở phía sau làm hậu cần. Phải biết năm đó hù sận, nhưng không có hiện tại hy vọng, làm việc còn cần cố kỵ mười hai. Lúc này đẩy vị này sắp xỉ tại nhân vật trong thần thoại đảm nhiệm chủ soái, hắn vị hoàng đế này quyền lên tiếng, xem chừng liền có thể có thể không. Tình cảnh hiện tại nhìn như nguy cấp, chiến hỏa nhưng không có đốt tới cửa nhà. Để hắn vị hoàng đế này chủ động đem quyền hành đưa ra ngoài, mình tại trong cung đảm nhiệm vật biểu tượng, thật sự là quá khó xử người. Cho dù là chính hắn nguyện ý, đi theo hắn đế đảng cũng sẽ không đáp ứng. Ma Ngài xác định chỉ có một loại này lựa chọn a. Kệ xạ về truy vấn, Hu Thần lần nữa thừ vị, quyền hành bị đè ép không chỉ hắn vị hoàng đế này, làm phụ chính đại thần mã đội ẩn đại công đồng dạng sẽ quyền lực lớn dạng. Một khi tiến vào quân doanh, liền không tồn tại cái gọi là ngăn được. Phải ai đi qua đều không thể giúp thúc hộ Thần quyền lực. Chờ đến chiến tranh kết thúc về sau, thế cục sẽ phát triển đến đâu một bước, không ai nói rõ được. Có lẽ soán vị không đến mức, nhưng cổ Slô gia tộc khẳng định sẽ tiến một bước làm lớn, đối với hoàng quyền tạo thành tính thức chất huyết Dĩ nhiên không phải. Nếu như ngươi không nguyện ý mà nói, vậy liền trực tiếp chia tách quyền lực cho quyền hộ sần Nguyên Soái phụ trách phía Đông Tam A. Mặc khác vài phương địch nhân, mặc khác chọn lương tướng phụ trách. Đế quốc phát triển nhiều năm như vậy, cũng ra đời không ít tướng tài. Bọn hắn đi theo hộ sần Nguyên Soái Nam chinh Bắc chiến nhiều năm, học xong không ít thứ, chỉ huy một phương đại chiến là không thành vấn đề. Chỉ là lấy ít thắng nhiều, ngược gió lật bàn kinh điện trận điển hình, phía sau sợ là rất ít phát sinh, càng nhiều thời điểm đều cần so đấu ngạnh thực lực. Dính đến tương lai của đế quốc, Caesar, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ." Mã mặt không đổi sắc nói ra. Nhìn như là lựa chọn, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định đáp án. Tại có lựa chọn tình huống dưới, không có cái nào quân chủ nguyện ý hư danh, cái kia mang ý nghĩa có quá nhiều sự không chắc chắn. Hắn nhưng không có quên phụ thân là chết như thế nào, nhà mình lao tổ tông đều có thể bởi vì quyền lực đối với hậu bối tử tôn xuất thủ, huống chi là một ngoại nhân. Ma Uyển cô cô, đây đã là lựa chọn tốt nhất, hoàng thất chịu không được đại quyền lại một lần nữa sa sút. Dù là bước lên một chút phong hiểm cũng đáng. Nếu như thế cục thật đến mất khống chế tình trạng, lại làm ra thỏa hiệp cũng không ổn. Chỉ là bởi như vậy mà nói, thu nguyên xoáy bên kia làm sao tràn an, lại là một nan đề. Kệ xả về khó khăn nói. Thời khắc mấu chốt có thể cứu chàng nhân vật, hắn cũng không muốn đem quan hệ làm tường rắn. "Yên tâm đi, Hu Sơn Nguyên Soái bên kia ta sẽ giải quyết." Hắn ghi nhớ trong tay của ta chuyển tống ma phát trận, dù sao đại chiến buộc phát đằng sau, chúng ta cũng muốn tại cả nước thành lập chuyển tống ma phát trận, dứt khoát trước cho hắn tốt. Ma Uyển đại công không quan trọng nói, thẳng thắn mà nói, nhận được thư trước tiên, nàng liền trực tiếp vào bước. Làm vận mệnh chi thần chuyển thế chi thân, thế mà lại không bố trí truyền tống ma phát trận, chuyến đi đều có thể để cho người ta cười đến dựng Thời gian chuyển rời cho tới bây giờ, Chư thần chuyển thế chi thân trừ vẫn lạc thẳng xuôi xẹo bên ngoài, còn lại đều đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Sớm nhất tiến hành bố cục vận mệnh chi thần, dưới tình huống bình thường nắm giữ trong tay tin tức, hẳn là so với nàng càng nhiều mới đúng. Tình huống hiện tại tương phản, Hư thần phảng phất đối với chư thần cụ thể mưu đồ hoàn toàn không biết gì cả, giống như chính là một cái đơn thuần vận mệnh quyến cố giả. Không làm rõ ràng được tình huống, mà uy lại công tại đối đãi Hư thần vấn đề bên trên rất là đau đầu, e sợ cho h hủy hoạch. Cố động quyền, chính là lo lắng quá mức có thể đánh, ba lượng bên dưới liền làm xong người xâm nhập. Hẳn phả đế quốc một khi chiến thắng, khẳng định sẽ thừa cơ giết vào trung đại lục, toàn bộ đại lục thế cục đều đem đi chuyện. Chư thần nhu độ không chỉ ạt loạn đại lục, có thể mảnh đại lục này lại chiếm cứ lớn nhất quan trọng. Thiếu đi mấu chốt này một vòng, bọn hắn cùng thế giới ý thức đánh cờ thẻ đánh bạc sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Dựa theo kế hoạch hẳn là thế cục mất khống chế, thế giới ý thức lựa chọn sau khi thỏa hiệp, chư thần chuyển thế chi thân đi ngược dòng nước chống cự ngoại địch lấn, sau đó một lần nữa leo lên thần vị. Tóm lại lần này chúa cứu thế, nhất định phải là chư thần chuyển thế chi thân tới làm. Nếu như bị người khác đánh tắp thành quả, dù là thế giới một lần nữa bung ra thần vị cũng không có bọn hắn chuyện gì. Thậm chí bởi vì lúc trước làm lạ sự, bọn hắn sẽ còn lọt vào thế giới ý thức thanh toán, trực tiếp vạn kiếp bất phục. Chương 08, danh tướng xuất hiện lớp lớp. Hoàng thất nhu đồ, thu sần không tâm tư để ý tới. Thông xoáy tam quân cố nhiên quyền cao chức trọng, nhưng đối với công thành danh tội hắn tới nói, đã không có sức hấp dẫn. Gánh chịu lấy thân bại danh liệt phong hiểm, chiến lĩnh việc cực bận lộn, nhiều lắm là cũng liền gia tộc thế lực lớn mạnh một đợt, bỏ ra lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Hiện tại gia tộc, cần không phải mù quáng đối ngoại khuếch thành thành thật thật khổ luyện nội công, góp thực lực như vậy đủ rồi. Vệ Sát Vệ đưa ra thiết lập tứ phương thống soái, riêng phần mình phụ trách một chỗ chiến trường chỉ huy, vừa vặn như hụ sẵn ý Phật, Đông Lộ quân tổng chỉ huy liền do ngươi đảm nhiệm. Đế quốc phân chia tứ phương chiến khu, thảo nguyên các tỉnh đều thuộc về Đông bộ chiến khu. Trừ mộ sĩ chiến khu chúng ta chỉ là phụ trợ bên ngoài, mà khác tam đại chiến khu đế quốc đều nhất định phải nhanh chiến thắng muốn tiêu diệt đám kia tà ma, tốc độ nhất định phải nhanh. Kéo thời gian càng dài, trận chiến tranh này liền sẽ càng khốc liệt khai phát đại thảo nguyên, vẹn, vẹn chỉ thời gian mấy chục năm, mới phát quý tộc vốn liếng đều không đặc. Đừng dây vào quá mức. Gia tộc căn cơ không đủ vững chắc, còn cần ủng hộ của bọn hắn. Một lời quyết định đế quốc chiến khu chủ soái nhân tuyển, nhìn như có chút cho đùa, kỳ thực lại là phù hợp nhất thời đại đặc sắc. Bàn về ở trong quân tư lịch, chiến tích, phần ở trong đế quốc khẳng định không có chỗ xếp hạng, nhưng không chịu nổi thân phận đầy đủ tôn quý. Công quốc quốc vương giống nhau là một nước quân chủ, địa vị muốn so phổ thông đại quý tộc cao nhiều. Tuyết nguyệt công quốc lại là đông bộ chiến khu tuyệt đối chủ lực, thực lực tổng hợp ước tương đương trên thảo nguyên mặt khác các tỉnh tổng cộng 6 thành. Tăng thêm đấy, cầm xuống bộ khu tổng chỉ huy, liền trở nên hợp tỉnh hợp lý. Phu thân, đông bộ chiến khu có thể động viên mấy trăm vạn đại quân, nhiều như vậy quân đội giao cho ta chỉ huy sợ là có chút khó khăn. Huống chi địch nhân liên tục không ngừng, muốn giải quyết triệt để vấn đề, nhất định phải viễn trinh hại ngoại thành quốc. Không phải phần dư không nhắc an, chủ yếu là đảm nhiệm chiến khu tổng chỉ huy cần phụ trách nội dung quá nhiều. Cân đối các tỉnh quý tộc liên quân, chỉ là cơ bản nhất thao tác. Mặc dù chỉ huy qua hội diễn thảo nguyên tắc quốc chiến tranh, nhưng đó là tại ngược thái điểu, đế quốc ngay cả quân thường trực đều không có vận dụng, vẹn vẹn quý tộc tự phát tổ chức tư quân liền đem việc để hoạt động xong. Phân chỉ huy bộ đội, hết thảy mới mười mấy vạn người liền hoàn thành hủy diệt Tam Quốc hành động vĩ đại. Nghe chiến tích Như Bức, trên thực tế lập lại thảo nguyên thất quốc đều là hàng lộng. Bảy cái quốc gia cộng lại đều không có 2 triệu nhân cầu. Chiến tranh buộc phát đằng sau, ra gia dáng chống cự đều không có, rất nhiều quý tộc lắc mình biến hóa liền gia nhập Án Phạ Đế quốc đại gia đình này. Thất quốc phía sau mà người ủng hộ, hoặc là sớm suy sụp xuống, hoặc là lựa chọn từ bỏ. Cùng nói là ở trên chiến trường thu được thắng lợi, không bằng nói là ngoại giao bên trên thắng lợi. Đại quốc ở giữa hiệp nghị bí mật, để nhân tộc liên minh biến thành bá trị, mới là sáp nhập, thôn tính thành công mấu chốt. Ngươi chỉ cần giải quyết tiến vào đại lục nhân. Vận mệnh thần quốc bên kia trở thời cơ 910 về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Hu Sơn bình tĩnh nói. Đối với vận mệnh thần quốc hiểu rõ, toàn bộ đại lục đều không có người có thể cùng hắn so. Dù là lấy được ký ức không được đầy đủ, bằng vào vận mệnh đến hắn cũng có thể tìm tới thông đạo vị diện vị trí. Chỉ cần xuất thủ phá hủy thông đạo, gây mất những kẻ xâm lấn này cùng hậu phương liên hệ, chiến tranh liền chiến thắng hơn phân nữa. Đại lục các đại thế lực nhìn như đang bị động phòng thủ, trên thực tế cả đám đều đang đánh thần quốc chú ý thần linh lưu lại trận pháp kết cục, trải qua tuế làm hao mòn, tăng thêm người xâm nhập phá hủy, hiện tại trên cơ bản đều đánh mất tất dụng. Lúc này đối với thần quốc hạ thủ phong hiểm đã hạ xuống đến thấp nhất, đánh bại người xâm nhập liền có thể chiếm cứ thần quốc. Về phần có thể hay không thành thần, cái kia lại là mặt khác sự tình. Cơ hội bày ở trước mắt, chỉ cần có hy vọng tất cả mọi người sẽ đi làm. Có thực lực thánh vực cương giả, ở trong đấy lòng đã tiến hành sâu chuối, đáng tiếc không ai đến tìm hắn hùng vốn. Đây là tên tuổi quá lớn di chứng, lần trước thánh vực hỗn chiến triệt để đặt vững hộ sân đại lục đệ nhất cường giả địa vị. Tại bị đẩy lên thần đàn đồng thời, cũng bị các phe kiên thần vị không có khả năng vô hạn dựa theo chủ lưu suy đoán, nếu chưa thần tộc lập, một thần quốc cũng chỉ sẽ có một tôn thần vị. Nếu như thần vị tồn tại, như vậy hiện tại đối tác chính là tương lai người cạnh tranh. Trong nhân tộc Thánh vực cường giả không ít, có thể có thực lực tham dự tranh đoạn, kỳ thật cũng không nhiều. Rơi xuống tại đại lục bốn phía thần quốc chừng bảy toàn nhiều, có đơn giản hình thức có thể chọn, không đáng lựa chọn địa ngục hình thức. Thần linh chuyển thế chi thân có thể sống đến bây giờ, trừ tự thân đầy đủ thông minh bên ngoài, cũng là một đám lao gia hỏa cố ý giữ lại bọn hắn. Nếu thật là không tiếc đại giới, chẳng đánh giết bọn hắn cũng không khó, cho dù còn lưu lại thế giới quyền hành cũng giống vậy. Chúng thần bản thân liền là bi kịch, ngồi cao đám mây vô số và năm, tự thân pháp tắc lĩnh ngộ nhưng không được tiến thêm. Chuyển thế đằng sau Loại chói buộc này vẫn tồn tại như cũ. Xen lẫn thế giới quyền hành, tại tăng cường bọn hắn sức chiến đấu đồng thời, cũng là hạn chế thực lực bọn hắn tiến thêm một bước công xiển. Tiên ký nhìn không ra tai hại, đến cuối cùng phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã đã chậm. Sử dụng thế giới quyền hành càng nhiều, bị hạn chế liền càng mạnh. Cho dù là sớm ý thức được vấn đề, bọn hắn cũng chỉ có thể uống độc giải khác. Mỗi một tên thần linh chuyển thế chi thân, trong quá trình trưởng thành đều tao nộ qua gặp chật trở, có thể sống sót đều là kẻ may mắn. So với các tộc trí cương giả, những này thần linh chuyển thế chi thân hữu thế, càng nhiều lại tin tức kém hơn. Nếu thật là thế giới phát sinh biến đổi, lần nữa đạn sinh ra thần vị, bọn hắn tại cạnh tranh bên trong cũng chưa chắc có thể chiếm cứ ưu thế. Trên bản chất bọn hắn chính là thời đại trước sản phẩm, tiến vào thời đại mới đằng sau, đã trở thành thế giới phát triển lực cản. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái chính là thời gian nửa năm, đại lục các nơi chiến tranh trở nên càng phát ra kịch liệt. Theo người xâm nhập không ngừng gia tăng, nhiều chỗ trên chiến trường đại lục các tộc đều ở vào hạ phong, làm chống cự thế giới khác xâm lấn chủ lực một trong, Alpha đế quốc cũng hiện ra vẻ mệt mỏi. Tiên tuyến tổn thất, mỗi ngày đều là đến hàng vạn mã tính. Đông bộ chiến khu, Liên quân bộ chỉ huy, nhìn xem chiến báo trong tay, phần cau mày. Đến vị trí rồi bên trên, hắn mới hiểu được cái gì là chủ soái không chịu nổi. Đi qua thời gian nửa năm, cùng nói là tại cùng địch nhân huấn chiến, không bằng nói là tại rèn luyện đội ngũ. Không có ngoại địch giáp lực cản phá đế quốc, đã sớm không phải ngày xưa cái kia run run rẩy rầy cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc chuẩn bị liều mạng quốc gia. Quý tộc tập đoàn không có sa đọa, nhưng quý tộc nội bộ mâu thuẫn lại theo thời gian trôi qua, đang không ngừng gia tăng. Trung quy là võ vận hứng thịnh, đột cuối cùng phương giải quyết đều đi hướng nhau. Ở trên đại thảo nguyên, không cùng hàng xóm làm qua trận, cũng liền nhà. Thực lực không tại một cái đẳng cấp cấp độ, phần nguyện ý giảng đạo lý giải quyết vấn đề, đương nhiên sẽ không có người đần độn sử dụng võ lực. Một bên xử lý nội bộ mâu thuẫn, vừa cùng địch nhân đánh nhau, đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Chư vị, đại lục thế cục tiếp tục chuyển biến xấu, người xâm nhập thực lực càng ngày càng cường đại, thế cục không cho phép chúng ta kéo dài thêm. Hiện tại nhất định phải nhanh đánh bại quân địch, sau đó lập tức công chiếm thần quốc, phá hư thông đạo vị diện. Nghe Phương Quân gia nói, một đám tướng lĩnh nghiêm trầm khổ. Chương 08. Nếu như là ở trên đại thảo nguyên quyết chiến thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ chiến trường tại trong hốc núi, đại binh đoàn khó mà chiến hay. Bảy hạ Quân địch quá mức giàu hạn, vốn tại trong hốc núi chính là không ra. Từ điều tra tình báo đến xem, đám kia tà ma ngay tại từ thế giới khác đoạt vận vật tư chiến lược, không chuẩn bị tốt bọn hắn là sẽ không dễ dàng cùng chúng ta quyết chiến." Du Lát Ba tức một mặt khó khăn nói. Sâm Lấn Át Lạn địch nhân hết thảy 8 lần sóng, liền số đám này tà ma vận khí kém cỏi nhất, điểm dừng chân tại Thâm Sơn cung cốc. Dù là sớm có người ẩn nấp tới, còn khống chế một đám thú nhân dư nghiệt, nhưng không chịu nổi án phạt đế quốc tiếp tục tiến hành ép. Bất luận là các đại học viện hay là quân đội đế quốc, hàng năm đều sẽ tổ chức đi săn thú nhân hoạt động. Dày cho tới bây giờ, Hiện tại một cái cỡ lớn thú nhân bộ lạc cũng không tìm tới. Còn sót lại thú nhân, đừng nói là vì đại quân cung cấp tiếp tế, chỉ riêng nuôi sống chính mình cũng tốn sức. Xã hội sinh sản hình thức trực tiếp bị đánh về thời đại nguyên thủy, toàn bộ nhờ đi săn mà sống. Binh lực ít, đánh không lại đông bộ chiến khu, binh lực nhiều, hậu cần lại trở thành vấn đề. Truyền tống trận cũng là có cực hạn. Ta ma muốn xâm lấn, trước hết tại bản thổ vị diện gom góp vật tư chiến lược, sau đó thông qua thông đạo vị diện đưa vào quốc, lại thông qua truyền tống trận đưa đến tiền Đã muốn vận chuyển đại quân, lại phải vận chuyển vật tư chiến lược, tiêu hao khẳng định nhỏ không được. Vì dạng mất tiêu hao Tamã đại quân vừa qua khỏi đến, liền lấy thú nhân Dương Nguyệt mạo xưng khẩu phần lương thực. Tiếc rằng đợt thứ nhất xâm lấn là Tuyết Nguyệt công quốc, không thể kịp thời mở ra cục diện, hoàn thành lấy chiến dưỡng chiến chiến lược tư tưởng. Chiến lược lựa chọn sai lầm, trực tiếp dẫn đến ma đại quân ở trên chiến trường ở vào hạ phong. Vì cải biến thế cục bất lợi, bọn hắn một mặt lợi dụng địa hình kéo dài thời gian, một mặt cố gắng vận chuyển vật tư chiến lược. Bá tướng các hạ yên tâm, kết, đấu, thân mình Nhiệm vụ của chúng ta là mau chóng giải quyết địch nhân trước mắt, không cho bọn hắn hồi viên thần quốc cơ hội. Phần gia vẻ nể nhõm nói ra, nhân tộc đối với thần quốc hiệu rõ có ít, hết hạn đến bây giờ chưa có cùng một chỗ công chiếm thần quốc cán lệ. Dù là đối với nhà mình vụ thần vô cùng tin tưởng, hắn cũng không dám cam đoan có thể duy nhất một lần thành công. Dù sao, lần này đối mặt chính là một phương thế giới, ai cũng không biết địch nhân tại trong thần quốc gán bài bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Vì tăng cường phần thắng, tham gia lần này viễn chinh bộ đội đều là tuyết nguyệt công quốc tinh nhuệ, đồng thời toàn bộ trên trang bị súng ma pháp. Kéo tới hiện tại mới xuất binh, một mặt là bị giới hạn súng ma pháp sản lượng, một phương diện khác thì là vì lợi binh So với sơ đại súng ma pháp, quy mô lớn liệt trang đời thứ 2 súng ma pháp đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có cận chiến chém giết công năng, đồng thời còn lắp đặt đơn giản tụ năng lượng ma pháp trận. Lặng lặng đặt ở chỗ đó, 3 đến 7 ngày liền có thể xúc trậm năng lượng một lần. Loại này năng lượng bổ sung tốc độ, khẳng định không đổi kịp trên chiến trường tiêu hao, còn cần sử dụng ma tinh thạch xung làm nguồn năng lượng, nhưng cũng là tiến bộ không ít. Có thể tiết kiệm một bút là một bút, ít nhất binh sĩ si luyện bằng đạn thật thời điểm, không cần tiêu hao quý giá ma tinh thạch. Bậy hạ yên tâm, nguyên soái đều tự thân xuất mã, chúng ta chắc chắn sẽ không ngay tại lúc này cản trở. Trở về chúng ta liền khởi xướng toàn diện tiến công, tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân trốn mất. Đáng người trăm miệng một lời hồi đáp. Rất rõ ràng, dù là rời đi trong quân nhiều năm, thủ sảnh tên tuổi hay là so với vương quốc này dùng tốt. Cho dù là Viễn chinh thần quốc, mọi người vẫn như cũ có thể bảo trì lạc quan. Nguyên bản còn đối với Tuyết Nguyệt công quốc chủ lực quân đoàn vấn mặt, có ý nghĩa quý tộc các lãnh chúa, giờ khác này toàn bộ cũng bị mất ý kiến. Thần quốc là địch nhân xâm lấn ạt lạn đại lục cầu, kết tranh, khẳng tụ tập. càng là nhiều không kể xiết tụ tụ 180 tên thánh vực cường giả tham chiến, đều là chuyện rất bình thường. Nhờ vào người mổ xĩ trước đó làm chuyện tốt, hiện tại nhân tộc thế giới chuyển thừa tu luyện bay lời trời. Thánh vực cường giả gia tăng không coi là nhiều, nhưng bảy, tám cường giả số lượng so sánh với 50 năm trước, lại tăng lên mười mấy lần. Tiểu quý tộc tài nguyên sắc thực thiếu thốn, nhưng không chịu nổi cái quần thể này cơ số lớn nhất, nhiều người chắc chắn sẽ có thiên tài. Mấy chục năm tu luyện xuống tới, những người này tu vi tăng trưởng đi lên liên đối lấy nhân tộc thực lực tổng hợp kịch liệt tăng trưởng. Làm võ vận hưng mượng quốc gia lại có được đại lục thứ nhất ma pháp dược tế sư, chiến cư ưu thế án phạt đế quốc cao thủ tăng trưởng càng thêm rõ ràng. Nhất là thế giới khác xâm lấn đằng sau, thế giới phảng phất bung ra hạn chế, mọi người tu vi tăng trưởng trở nên càng thêm dễ dàng. Liên ngay cả mịt mờ thế giới pháp tắc đều trở nên rõ ràng, rất nhiều bát giai đình phong cường giả đều mò tới bậc cửa, còn kém lâm môn một bước. Liền ngay cả phần dư loại này tài nguyên hình cao thủ, hiện tại cũng có thể cảm ứng được pháp tắc. Vì cổ vũ mọi người giết địch, các đại thế lực án ý thả ra lời đồn đại, đánh chết người xâm nhập có thể thu hoạch được thế giới chiêu cố, có thể nhẹ nhõm đột phá tu vi bình cảnh. Có lẽ là tụ lời đồn đại ảnh hưởng Theo Hỗ Sẩn muốn Viễn Trinh Thần Quốc tin tức truyền ra, càng Tân nguyện trên bến tàu hội tụ đại lượng cường giả. Những người này phần lớn là tự phát tới tham gia hành động, rất nhiều người Hỗ Sẩn cũng không nhận ra, lại càng không cần phải nói chuyên môn đi mời. Tên tuổi vang dội chỗ tốt, ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ai cũng biết đi theo hắn đánh trận, cho tới bây giờ đều là đại thắng mà về, đồng thời tỷ số thương vong còn vô cùng thấp. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ. Trên thực tế, nhân tộc trong thế giới mới quật khởi mấy vị danh tướng, ở trên chiến trường đồng dạng có không tầm thường biểu hiện. Tỷ như nói, Mộ thị vương quốc Nicolas hầu tước, sở giảng sĩ ạ đế quốc sĩ hệ gỗ cô đại công, lại vợ gì ạ đế quốc quân tủ công tước, à vạc lật vương quốc gạn Tony ạ hầu tước. Không thể thu hoạch được sánh vai hộ sần danh vọng, trừ quốc tế tình thế thay đổi bên ngoài, chính là bọn hắn mang binh xuất chính có thể đánh thắng trận đồng thời, tự thân tổn thất cũng phi thường thảm trọng. Lấy Nicolas hầu tước làm thí dụ, liền nhiều lần ở trên chiến trường ngàn cơn sóng dữ, vị này là bản, chiến đồng thời, đội cũng thưởng xuyên bị diện. Dù La lập qua lấy một cái quân hủy diệt 50, không ma chiến tích, Vị này vẫn như cũ không nhận tiền tuyến bọn quan binh chào đón, bởi vì đại thắng đồng thời, sống sót người sống sót, vẹn vẹn không đến 10 người. Bao quát theo quân thánh vực cường giả, đều ngã xuống trên chiến trường. Một lần có thể là trùng hợp, liên tục nhiều lần đằng sau, mọi người đều bị dọa. Liền ngay cả luôn luôn dùng người gan lớn rót giờ y, cũng không dám mạo hiểm hiểm bắt đầu dùng vị này đảm nhiệm tam quân thống soái, chỉ dám để hắn suất lĩnh bộ phận quân đội. Nicolas cũng không có để hắn thất vọng, mỗi lần ra ngoài đều sẽ mang về một phần thật dài danh sách tử trận. Không có bị bãi miễn, đó là bởi vì Nicolas chiến tích, và ở Mộ Vương quốc rất nhiều tướng lĩnh đứng đầu. Hắn suất lĩnh bộ đội lấy được chiến tích, ước tương đương mặt khác tướng lĩnh tổng cộng, thậm chí còn có vượt qua xu thế. Loại này thống soái, người phía dưới không thích, nhưng người ở phía trên khẳng định ưa thích. Nhìn như mỗi lần thương vong thảm trọng, nhưng so sánh những cái kia tầm thường vô vi tướng lĩnh, trên thực tế đã ưu tú quá nhiều. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, Mộ Sĩ Vương quốc tính gộp lại bỏ mình vượt qua 750,000, Nicolas hậu tức cũng liền cống hiến không đến 100. Không không so sánh tổn thất cùng lợi, tỷ lệ hiệu suất vẫn như cũng là phi thường cao. Chương 09, U Linh Tử sĩ. Xuất phát. Theo hù Sần ra lệnh một tiếng, đội tàu chậm rãi lái rời bến cảng phóng tầm mắt nhìn tới, thiên phàm cảnh tướng tung bay mà bất loạn. Cổ Lô gia tộc coi trọng hải quyền, nhưng thời đại này chủ lưu vẫn như cũng là đại lục chiến lược, đại bộ phận gia tộc tài nguyên hay là hướng chạy lục quân. Trước mắt chi này quy mô khổng lồ đội tàu, tập trung vạn phả đế quốc tám thành thuyền viễn dương truyền đi biển, liền ngay cả Hắc Sơn vương quốc Luân hãm đằng sau lưu vong tới đội tàu, cũng được mời gia nhập đoàn ngũ. Đặt vào trên biển hành trình, các binh sĩ biểu hiện mọi bình này thể thuận lợi thành, nhất Dẫn đội hủ sần vị này, nhân tộc nguyên soái, Viễn Trinh ngay từ đầu liên hội tụ đến từ các phe chú ý ở ngoại giới đem ánh mắt tụ tập tại đội tàu lúc, một chi u linh truyền đội lặng yên lái rời mê vụ hải vực, ở phía trước xung làm quân đoàn viện Trinh tiên quân. Không biết, mới là địch nhân đáng sợ nhất. Do đường loại chuyện này, thích hợp nhất bất tử bất diện u linh, khiến cái này bất tử sinh vật đối chiến tà ma, vừa vặn nhìn xem ai càng tà tính. Vẫn mệnh thần quốc. Vật tư chiến lược đã dự lắm, Tôn, nhất, đối với nhân tộc hiểu nhất. Đối với kế tiếp chiến đấu, ngài có ý nghĩ gì? Trên khuôn tọa, giống quá hình tròn quái vật mở miệng dò hỏi. "Bệ hạ, Atlant Đại Lục hiện tại lấy nhân tộc Viton, chúng ta gặp phải địch nhân trùng hợp là một cái cường đại nhân tộc Đế quốc. Trước mặt chiến đấu, tất cả mọi người cảm thủ qua. Nhân tộc đơn binh sức chiến đấu không kịp ta thánh tộc, nhưng bọn hắn cực kỳ am hiểu phối hợp tác chiến, tạo thành quân đội đằng sau sức chiến đấu lập tức tăng nhiều. Hiện tại cùng chúng ta giao chiến, cũng chỉ là một chút phổ thông nhân tộc tướng lĩnh. Tại phạ trong Đế quốc còn có một vị tồn tại đạt thụ, người này không chỉ dùng binh như thần, hay là đại lục đệ nhất cường giả. Phá vỡ phong đằng sau Ta cùng người này giao thủ qua một lần, bị thua thiệt không nhỏ. Một khi kéo thời gian dài, đổi thành vị này đảm nhiệm chủ soái, thánh tộc muốn đạt được thắng lợi, thế tất yếu bỏ ra cái giá không nhỏ. Thánh giới bên trong không yên ổn, chúng ta không có khả năng ở chỗ này hao tổn quá nhiều lực lượng quân sự. Soi U hơi có vẻ lúng túng hồi đáp. Lần trước giao thủ, hoàn toàn là hắn lịch sử đen, dẫn đi gây sự thủ hạ, toàn bộ lưu tại trên chiến trường, chính mình cũng mất bỏ một nửa thân thể. May mắn thánh tộc tình huống đặc thủ, bản thân cũng không có cái gì hình thể, sau trưởng thành sẽ chọn sống nhờ tại khác trong sinh mạng thể, thân thể tàn phế đổi một bộ là đủ. Những này mất mặt xấu hổ sự tình, khẳng định không có khả năng kỹ càng miêu tả, không phải vậy hắn liền thành chê cười. Làm trong thánh tộc cường giả hi có, tại một đám văn bối trước mặt, sói ủ cũng là muốn mặt mũi. Đại tôn, nơi này chỉ là một cái vật chất vị diện, làm sao có thể có? Nói được nửa câu, thất trảo quái đã bắt đầu tự hành nói bổ, quanh năm phấn hấn, dẫn đến sở thực lực giảm lớn, bị hù sần đụng vào nhặt được tiên nghi. Phương thế giới này từng sinh ra thần linh, cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng phổ thông vật chất vị diện. Hiện tại chư thần mặc dù vẫn lạc, nhưng thế giới đẳng cấp cũng không có giảm xuống. Có thể dung nạp lực lượng cực hạ cũng không so thánh giới thấp, thậm chí có khả năng sẽ cao hơn. Dĩ vãng chúng ta liên quan tới vật chất vị diện nhận biết, ở chỗ này toàn diện đều không thích hợp. Chỉ riêng một cái ạt là đại lục, liền sinh tồn rất nhiều tồn tại kinh khủng. Trong đó trí cường giả, đủ để thánh tộc cường giả đỉnh cao sánh vai. Nghe nói tại hải ngoại còn có một tòa long đảo, sinh hoạt hơn vạn đầu cự long. Bên trong có bao nhiêu lão cổ đồng, ai cũng không rõ ràng. Từ sưu tập tình báo đến xem, phương thế giới này chư thần cũng không có chân chính vững lạc, bọn hắn chuyển thế chi thân đã bắt đầu sinh động. Sòi U lắc đầu nói ra, "Lão không phải là cùng, giai dằng đặc biệt phong nguyệt, ma diện khí." Nguyên Lai tính tình nóng nảy kia thánh tộc Đại Tôn hiện tại đã trở nên cẩn thận. Đại Tôn nói không sai, phương thế giới này đẳng cấp sát thực rất cao, nhưng bọn hắn vừa mới kinh lịch một lần luân hồi, đang đứng ở suy yếu nhất giai đoạn. Truyền lệnh xuống. Mệnh lệnh còn chưa kịp hạ đạn, liền bị phía ngoài tiếng đánh nhau đánh gãy. Vậy hạ, địch nhân. Địch nhân." Dạ tập doanh địa. "Thì vậy mang tới tin tức, để thánh vương rất tức tối." Lúc này vung lên ống tay áo, mang theo chúng thánh tộc cao tầng ra ngoài xem xét. Ở đâu ra U Linh? Nghi ngờ trong lòng chưa kịp giải khai, liền nghe đến một trận liên miên bất tuyệt tự bảo âm thanh. Tham dự vây tộc binh sĩ Tại bất ngờ không đề phòng, trong lúc nhất thời tổn thất nặng nghề. nhanh bắt sống, mang theo đầy đầu sương ngủ, thanh tộc Vương vội vàng hạ lệnh. Bình thường tới nói, loại này tập thể tính tự sát thức công kích, chỉ có đem một phương bước đến tuyệt lộ mới có thể phát sinh. Thanh tộc đại quân đường xa mà đến, trước mắt trêu chọc cừu địch chỉ có nhân tộc cùng thú nhân. Tú linh loại này há dám chung tộc, bọn hắn còn là lần đầu tiên ra gỡ. Vô duyên vô cớ tới tìm bọn hắn liều mạng, thấy thế nào đều tràn đầy âm khí tức. Trước mắt những này tự bạo ưu linh, rõ ràng đều là tự sĩ. Làm hắn không hiểu là, tự sĩ loại này chân quý quân cờ cho tới bây giờ đều là thời khắc mấu chốt sử dụng, ai bỏ được lấy ra làm phá hôi a. Cho dù là có thể cho thánh tộc đại quân mang đến phiên phức, vậy cũng phải không đến mất. Huấn luyện tử sĩ chi phí cao hơn nhiều phổ thông quân đội. Trung quy vẫn là đã chậm một bước, khi thánh tộc cường giả lúc xuất thủ, tự sát thức công kích đã kết thúc. Nhìn xem đầy đất tàn thi, lắng nghe các sĩ tốt kêu rên, thánh tộc vương khí sắc mặt tái nhận. Đối với thánh tộc tới nói, vừa rồi tổn thất bọn hắn có thể tiếp nhận, nhưng loại này ngay cả địch nhân là ai cũng không biết tổn thất, vậy liền khó mà đã chịu. Hôm nay là ai tại trụ đêm, vì sao để cho địch nhân chui vào? Thánh tộc vương tức giận chất hỏi. Do đến một đám thánh tộc tướng lĩnh run lẩy bẩy. Đối với nhà mình Vương thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Phát sinh loại chuyện này, khẳng định có người phải ngã nộp. Bệ hạ, tối nay là bà ự eo giờ phụ trách chấp đêm. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã bất hạnh tử trận. Trừ bà ự eo giờ bên ngoài, còn có nhiều tên trực luân phiên tướng lĩnh cùng nhau chiến tử. Một tên thánh tộc tướng lĩnh thấp phẩm hồi đáp, loại trách nhiệm này, chỉ có chết rơi thánh tộc có chịu. Cho dù là bà giờ mới vừa rồi không có chiến tử, hiện tại cũng nhất định phải bị chiến tử. Ở trong thánh tộc, máu tươi mới rửa sạch thất bại Từng cái thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tu luyện thi hải, cứu chữa thương binh a." Thánh tộc Vương mệnh lệnh vừa hạ đạt, hậu doanh vang lên lần nữa tiếng nội mệnh. Hiển nhiên, địch nhân tự sát thức công kích còn chưa kết thúc. Vừa mới đánh lén trung quân đại doanh, quay đầu lại chạy tới hậu doanh gây sự. Đột phát biến cố, để nguyên bản tức giận Thánh tộc Vương lập tức bình tĩnh lại. Địch nhân bên dưới lớn như vậy vô liếng, chắc chắn sẽ không là đơn thuần vì đánh lén. Truyền lệnh xuống, toàn đề phòng kỹ hơn, đề phòng địch nữa đánh lén. Ra lệnh đồng thời, đã âm thầm tính toán. Thánh ở trên đại lục Cửu hết thệ cứ như vậy hai nhà. Còn sót lại thú nhân, tại quá khứ trong hơn 10 năm, bị án phạt đế quốc hạ hại còn thừa không có mấy. Còn lại những tạp lự kia, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh tồn. Muốn bày ra loại này hành động lớn, bọn hắn cũng không có đủ thực lực. Nhân tộc muốn thao túng U linh bán mạng phi thường khó khăn, nhưng bây giờ có động cơ ra tay với bọn họ, chỉ có án phạt đế quốc. Cho ra kết luận đằng sau, Thánh tộc Vương khẽ miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Cái gì đại lục lệ nhất danh tướng, rõ ràng chính là một cái báo cỏ. Cầm sĩ làm bia đạn, như có thể cho bọn hắn mang đến nặng nghề to thất, cũng là được không bù mất. Chương 9 Liên Sếp như nhất định phải sử dụng, vậy cũng phải chờ tới chiến tranh thời khắc mấu chốt, lại phái ra gây sự à?" Rất nhanh nụ cười trên mặt hắn, liền biến mất. Hậu doanh bị tập kích đằng sau, ngay sau đó cánh trái doanh địa, lần nữa gặp phải U Linh tập kích. Phản phất không có tận cùng đồng dạng, xuất quỷ nhập thần U Linh, không ngừng tại trong doanh địa lám phá hư. Vậy hạ, mục tiêu của địch nhân rất có thể là truyền tông trận cùng thông đạo vị diện." Soi U mở miệng nhắc nhở. Mặc dù không biết những này U Linh tử sĩ là từ chỗ nào xuất hiện, nhưng làm ra thủ bút lớn như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Địch nhân bỏ được bỏ ra như vậy lại giới chỉ có truyền tống trận cùng thông đạo vị diện mới có tới xứng đôi chiến lược giá trị. Đi, chúng ta tự mình đi qua chấn thủ." Thánh tộc vương lúc này hạ lệ. Truyền tống trận quan hệ đến tiền tuyến mấy chục vạn đại quân an nguy, thông đạo vị diện càng là quan hệ toàn bộ thánh tộc vận mệnh. Vì lần này xâm lấn, thánh tộc cũng là bỏ hết cả tiền vốn, chỉ riêng dựng truyền tống ma pháp trận, liền thanh không trong tộc tương quan vật liệu tồn kho, còn hoa đại giới lớn từ hàng xóm trong tay mua sắm một nắm. Tiêu hao những chiến lược khác vật tư, càng là vô số kể. Hiện tại vận mệnh quốc, hiện tại chính là một cái kho hàng lớn, hội Trừ vật tư chiến lược bên ngoài, Bọn hắn tính gộp lại xuất động trong tộc một nửa binh lực, trong đó một nửa ở trên đại lục cùng Đông Bộ chiến khu ác chiến, một nửa binh lực chú đóng ở trong thần quốc, đang chờ đi qua tiếp viện. Dựa theo kế hoạch, chỉ cần hai lộ đại quân tụ hợp, liền có thể hướng nhân tộc khởi xướng toàn diện tiến công. Trở ở trên đại thảo nguyên đứng vững gót chân, có thể dung nạp đại lượng binh lực sau, bọn hắn liền có thể mời các thánh tộc quốc gia gia nhập, cùng đồng khởi xướng lần này xâm lấn Một người vội lên, không có chút nào chú ý tới hành của hắn, bị trên trời con mắt để mắt tới. Không có phát sinh biến cố a. Thánh tộc vương Sông thủ tướng dò hỏi. Bảy hạ xin yên tâm, nơi này có trọng binh trấn giữ, còn có trong tộc nhiều tên tôn giả tọa trấn, một con rủi cũng không bay vào được. Nghe đồ sát thực tính đáp án, Thánh tộc vương nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Không có phát sinh biến cố, liền mang ý nghĩa địch nhân không có phát hiện nơi này. Ở sâu trong nội tâm, hắn mừng thầm, may mắn đem chuyển tống trận đặt ở thông đạo vị diện phụ cận, chỉ cần bố trí một đường trọng binh chấn giữ là có thể. Đi thôi, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành." Hu Sơn nói. Nếu như không phải vận mệnh pháp tất tiến thêm một bước, có thể che lấp tất cả vết tích, hắn cũng sẽ không mạo hiểm chui vào điều tra. Sự thật chứng minh Vận mệnh pháp quy lực sát thực lợi hại, liền tính cả là thánh vực tam giai cường giả đều không thể phát giác hành tung của hắn. Ở sâu trong nội tâm, Hu đối với thế giới nhận biết tiến thêm một bước. Tiến vào phương thế giới này, những kẻ xâm lấn này vận mệnh liền tiếp nhận vào vận mệnh quy tắc bên trong, khắp nơi nhận vận mệnh ảnh hưởng. Trước mắt những biến cố này, nhìn như là thần linh lưu như đồ, nhưng ai có thể cam đoan những này không phải vận mệnh diễn hóa một bộ Phật đâu? Chỉ cần xử lý những kẻ xâm lấn này, bọn hắn liền sẽ trở thành thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng. Nếu như thế rồi ý thức có chí hồn, chắc chắn sẽ không buông loại cơ hội này. Hu quân định trong đại doanh ta phát hiện thánh vực cường giả liền có 37 vị. Cả tòa trong quân doanh, tận tầng thánh vực cường giả không chừng có thể có 50 60 tên nhiều, trong đó còn không thiếu chí cường giả. Ngươi quân viễn chinh trong quân đoàn, thánh vực cường giả vẹn vẹn chỉ có 34 người. Sau đó cường giả quyết đấu, chỉ có thể để bắt giai tiểu gia hỏa dùng mệnh đi lấp. Vạn nhất địch nhân không quan tâm, trực tiếp đối với quân đoàn viễn chinh truyền ra tay, hình ảnh kia. Bé ở sở tất một mặt vô lương nói, "Phảng phất nhìn hụ sần ăn quả đắng, là một kiện phi Toàn bộ đại lục đều tại chiến, nhân tộc cường bị kiểm chế tại trên trường. Có thể triệu tập nhiều như vậy cường tới chiến đã là nhân tộc liên minh cân đối kết quả. Chỉ riêng Hàn Phạ Đế quốc một nhà, tại tứ phía khai chiến tình huống giới, cũng không có biện pháp điều nhiều như vậy cần giả. Từ hướng này nhìn, còn muốn cảm tạ Trung đại lục Tam quốc sụp đổ nhanh. Liên minh năm nước Minh nữa sang năm mới đến kỷ, trước đó mọi người hay là Minh Hiếu. Trung đại lục Tam quốc thế cục triệt để chuyển biến xấu về sau, Tam quốc vương thất trực tiếp lựa chọn lưu vong Hàn Phạ Đế quốc. Lựa chọn khẳng định không sai, gặp gỡ loại này bực mình sự tình, tìm Minh Hữu hỗ trợ phục quốc chuẩn không sai. Chỉ cần Phạ Đế quốc muốn mặt, liền không thể làm khó trước mắt cùng bọn hắn kết thúc mối nước. Tại hoàn thành phục quốc trước đó, đều phải nuôi bọn hắn. Đương nhiên để báo đáp lại, Tam Quốc còn sót lại xuống lực lượng vũ trang, gia nhập vào hạn phả đế quốc tác chiến trận doanh, trong đó cũng bao quát may mắn còn sống sót thánh vực cường giả. Yên tâm đi, những này truyền phong ngự ma pháp trận không sai, không phải ngươi trong trí nhớ ra giỡn tương truyền. Liền ngay cả ma tinh pháo cũng là đã sửa chữa lại, có thể tinh chuẩn mục tiêu đa kích. Nhìn đương tính liền biết, không phải lục quân những cái kia tiểu pháo. Bọn hắn nếu thật là dám lại gần, ngươi tin hay không chỉ riêng một vòng tê sạ, liền có thể mang đi mấy cái thẳng sủi sẹo. Chờ Hưng đằng sau, ngươi liền biết những này ma tinh pháo uy lực. Sợ là ngươi gấu, đều chịu không được mấy cái. Tu sân cười ha hả trêu chọc nói: "Mấy chục năm này, hắn cũng không phải vô phí. Không có mạo muội tại trong chính trị tiến hành đại cải cách, nhưng kỹ thuật quân sự bên trên cát Tân, nhưng không có từng đứt đoạn. Ảnh phạ đế quốc quý tộc bảo thủ, xưa nay không bao quát kỹ thuật quân sự. Gần nhất mấy chục năm, vô luận là đế quốc hay là Tuyết Nguyệt công quốc đều tại trọng kim đầu nhập quân công nghiên cứu phát minh. Trọng pháo huy lực, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đang thử lúc bắn, trực tiếp đem đế quốc cảnh nội một tòa vứt bỏ cứ điểm quân sự san thành bình địa. Một chiếc cỡ lớn quân hạm bên trên 8 muôn ma tinh pháo tể xạ, uy lực so rất nhiều cầm chú còn lớn hơn." Quyết điểm duy nhất chính là quá mức công tiện, dù là trải qua nhiều lần cải tạo, trọng lượng hay là 30 tấn cấp bước. Ở đây trên cơ sở chế tạo đời thứ 2 trọng tháo, càng là nặng đến 50 tấn. Những đại gia hỏa này, Tiên Tiên đã chú định cùng Lục Quân vô duyên, chỉ có thể để hại quân phát huy. Lực công kích đi lên, năng lực phòng ngự cũng chỉ có thể bị động đi theo tăng cấp. May mắn Tuyết Nguyệt công quốc ma pháp sư số lượng nhiều, có đại lượng sức lao động có thể dùng, trực tiếp đem tháp ma pháp phòng ngự trận pháp phục khắc đi qua. Tại hủ sảnh trên tàu chiến chỉ huy, không chỉ an bài 12 môn cự hình ma tinh tháo, còn chế tạo một tòa tháp ma pháp Thu ảnh hưởng này, chuyên trọng tải nhảy lên đạt đến 15.000 tấn, trở thành đương đại nhất nhu sỏa quân hạng. Tạo hàm dự toán tự nhiên là đi theo dâng lên, kiến tạo một chiếc loại cự vô phép này, đủ để chế tạo 6 chiếc 5000 tính bằng tấn quân hạng. Truyền thống chất gỗ quân hạng đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Nghe theo Hủ Sơn đề nghị, tại quân hạng bên ngoài tăng thêm một tầng thật dày làm bằng sắt thép tấm, để bảo đảm ma pháp trận thuận lợi khắc họa, thép tấm bên trong còn tăng ở quý hao phí 6 triệu kiếm đệ, mới đem đại gia này chế tạo ra đến, khoản này chi tiêu tương đương với hạn đế quốc tài chính thu nhập 1/6. Tu sần coi như muốn tiếp tục, tại cao chi phí trước mặt cũng muốn nghĩ lại mà làm sao. Dựa theo Hải quân thuyết Pháp, tiếp theo chiếc cự vô bá kiến tạo chi phí, ít nhất có thể giảm xuống 1.5 triệu kim tệ. Nếu như nhiều kiến tạo mấy chiếc, chi phí còn có thể tiếp tục hạ thấp xuống, vẫn như cũ không có thể thuyết phục Tuyết Nguyệt công quốc cao tầng. Tại không tạo quân hạm tình huống giới, 6 triệu kim tệ, đầy đủ công quốc Hải quân 4 năm chi tiêu hàng ngày. Sa xỉ đồ chơi, bồi lao đại tùy hứng một lần là đủ rồi. Mỗi ngày giày vò, ai cũng chịu không được. Nếu như người chủ đạo không phải Hổ Sần, xem chừng trên triều đình đã sớm tiếng mắng mọn mình.